Lương Ngọc Hàn thê lương kêu to, dãy rủa, chính là thấy như vậy một màn tất cả mọi người mắt lạnh nhìn nàng phản kháng cùng bất lực. Bị kéo dài tới cửa, Lương Ngọc Hàn nhìn đến Tô Mạt đối với chính mình gợi lên như lúc ý cười khi, kia phẫn nộ tới cực điểm cảm xúc nháy mắt sụp đổ. La nàng, nhất định là nàng, tuyệt đối là nàng giở cho quỷ. Đột nhiên như là dùng bình sinh lớn nhất sức lực tránh ra tún nàng hai cái thị vệ, sau đó tàn Nhẫn liền hướng Tô Mạt tiến lên. Đôi tay làm muốn bóp chết nàng bộ dáng, đôi mắt nhân bạo nộ trùng lao đại chính là tay nàng ở Ly Tô Mạt còn có một khoảng cách thời điểm, đột nhiên tưởng nghiệm một đạo kình phong đem nàng đẩy ra, chấn nàng ngũ tạng lục phủ đều là đau đớn. Chất vật bị ném trên mặt đất, còn không đợi nàng phản ứng lại đây, thị vệ liền lập tức chạy tới gắt gao bắt lấy nàng, đem nàng cường xoắn quỳ trên mặt đất. Không có việc gì đi. Phó Vũ Đình hát trầm khuôn mặt, lo lắng ôm lấy Tô Mạt, Ôn Nhu hỏi đến. Tô Mạt thuận thế hướng trong lòng ngực hắn một dựa, vẻ mặt cười xấu xa nhìn trầm trầm Lương ngọc Hàn, lúc này mới Ôn Nhu nói có Vương gia ở ta sẽ không có việc gì. Một câu tín nhiệm nói làm phó vũ đỉnh tâm đều đi theo mềm mại lên. Nguyên lai nàng là như thế tin tưởng chính mình. Nhưng bọn họ như vậy hành động làm vốn là khó chịu lương Ngộng hàn nhìn càng khó chịu. Rõ ràng bị thương tổn chính là chính mình. Nàng rõ ràng một chút việc đều không có, vì cái gì chỉ có người quan tâm nàng nhưng không ai để ý chính mình. Dựa vào cái gì? Tô mạt là ngươi. Hôm nay sự nhất định là ngươi dở trò quỷ, nhất định là ngươi dở trò quỷ. Lương Ngộng hàn không cam lòng giận dữ hết. Lương Thị lời này đã có thể đoan buồn người, chẳng lẽ liền bởi vì ta đứng ở chỗ này liền xứng đáng bị ngươi đoan buồn sao? Tô Mạt vẻ mặt ủy khuất rửa vào Phó Vũ Đỉnh trong lòng ngực nói chẳng lẽ là ta cho ngươi những cái đó dược, là ta làm ngươi dùng này dược tới mê hoặc kỳ huyền sao? Càng Tô Mạt cảm thấy ủy khuất, tượng trưng tính muốn cho chính mình chảy xuống hai giọt ủy khuất nước mắt, nhưng nghề hà chỉ có thể miễn cưỡng làm nước mắt ở trong mắt đảo quanh lại chính là lưu không xuống dưới, chỉ là nàng kia Phó ủy khuất nhu nhược đáng thương bộ dáng lại làm phó Vũ Đình trong lòng tê dần. Con làm nàng nói nhảm cái gì, mang đi." Phó Vũ Đình cảm xúc bất mãn trầm thấp quát, sau đó ôm lấy tô mặt tay lại càng dùng sức. Rõ ràng biết nàng là làm ra vẻ, nhưng là xem nàng chịu ủy khuất bộ dáng chính là trong lòng khó chịu. Lương Ngọc Hàn ở khóc kêu cùng trong tiếng chửi rủa bị người cấp kéo đi ra ngoài, rơi xuống cuối cùng, chỉ để lại từng tiếng thê lương khóc tiếng la. Lương Ngọc Hàn bị người kéo đi về sau, Phó Kỳ huyên liền như là thoát lực giống nhau, hư nhuyễn ngồi ở trên ghế. Sau đó ý bảo bọn hạ nhân đều trước rời đi. Phó Vũ Đình tuy đồng tình Phó Kỳ Huyên hôm nay đón dâu tao ngộ, nhưng thấy hắn như thế đổi bại bộ dáng, rốt cuộc vẫn là nói cái gì cũng chưa, muốn cho hắn bình tĩnh cả đêm. Chúng ta cũng về nhà. Phó Vũ Đình ôm lấy tô mặt tưởng trước rời đi. Nhưng là tô mặt lại từ từ, ta còn có chuyện đối hắn. Sau đó không đợi Phó Vũ Đình phản đối liền trực tiếp đi đến Phó Kỳ Huyên bên người. Phó Kỳ Huyên liền đầu cũng chưa nâng, hắn đã ai đều không nghĩ thấy, nói cái gì đều không nghĩ. Vốn nên dự kiến tốt đẹp, lại bởi vì một cái nữ tha loạn nhập mà tất cả đều hủy diệt. Hiện giờ việc hôn nhân một đoàn loạn, cũng coi như là giải quyết một cái hoành ở chính mình cùng Lâm Thục chi gian người. Nhưng ngày sau chính mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt Lâm Thục, chính mình nếu là tưởng cưới nàng, nàng còn sẽ đáp ứng sao? Ta biết, ngươi thích Thục Nhi, đúng không? Tô Mạt mở miệng trực tiếp nói. Phó Kỳ Huyên lúc này mới hơi hơi ngầm đầu, nhưng chỉ trong nháy mắt lại đem đầu rũ xuống. Cơ hội đã bỏ lỡ một lần. Ta không hy vọng ngươi lại bỏ lỡ, nếu không, ngươi cùng thuộc Nhi chi gian bỏ lỡ, rất có khả năng là cả đời. Tô mặt cũng không có lại cùng hắn đi xuống, mà là song song trực tiếp rời đi. Nhưng phó kỳ huyên lại bởi vì tô Mạt câu nói kia, hấp hối tâm tự hồ lại có loại mênh ngông kích động cảm. Chuyện tới hiện giờ, ta lại đi cùng thuộc Nhi cầu hôn, nàng còn sẽ đáp ứng sao? Nàng nhất định sẽ đáp ứng, có phải hay không? Mặt mặt không sai, ta nếu không đi nếm thử, lại như thế nào biết kết quả? Ta không nghĩ cùng thuộc Nhi bỏ lỡ cả đời, cho nên ta nhất định phải nắm chặt nàng, chặt chẽ nắm chặt nàng. Tưởng tượng đến nơi đây, Phó Kỳ huyên như là tràn ngập năng lượng giống nhau, đứng dậy nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới. Lương Ngộng Hàn bị người giống trống khua chiêng nâng trở về, trực tiếp ném ở phủ thừa tướng cửa, mà lúc này đã là đêm khuya. Nàng một người chật vật bị ném xuống đất, hoàng tử phủ người xem đều không liếc nhìn nàng một cái liền tức khắc phản hồi. Bất đắc dĩ nàng đáng giá căng ra đầu tiến lên đi gõ cửa chính là gõ đã lâu đều không có người tới ứng nàng vốn là đổ một bụng hỏa khí lương ngọng hàng bắt đầu ở cửa lớn tiếng kêu gào tựa hồ giáo dưỡng cùng mặt mũi vài thứ kia hiện tại ở nàng trước mặt không còn nữa tồn tại giống nhau mở cửa chạy nhanh cho ta mở cửa bổn tỷ đã trở lại các ngươi có nghe hay không cầu nô tài còn không chạy nhanh cho ta mở cửa một bên dùng sức kêu gào một bên dùng sức gõ cửa nhưng vẫn như cũng là một mảnh ăn tinh chờ đợi nàng càng gõ nàng ủy khuất nước mắt càng là không biết cố gắng chạy xuống dưới Thằng đến nàng khàn cả giọng ở cửa khóc têu, tiêu gạo, sau đó thanh âm càng ngày càng kéo kẹt một tiếng, môn đột nhiên mở ra, nhưng là lại chỉ là mở ra một cái phùng, cũng không có người đi ra, mà là từ kẹt cửa chung ném ra một phong thơ, liền nghe được quản gia thanh âm mang theo bi thương ôn nhu nói tỉ, lao ra, ngài làm ra loại chuyện này tới, căn bản là không xứng làm hắn nữ nhi, từ giờ trở đi, lão ra liền cùng ngài đoạn tuyệt tra con quan hệ, từ nay về sau, ngài cùng phủ thừa tướng lại không có bất luận cái gì liên quan. Xong những lời này, môn lại bị vô tình đóng lại. Lương Mộng Hàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hảo nửa mới phản ứng lại đây quản gia nói, sau đó cả người run rẩy đi nhặt trên mặt đất tin, nhìn bên trong tự tự chu tâm nói, nàng biết, nàng xong rồi, liền cha đều từ bỏ nàng, nàng xong rồi. Nương Lương Mộng Hàng thê lương hô một tiếng, gõ môn lực đạo lớn hơn nữa nương, ngài cứu cứu nữ nhi, giúp giúp nữ nhi à, giúp ta cầu xin cha, làm hắn không cần cùng ta đoạn tuyệt quan hệ, ta về sau sẽ ngoan sẽ nghe lời. Sẽ hiểu chuyện, không bao giờ sẽ làm ngu xuẩn sự tình, cầu ngài cầu xin cha, làm hắn phóng ta vào đi thôi. chương 222 không có giá trị. Thừa tướng phu nhân một trận lo lắng quỷ gối thừa tướng trước mặt, đầy mặt nước mắt khóc lóc nói lao ra, ngài khiến cho ngộng ngộng vào đi, không cần đối nàng như vậy tàn nhẫn, nàng tốt xấu cũng là ngài thân sinh nữ nhi à, ngài liền nhẫn tâm làm nàng một người lưu lạc bên ngoài chịu khổ sao. Thừa tướng nghe phu tha lời nói, chẳng những không mềm lòng con buồn bực một chân hung hăng đá vào nàng trên vai tiện nhân, xem ngươi dạy hảo nữ nhi, hảo một cái không biết xấu hổ đồ vật, ta mặt già đều bị nàng ném đến hoàng gia, ném đến toàn bộ viêm thành. Thừa tướng chưa hết giận, tiến lên đem còn ở dãy rùa phu nhân lại tàn nhẫn đá một chân. Phu nhân chịu đựng đau đớn, nàng biết nàng yêu nhau ngươi ở trừ bỏ khóc, không thể có một chút chống đối lao ra ý tứ, nếu không hôm nay bị đuổi ra môn không chỉ là nữ nhi, ngay cả chính mình ở cái này trong nhà cũng không có rừng chân địa phương, như vậy. Ngộng ngộng tương lai còn có thể dựa vào ai? Lao ra, mặc kệ như thế nào, nàng đều là ngài từ đau đến đại nữ nhi à, hôm nay vốn nên là nàng thành thân rất tốt nhật tử, chính là không biết là trùng hợp vẫn là có người cố ý vì này, làm thân phận của nàng một ngã lại ngã, nàng dù sao cũng là ngài nữ nhi, vì phủ thừa tướng danh dự, tình nguyện làm một cái hèn mọn thiếp thị đều phải gả cho hoàng tử, liên tiếp sự tình đều là nhằm vào nàng, ngay cả ở hoàng tử trong phủ tao ngộ đều tới quá mức trùng hợp, Chẳng lẽ Lao Gia liền không có hoa lệ quá? Loại này kỳ quặc sự tình sao? Thừa tướng phu nhân động tình không hoàn toàn vì Lương Ngộng Hàn giải thích, mà là giống Trần Thuật sự thật giống nhau đối thừa tướng, từng vụ từng việc sớm không phát sinh vãn không phát sinh lại cố tình ở Ngộng Ngộng thành thân ngày này liên tiếp phát sinh, trong đó nguyên do, làm người tưởng không nghi ngờ đều khó. Nàng này không còn hảo, một liền làm thừa tướng động lòng chắc ẩn, cảm thấy có phải hay không chính mình thật sự quá xúc động. Thừa tướng phu nhân thấy Lao Gia biểu tình có điều bâng lòng. Liên nói tiếp mộng ngộng liền tính lại không hiểu chuyện cũng tuyệt đối sẽ không lấy phủ thừa tướng danh dự tới nói giỡn, rốt cuộc như vậy đối nàng không có một chút chỗ tốt, nàng sở dựa vào vốn chính là phủ thừa tướng, lại, nàng hảo đoan đánh cuộc gả cho hoàng tử, chẳng sợ chỉ là một cái thiết thị, nàng cũng không dám làm bậy đến lấy hoàng gia mặt mũi tới nói giỡn, loại chuyện này nếu là truy cứu lên, hay là nàng bị hủy, ngay cả chúng ta phủ thừa tướng đều sẽ bị liên lụy, ngộng ngộng luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, nếu không phải bị người hãm hại Thiếp thân là tuyệt đối không nghĩ ra được nàng ngươi đâu cái làm ra loại sự tình này tới. Lao ra, hiện giờ mộng mộng nhân người hãm hại, đã thực thảm, hiện giờ liền ngài đều không quan tâm nàng, ngài là muốn đem nàng hướng ý nghĩ thượng bước sau. Thừa tướng phu nhân khóc thanh em lớn hơn nữa, như là vì nàng nữ nhi bị cực đại hủy khuất mà liều mạng khóc thút thít giống nhau. Nàng nước mắt liền tính làm người nhìn phiên chán, nhưng thừa tướng rốt cuộc vẫn là động dung. Rốt cuộc phu nhân cũng không phải không có đạo lý sự tình. Nếu thật là ngộng ngộng ở hoàng tử trong phủ bị hủy khuất, cũng không thể cùng hoàng gia xì hơi a Vốn là bởi vì vượt trầu than không may mắn sự tình, làm vương thượng cùng thái hậu phản cảm, chỉ sợ ngộng ngộng như vậy. Đối với hoàng gia tới, phủ sạch nàng cái này không may mắn người cũng là gấp không chờ nổi. Hiện giờ ta tổng không thể bởi vì việc này thiện mặt tìm vương thượng muốn cái công đạo đi. Chỉ là ngộng ngộng sắc mặt như nay bị hủy thành như vậy, chỉ sợ cũng không hy vọng có thể trị hảo. Đem nàng lưu tại trong phủ tương lai cũng không có bao lớn tác dụng Cân nhắc luôn mãi, lại nhìn mắt còn ở ủy khuất khóc thút thít phu nhân, lúc này mới nhả ra nói thôi, người phái người đem nàng đưa đến tính rượu âm, từ nay về sau, liền làm nàng tính tâm dưỡng tính, tu thân dưỡng đức. Thừa tướng ném xuống một câu liền không hề để ý tới thừa tướng phu nhân, rốt cuộc này đã là hắn có thể tha thứ cực hạn. Bất quá con hảo, liền tính cái này nữ nhi bị hủy, còn có một cái khác nữ nhi, làm nguyện nguyện gả cho hoàng tử, làm hoàng thất phi tử cũng không phải không có khả năng. Chỉ là hiện giờ muốn dùng nhiều chút thời gian cùng tinh được thôi. Là, đa tạ lao ra, đa tạ lao ra. Thừa tướng phu nhân như là được đặc xá giống nhau, vì trên mặt đất triều thừa tướng rời đi phương hướng đa bái một chút, sau đó phân phó quản gia một tiếng liền chạy nhanh chạy ra đi. Nương, nương, ngài giúp giúp ta, làm cha không cần đuổi ta đi, được không? Lương Mộng Hàn vừa thấy có người mở cửa, hơn nữa là chính mình mẫu thân, thật giống như nhìn đến cứu mạng rơm giả giống nhau không chút nào cố kỵ thế ngã lộn nhào đến mâu thân bên người khẩn cầu nói. Thừa tướng phu nhân đau lòng nhìn chính mình nữ nhi này phúc chật vật bộ dáng, rõ ràng là chi tiểu nữ, hiện tại lại biến thành dáng vẻ này, là một lòng tài bồi nàng chính mình, đặc biệt cảm thấy đau lòng. Nương, ngài giúp giúp ta, được không? Ta đừng rời khỏi phủ thừa tướng, ngươi đừng làm cho cha không cần ta. Lương Mộng Hàn khi nào trước mặt người khác ra như thế mềm yếu nói tới, hiện giờ nếu không phải bức nàng hoàn toàn không có cảm giác an toàn gì đến nỗi ở mẫu thân trước mặt như thế hèn mọn. Yên tâm, cha ngươi sẽ không theo ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ. Thật vậy chăng? Ta đây hiện tại có thể vào phủ sao? Chúng ta chạy nhanh vào đi thôi, không cần lại ở cửa mất mặt xấu hổ. Lương Ngọc Hàn vừa nghe cha nói bất quá là hù dọa chính mình, liền lại thay đổi tính tình vui vẻ nói. Chính là thừa tướng phu nhân lại không có động, chỉ là có chút khó xử nhìn nàng. Làm sao vậy? Lương Ngọc Hàn bất tán hỏi. Cha ngươi công đạo. Trước đưa người đi tĩnh diệu am tĩnh tu một thời gian. Đi Am Nico. Lương Ngộng Hàn cho rằng chính mình lỗ thai ngay lầm, sau đó quát ta hảo hảo có ra, vì cái gì muốn Am Nico, ta không đi, ta phải về phủ. Liên ở Lương Ngộng Hàn xảo phải về phủ thời điểm, quản gia đem phu nhân công đạo cấp tỉ hành lễ thu thập hảo, sau đó đem hành lễ đưa cho phu nhân, nhìn thoáng qua tỉ, chỉ là khẽ khẽ thở dài, sau đó mới nói phu nhân, xe ngựa lập tức liền đến, sẽ có tỉ đưa nàng qua xứ. Nương Lương mộng hàng trầm thấp thanh âm quát ta ta không đi, ta không đi, ngươi vì cái gì không giúp ta cùng cha cầu cầu tình, ngươi vì cái gì muốn trơ mắt nhìn ta rời đi, ta nói cho ngươi, ta mới là ngươi nữ nhi duy nhất, nếu là không có ta, ngươi ở trong phủ giống nhau không có dựa vào, ngươi tương lai giống nhau không có bảo đảm. Ban một tiếng, thừa tướng phu nhân run rảy nhìn chính mình đánh mộng một tay, nhịn không được lại khóc ra tới, cái này nha đầu chết tiệt kia, ở một cái hạ nhân trước mặt như thế nào cái gì đều dám nếu không phải ngươi làm hồ đồ là ngươi làm sao đến nỗi lộng tới nay lời này tổng nông nỗi ta cầu cha ngươi đã lâu mới làm hắn không cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ mà chỉ là đưa ngươi đi am ni cô hảo hảo tinh tu ít nhất muốn né qua trong khoảng thời gian này nổi bật làm ngươi cùng phụ thân ngươi thiếu một chút khó coi chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao thừa tướng phu nhân có loại hận sắt không thành thép bộ dáng khóc lóc kể lể nói lương ngọc hàn bị từ đều liên tiếp đánh chính mình một chút mâu thân cấp đánh có trong nháy mắt chinh lăng nhưng là cũng thực mau khôi phục Chỉ là nước mắt lại không chịu khống chế liều mạng đi xuống lưu. Mộng ngộng, nương biết ngươi bị hủy khuất, nhưng là hôm nay hủy khuất chỉ là tạm thời, minh bạch sao?" Thừa tướng phu nhân thấy Mộng ngộng không có lại cùng chính mình kêu gào, liền đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Cảm thụ được trong lòng ngực run bần bật nữ nhi, thừa tướng phu nhân trong lòng là lại giận lại đau lòng. "Nương, tối nay sự tình, nhất định là Tô Mạt dở trò quỷ, nhất định là nàng hãm hại ta." Lương ngộng Hàn bình tĩnh lại mang theo âm độc ánh mắt nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi yên tâm, mặc kệ là ai, nương đều sẽ thế ngươi ra này khẩu ác khí. Thừa tướng phu tha ánh mắt cũng tại đây một khắc cùng Lương Ngọng Hàn ánh mắt giống nhau tản nhận âm độc. "Phu nhân, xe ngựa tới." Quản gia đứng ở một bên, làm như cái gì cũng chưa nhìn đến không nghe được bộ dáng cung kính nói. "Ngọng Ngọng, ngươi tin Tưởng nương, ngươi đi Am Ni cô chỉ là tạm thời, nương nhất định sẽ nghĩ cách nhanh chóng đem ngươi tiếp trở về, còn sẽ tìm người chưa khỏi ngươi mặt, đến lúc đó ngươi có giá trị, cha ngươi hắn tuyệt đối sẽ không tha hạ ngươi." Thừa tướng phu nhân không tha chắc chắn. Lương Ngộng Hàn khẽ gật đầu. Nàng biết, nàng về sau hy vọng đều ở nương trên người, cho nên hiện tại tuyệt đối không thể lại cùng nương không qua được. Hiểu chuyện cầm lấy tay mải, chủ động ôm ôm mẫu thân, sau đó mới lưu luyến không rời ở mẫu thân, ánh mắt nhìn chăm chú hạ ngồi trên xe ngựa. Đi phải hảo hảo tu dưỡng một thời gian, coi như là đi cấp mẫu thân cùng chính ngươi cầu phúc. Thừa tướng phu nhân ăn ủi Lương Ngộng Hàn không tha gật gật đầu. Sau đó ở buông màn xe đem chính mình cùng mẫu thân ngăn cách. Nhưng là lên xe trong nháy mắt, lương động hẳn cả người âm đức hơi thở lại càng đậm. Nàng đem nàng sở hưu hoán hận cùng không cam lòng tạm thời mang đi, nhưng là luôn có một hồi toàn bộ đòi lại tới. Thục Nhi Phó Kỳ Viên nhìn đêm đã khuya, lâm thuộc phòng trong còn điểm đèn, rồi dám do dự hảo nửa mới gõ cửa ôn nhu hô. Chương 223 lại cho ta một lần cơ hội. Hôm nay Phó Kỳ Viên đại hôn, nhưng là trong đó khúc chết lâm thuộc một chút cũng không biết, cho nên một chỉnh đều mất hồn mất vía, ngay cả buổi tối đều có chút chằn chọc khó miên. Đã có thể vào lúc này nàng nghe được phó kỳ huyên thanh âm, nhưng chỉ có một tiếng, nghĩ nhất định là chính mình ảo giác, canh giờ này, hắn chỉ sợ cùng hắn mị tiểu thê ở bên nhau, sao có thể xuất hiện ở ta nơi này. Thục nhi, ta biết ngươi còn không có nghỉ ngơi, ta có thể cùng ngươi tâm sự sao. Phó kỳ huyên thanh âm lại một lần ở cửa vang lên, chỉ là kêu lời nói thanh âm lại không giống từ trước như vậy lấy lòng đầu thú, nhiều ngược lại là một phân châm ổn. Lâm Thục cọ một chút từ trên giường ngồi dậy, có loại muốn gặp hắn xúc động. Nhưng là tưởng tượng đến hắn đối đêm đó sự tình đề đều không đề cập tới, thậm chí liền một tiếng công đạo đều không có, hiện giờ hắn tân hôn đêm, hắn không hảo hảo đi động phòng hoa chúc chạy tới ta nơi này lại có cái gì ý nghĩa. Như vậy tưởng tượng, lâm thục đứng dậy liền đem kia chản đèn tắt, cũng coi như là tuyệt phó kỳ huyên tâm. Phó kỳ huyên vừa thấy phòng trong đèn nhanh chóng bị giết, trong lòng tê dần, biết thục nhi là giận ta. Ta biết, ngươi nhất định là giận ta, trách ta rõ ràng cùng ngươi đưa ra ý kiến lại cuối cùng không thể thi hành Là ta nói lỡ. Phó kỳ huyên trong giọng nói có không ra mất mát cùng bất đắc dĩ. Ta biết ngươi còn chưa ngủ, ta chính là muốn gặp ngươi, tưởng cùng ngươi lời nói, ta bảo đảm không quấy rầy ngươi, ngươi làm ta đái trong chốc lát hảo sao. Phó kỳ huyên dùng một bộ chịu thiệm mất mát ngữ khí, nhưng tâm lý lại là ở ngóng trong thục nhi có thể giống như trước như vậy, nổi giận đùng đùng mở cửa, sau đó chỉ vào ta, đối ta chửi ầm lên, ta thần kinh có bệnh, hơn phân nửa đêm chính mình không ngủ được còn không cho nàng ngủ. Chính là hoàng thần phó kỳ huyên lấy lại tinh thần thời điểm, chờ mong mở cửa thanh cùng tức giận mắng thanh giống nhau đều không có, nháy mắt cảm xúc càng thêm hạ xuống. Ta biết, ta hiện tại lại cái gì cũng chưa dùng, cũng biết ngươi nhất định bởi vì ta nói lỡ mà càng thêm chán ghét ta, lời nói thật, hiện giờ ta cũng chán ghét ta chính mình. Phó kỳ huyên tự dễu cảm xúc trầm thấp. Nếu là có thể, ta thiệt tình tưởng cưới ngươi, hơn nữa cả đời này chỉ nghĩ cưới ngươi một người, ta biết ngươi cũng không thích ta cho tới nay đều giảng ta làm như hảo huynh đệ giống nhau đối đãi, ta lúc ấy cùng ngươi ta tưởng cưới ngươi giúp ngươi tránh thoát phụ thân ngươi bức hồn, kỳ thật không được đầy đủ là, ta cũng là có tư tâm, cho tới nay ta đều rất thích ngươi, nhưng ngươi cố tình phát giác không được, ta lo lắng nói cho ngươi tình hình thực tế sẽ làm ngươi trở tay không kịp, càng sẽ. Ảnh hưởng chúng ta hiện giờ cảm tình, ta sợ hãi a. Phó kỳ huyên liền trầm rãi ngồi xuống cửa, ngồi dưới đất trầm giọng tố chính là bởi vì thái phó bức hôn đối với ngươi tạo thành bối rối thời điểm ta biết ta cơ hội tới tuy rằng có chút đê tiện nhưng là ta ước nguyện ban đầu chỉ là tưởng rằng ngươi lưu tại bên người chẳng sợ ngươi không thích ta chỉ đem ta coi như huynh đệ đều có thể ta liền nghĩ hai chúng ta đến lúc đó sớm chiều ở chung ngươi mỗi thấy ta ta mỗi quan tâm ngươi luôn có một ta không ngươi cũng có thể minh bạch tâm ý của ta đối với ngươi phó kỳ huyên chua xuất cười ra tới không sợ ngươi chế cười từ ngươi đáp ứng ta ý kiến Giả ý gả cho ta thời điểm, ta cả người cao tâm đều mau bay lên, vẫn luôn đều ở ảo tưởng ngươi ta thành hôn thời điểm, một thân hồng báo ngươi, ôn nhu xuất hiện ở trước mặt ta, đối ta lưu luyến cười, chúng ta ở trong phủ quá vui cười đùa giỡn vui sướng nhận tử, ảo tưởng chúng ta ở thành hôn sau mỗi một, ngươi nói cho ta ngươi đã thích ta, thực hào sảng cùng ta, hai ta cùng nhau kết nhóm hảo hảo sinh hoạt, ảo tưởng chúng ta dưới trường có một trai một gái, cả ngày quay chung quanh ở ngươi ta bên người, sinh hoạt quá hảo không thích ý. Như vậy ảo tưởng làm ta liên tiếp mấy ngày đều cười ngủ, cười mộng tỉnh. Chính là phó kỳ huyên nói nơi này thời điểm, cảm xúc đột nhiên chấm thấp, vừa mới mặt mày hớn hở cảm xúc hoàn toàn bị thay thế được nếu là ta có thể trước tiên biết có người dùng ngươi danh nghĩa tới hãm hại ta, làm ta thất tín với ngươi không, còn làm ta từ đây mất đi ngươi, ta nhất định sẽ không đem ngươi ta hôn sự kéo dài tới thái phó đại thọ kia một ngày. Thiên kim khó mua sớm biết rằng, điểm này ai đều biết, chính là cố tình phát sinh sự chính là dễ dàng làm người hối hận làm người không biết làm sao. Thục Nhi, ta không cầu ngươi tha thứ ta, chỉ cầu ngươi có thể theo trước giống nhau, làm ta yên lặng ngốc tại bên cạnh người, yên lặng ngồi người, yên lặng thích ngươi, quan tâm ngươi, hảo sao? Phó Kỳ Huyên, đôi mắt cũng ở không tự giác chung bị nước mắt mơ hồ. Thực xin lỗi, như vậy văn còn tới quấy rầy ngươi, cùng ngươi một hồi vô nghĩa, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Phó Kỳ Huyên lời nói thanh âm càng ngày càng nhẹ, đứng lên quay đầu lại nhìn thoáng qua vẫn như cũ không có bất luận cái gì động tĩnh phòng tròng khe khẽ thở dài, buông xuống đầu, hữu khí vô lực chuẩn bị rời đi. Ngươi không biết nửa đêm nhiễu người thanh mộng là tội lỗi sao? Lâm Thuộc ở Phó Kỳ Huyên đứng dậy đi rồi vài bước thời điểm đột nhiên mở cửa đối hán quát. Phó Kỳ Huyên ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia, sở hữu phòng thủ thành phố tất cả đều bị rỡ xuống, cũng là ở trong nháy mắt kia, nước mắt càng là ngăn không được chảy ra. Thật tốt quá, thật tốt quá, nàng bằng lòng gặp ta, nguyện ý ly ta, còn nguyện ý giống ta, hy vọng ta không phải đang nằm mơ. Lâm Thục ở phòng trong thời điểm, nghe Phó Kỳ Huyên nói, cũng là không tự giác rơi lệ đầy mặt, sau đó cảm thấy thực mất mặt đem nước mắt lau khô, thấy hắn không ra tiếng, còn tưởng liền như vậy rời đi. Dựa vào cái gì, Nếu loạn ta tâm liền tưởng rời đi, dựa vào cái gì như vậy tiện nghi hắn. Lâm Thục mau không đi vào Phó Kỳ Huyên, lôi kéo hắn cổ áo khí phách nói ngươi, ngươi hiện tại còn tưởng cưới ta sao. Phó Kỳ Huyên trinh lăng trong chốc lát, sau đó dùng sức gật đầu. Hảo, đối với kia buổi tối phát sinh sự tình. Ngươi cho ta một công đạo. Lâm Thục một bộ cường thế bức bách bộ dáng nói. kia ta đây thật không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết tỉnh lại thời điểm bên người chính là Lương Ngọc Hàn. Ta thể này hết thề đều không phải ta buồn ý, ta tâm ý tương ứng người từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi. Phó Kỳ Huyên chỉ thể nghiêm túc nói. Lâm Thục lại đối hắn nói thâm như mày, sau đó chậm rãi buông ra hắn, đêm đó nếu không phải hắn thanh thanh gọi chính là tên của ta, cũng sẽ không dễ dàng đánh hạ ta trái tim. Ta vốn tưởng rằng đây là hắn kế sách chung một vòng, lợi dụng như vậy phương thức so bá cha ta đem chính mình gả cho hắn, có tưởng tưởng, Song việc hắn đối việc này im bặt không nhắc tới, hiện giờ ở ta không biết khi nào trở lại chính mình phòng, mà hắn bên người lại thay lương ngộng hẳn sự thanh lên án công khai phạt, trừ bỏ cùng chính mình không quan hệ bên ngoài, lại vô cái khác giải thích. Chẳng lẽ ta chính là như vậy từ hắn vui đùa chơi, một lần lại một lần miệng toàn là lời bậy bạ. Mới ta vừa mới còn cảm động hắn chạy tới một loạt lời nói. Đối hắn ôm có cuối cùng một kia ảo tưởng, đổi lấy lại vẫn là cái kia đáp án. Lâm Thục ánh mắt biến có chút thất vọng, thậm chí là mất mát, buông xuống đầu, thanh âm trầm thấp nói: "Ta hỏi lại ngươi một lần, đêm đó cũng chỉ có ngươi cùng Lương Ngộng hẳn sao?" "Ta, ta tỉnh lại bên người cũng chỉ có nàng, khẳng định sẽ không lại có những người khác." Phó Kỳ huyên khoa học tự nhiên khẳng định. Lâm Thục nữ nhắm mắt lại, muốn cho nước mắt không cần chảy xuống tới, dãy rùa đã lâu mới mở to mắt, ánh mắt lạnh nhạt đối hắn nói: "Ngươi đi đi." Xong liền xoay người hướng phòng trong đi. Thục Nhi. Phó Kỳ Huyên cảm thấy Lâm Thục rất kỳ quái, vì cái gì trước sau thái độ kém như thế to lớn, khó hiểu tiến lên muốn bắt lấy tay nàng. Chính là ở vừa mới đụng tới nàng tay thời điểm liền bị nàng hung hăng ném ra, hoán hận ánh mắt thẳng nhìn trầm chằm Phó Kỳ Huyên cả người run lên. Thục, Thục Nhi, ngươi làm sao vậy, có phải hay không ta sai cái gì, chọc ngươi không cao hứng. Phó Kỳ Huyên tâm cẩn thận. Lâm Thục chua sốt lời. Tận Lực làm chính mình thanh âm nghe tới lạnh nhạt nói hoàng tử điện hạ, hôm nay chính là ngươi đại hôn nhật tử, lương thần cảnh đẹp, ngươi không ở tân nương tân phòng nội ngốc, chạy đến ta nơi này làm cái gì? Chỉ là vì biểu tố tâm ý của ngươi sao? Thục Nhi phó kỳ huyền Trinh Lăng nhìn trước mắt cái này đối chính mình lời nói thái độ lạnh nhạt giống người xa lạ giống nhau Thục Nhi, trong lòng không lý do có loại xưa nay chưa từng có khẩn trương cảm cùng mất đi cảm. Tâm ý của ngươi ta đã nghe được, hiện tại thì ngươi lập tức rời đi, rốt cuộc trai đơn gái chiệp Ở bên nhau ngốc lâu rồi, ta vị hôn phu sẽ khó chịu. Lâm Thục song thái độ lạnh nhạt xoay người vào nhà, một khắc đều chưa từng do dự. Phó kỳ huyên muốn đuổi theo đi lên, nhưng là hắn không dám, hắn biết Thục Nhi là sinh khí, hơn nữa là phi thường tức giận cái loại này, chỉ là nàng xoay người rời đi trong nháy mắt kia, làm hắn có loại đời này sữa đậu nảnh mất đi hắn thất bại cảm, làm hắn trong lòng mới vừa thêm khó chịu. Mang theo nếm thử thái độ vọt tới cửa đối Thục Nhi nói Thục Nhi, ta cùng lương ngộng hàn hôn không có thành Nàng vẫn như cũng là phủ thừa tướng tỷ ta cùng nàng chi gian hiện giờ cái gì đều không có, ta là tới vãn hồi ngươi, cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội hảo sao. Lan đáp lại hắn chỉ có một tiếng lạnh nhạt tới cực điểm thanh âm, xa lạ làm hắn sợ hãi. chương 224 đối với ngươi hảo đến đời này không rời đi bổn vương. Bởi vì đêm qua trừng phạt lương ngộng hàn sự tình tiến hành thực thuận lợi, tô mặt một đêm ngủ ngon, ngay cả đệ nhị tự nhiên tỉnh thời gian đều so dĩ vãng tới sớm. Vừa mở mắt có thể nhìn đến ấm áp dương quang sái vào nhà nội, mặc danh tâm tình liền càng tốt. Chỉ là ở dương mắt nhìn đến Phó Vũ Đình chính một tay chống nửa khuôn mặt, một bộ lưỡi biếng bộ dáng nghiêng người nhìn chằm chằm nàng, cũng không biết nhìn chằm chằm bao lâu. Vương ra, ngài nên sẽ không như vậy cả đêm cũng chưa ngủ đi. Tô mặt đệ nhất ý tưởng chính là Phó Vũ Đình nên sẽ không hiện giờ như thế si mê ta, cho nên cả một đêm đều nhìn chằm chằm ta ở. ngẫm lại, đột nhiên cảm thấy hảo khiếp người. Nếu là ta hơn phân nửa đêm tỉnh lại nhìn đến vương ra dùng loại vẻ mặt này nhìn chầm chầm chính mình, chỉ sợ bệnh tim đều sẽ bị hắn cấp dọa ra tới. Phó Vũ Đình chỉ là mang theo ấm áp ý cười chấp hạ đôi mắt, đây là khẳng định tô mạt pháp sao. Nghĩ tối hôm qua nàng hành vi, rõ ràng thực các độc, nhưng lại làm người một chút cũng chán ghét không đứng dậy, tưởng ngược lại là, buồn vương nữ nhân, nếu là bị bị khuất, đâu chỉ như vậy dễ dàng đối phó người khác, chính mình thủ đoạn tất nhiên so nàng càng thêm tàn nhẫn độc ác. Nhìn nàng ngủ nhan Cả một đêm đều không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Hơn nữa bởi vì nàng ở chính mình bên người, đột nhiên có loại ấm áp đến không thể tưởng tượng cảm xúc. Tối hôm qua cũng là lần đầu tiên ở dưới ánh trăng như vậy tinh tế đánh giá nàng. Nàng lông mi rất dài, ở hốc mắt chỗ đầu ra xinh đẹp cắt hình, nàng tuyết trắng như sứ da thịt, đi dạo phố trong sáng đến nhìn không tới nửa điểm tì vết, nàng môi là cái loại này thực tinh xảo thiện hồng, không giống người khác như vậy nùng trang diễm mạo hình tượng. Hắn chỉ biết nàng cho tới nay đều rất mỹ lệ. Lại chưa từng phát hiện nàng thế nhưng mỹ như vậy không gì sánh được, dường như phi nhân gian chi vật giống nhau, làm người nhịn không được tưởng nhiều vài phần tâm cẩn thận. Nhìn chăm chăm vào nàng, khẽ vuốt nàng gương mặt, đôi mắt, tựa như muốn đem nàng ngũ quan thật sâu ấn nhập trong lòng, theo như vậy hành động, đôi mắt cũng không tự giác trở nên càng thêm chuyên chú cùng cực nóng. Nhịn không được ôn nhu ở không quấy rầy đến nàng tiền đề hạ, tâm cẩn thận hôn ngôi nàng ngôi. Nếu là có thể, tương lai mỗi một đều tưởng bảo nàng bình an. Chẳng sợ đánh bạc chính mình một cái mệnh, cũng muốn làm nàng bình yên vô sự bình an sinh hoạt đi xuống. Giờ khắc này, nàng không đơn giản là chính mình phi, càng là chính mình mệnh. Chỉ là chỉ trước mắt, nàng mỹ mắt khẽ nhúc nhích đó là từ từ chuyển tỉnh. tình liên đứng lên đi, buồn vương sai người chuẩn bị đồ ăn sáng. Phó Vũ Đình cũng không cho nàng tiếp tục an vạ cơ hội, ôm nàng liền rời giường. Lời nói thật, tô mặt nay bởi vì tâm tình hảo cũng không có gì rời giường khí, cho nên tùy ý Phó Vũ Đình đem chính mình bế lên sau đó cho chính mình rửa mặt trải đầu giả dạng. Loại này từ trước tưởng cũng không dám tưởng ngộng ảo hình ảnh, hiện giờ lại như thế chân thật phát sinh ở trên người mình. Nếu là ta nói cho người khác bọn họ cảm thấy anh minh thần võ lại thị huyết tàn nhẫn đỉnh vương gia thế nhưng tự mình giúp ta trang điểm trải chuốt, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ đại ngã đôi mắt, trận mắt há hốc mồm đến khó có thể tin. Bởi vì ngay cả đường sự tha chính mình, đều có chút khó có thể tin. Vương gia, ngài có thể hay không không cần đối ta tốt như vậy. Như vậy ta sẽ sợ hãi. Tô mặt nhìn gương đồng trung bị Phó Vũ Đình sơ một cái đơn giản bối tóc, không khỏi ra tiếng nói. Vì cái gì? Phó Vũ Đình hỏi, nhưng là trên tay động tác lại không có dừng lại ý tứ. Ta lo lắng ta sẽ thói quen ngươi đối ta hảo, mà có một ngươi không ở bên người khi, không có ngươi hảo, ta sẽ thực thương tâm thực mất mát. Sẽ không, sẽ không có kia một, buồn vương sẽ lúc nào cũng ở bên cạnh ngươi. Phó Vũ Đình nghe không ra Tô mặt lời nói cảm xúc, nhưng là lại cảm thấy nàng lo lắng là nhiều lự. Liền mở miệng an ủi nói Tô mặt chỉ là nhẹ nhàng cười đáp lại hắn Không hề ngôn ngữ Nhìn trên bàn bãi đầy một bàn đều là chính mình Từ trước ở phụ quốc công phủ thượng thích ăn đồ vật Có chút cảm động nhìn vương ra nói vương ra Này đó bổn vương cố ý sai người đi quốc công phủ Hỏi thăm ngươi từ trước yêu thích Lo lắng ngươi ăn không quen trong phủ đầu bếp cách làm Liền chuyên môn làm vài người đi phụ quốc công phủ Đi học tập ngươi thích đồ vật cách làm Ngươi thả nếm thử Cùng ngươi từ trước thích hương vị hay không giống nhau. Phó Vũ Đình liền ý bảo nàng ngồi xuống, sau đó vì nàng gấp một đạo trước mặt thảo cho nàng, là muốn đích thân uy nàng ăn ý tứ. Tô mặt nhìn một vòng tại bên người hầu hạ người, thế nhưng còn tất cả đều vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, tựa hồ thực hy vọng nàng có thể ăn xong kia một ngụm giống nhau. Vì thế nàng quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người ăn xong đi, trong lòng tựa như bị giải mật giống nhau, gần nhất Phó Vũ Đình đối chính mình quan tâm yêu thương đã hảo tới rồi làm người giận xôi nóng nỗi. Hư hảo làm người cảm thấy không như vậy chân thật. Như thế nào? Phó Vũ Đình vẻ mặt chờ mong nhìn nàng hỏi. Tô mặt một bộ nhai kỹ nuốt chậm bộ dáng, sau đó mới chậm gì gì gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc nói vừng ra, Ngài đối ta tốt như vậy, ta sợ ta thật sự. Nay chỉ là bắt đầu, về sau mỗi một, mỗi một khắc, bổn vương đều sẽ đối với ngươi hảo, hảo đến làm ngươi đời này đều không rời đi bổn vương. Hai người tình ý miên man lẫn nhau tố kết thúc, nhưng đem một bên xem diễn mấy người hung hăng ngược một phen. Ngươi hôm nay có cái gì hoạt động, muốn đi chỗ nào chơi? Nhớ rõ mang lên chi ngộ tri ân, minh bạch sao?" Phó Vũ Đình như là lão phụ thân giống nhau miệng lưỡi quan tâm nhắc nhở nói. "Đã biết, ngươi có việc liền chạy nhanh đi vội đi." Tô Mạt ngọt ngào đáp lại hắn. Phó Vũ Đình lúc này mới ở nàng giữa trán khẽ hôn một chút, không tha mang theo Lăng Phong cùng Thiếu Hiên rời đi. Vương phi, vương gia hiện tại đối ngài thật là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ quan tâm, sở hữu sự hận không thể đều tự tay làm lấy mới có thể đủ yên tâm. Ngài cũng không biết vừa mới vương gia huy ngài ăn cơm bộ răng có bao nhiêu ô nhu. Thiên cầm vừa thấy vương gia rời đi, liền lớn mật bắt đầu không kiêng nể gì vui vẻ nói. Chúng ta vương gia vốn dĩ liền vẫn luôn thực để ý vương phi, đối vương phi quan tâm chính là một cái bình thường phu quân đối thê tử quan tâm, chúng ta đều hảo sinh vì vương phi cảm thấy cao hứng đâu. Chi ngộ tính tình cùng thiên cầm không sai biệt lắm, đều là tính cách cực kỳ rộng rãi nói nhiều người sao cho nên cũng đi theo thiên cầm nói. Hàm Sương cùng Chi Ngộ nhưng thật ra bình tĩnh đứng ở Vương Phi phía sau, chỉ là trong lòng đều là vì Vương Phi cảm thấy cao tâm. Hiện giờ Vương Phi cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Được rồi, đứng bằng, chạy nhanh đều ngồi xuống, bồi ta cùng nhau dùng nữa. Tô mã Toán trách các nàng liếc mắt một cái, sau đó phân phó nói. Chi Ngộ cùng Chi Ân gần nhất bởi vì khấu không ít người bạc, thực mau cũng thói quen Vương Phi làm hạ nhân ngồi ở cùng nhau bồi ăn cơm trạng thái, cho nên ở Vương Phi một tiếng phân phó hạ. Hai người cũng là không chút do dự, cũng không có chút nào ngượng ngùng ngồi xuống. Hôm nay chúng ta đi tìm Thục Nhi, tặc tin tức tốt đều còn không có tới kịp nói cho nàng đâu. Cũng không biết nàng hiện tại thế nào, về phó kỳ hên cũng không biết nàng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Thục Nhi à, ngươi có thể tưởng tượng hảo, cha hiện giờ là nghĩ thông suốt, không nghĩ lại bức bách ngươi, ngươi nếu là không muốn gả chồng, cha dưỡng ngươi cả đời cũng không phải không thể. Thái phó thấy lâm thục một bộ tử khí trầm trầm bộ dáng hoàn toàn đã không có gì vãng hoạt bát đáng yêu. Từ trước nàng tuy rằng luôn là chọc ta sinh khí, nhưng tổng hảo quá nàng hiện tại không thể hiểu được hiểu chuyện làm người tới khó chịu. Cha, nữ nhi nghĩ kỹ rồi, hết thể giàn lược, ngày mai liền gả cho tiêu năng. Lâm Thục khẳng định, trên mặt lại không có nửa phần vui sướng. Đứng ở bên người nàng tiêu năng có chút lo lắng nhìn nàng một cái, sau đó mới nhẹ giọng đối nàng nói ngươi có thể tưởng tượng hảo. Phía trước nàng thẳng phải nhanh một chút thành hôn. Lại chưa từng tưởng nàng mau chóng toàn là nhanh như vậy. Thành hôn đối với một nữ nhân tới dù sao cũng là trong cuộc đời đại sự, ta hiện giờ cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt, làm qua loa chẳng phải là hủy khuất nàng. Là, tùy tiện nâng cái kiệu hoa vào cửa là được, không cần phô trương. Lâm thục mặt vô biểu tình. Dù sao chỉ là tùy tiện gả chồng, lại không phải chính mình ái mộ người, như thế nào gả đều không sao cả. Cha, nữ nhi phải gả người là vui vẻ sự, ngài cũng đừng mặt ủ mày hê. Này không phải vẫn luôn là ngài muốn nhìn đến sao. Lâm Thục thấy cha mẹ sắc mặt khó coi, hình như có mây đen giống nhau, liền cường bài trừ vẻ tươi cười trấn an bọn họ nói. Ngày mai khiến cho tiêu năng tới đón ta qua phủ. Này, này cũng quá nhanh, nếu ngươi thiệt tình muốn gả cấp tiêu năng, cha tuyệt không có thể đâu cái hủy khuất người, ở việc hôn nhân thượng cũng không thể có một chút chậm trễ. Thái phó lo lắng. Không sao, ta luôn luôn không thích những cái đó lê nghi phiền phức, càng đơn giản càng tốt. Tương lai chỉ cần tiêu năng rất tốt với ta là được, ta không thèm để ý thành hôn trường hợp hay không long trọng. Lâm Thục Trần An, thái phó bất đắc dĩ, chính mình nữ nhi chính mình rõ ràng, nàng nếu là quyết định sự tình, chính là mười đầu nhưu đều kéo không trở lại, chỉ là dùng bất an ánh mắt nhìn về phía tiêu năng. Thái phó đại nhân yên tâm, ta đây liền trở về chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không ở bất luận cái gì sự tình thượng ủy khuất lâm tỷ, tương lai ta cũng nhất định sẽ đối lâm tỷ tốt. Tiêu năng nhìn ra thái phó lo lắng. Liền giải sâu đối hắn nói. Thái phó nặng nề thở dài, bất đắc dĩ vây vây tay, ý bảo hắn hiện tại có thể đi về trước làm chuẩn bị. Ngươi chờ ta, vô luận như thế nào ta đều sẽ làm ngươi phong cảnh đại gả. Tiêu năng đối lâm thục bảo đảm một câu sau lúc này mới rời đi. chương 22 vương già không thấy. Ngươi là nghiêm túc sao? Tô mặt vừa đến thái phó phủ, liền nhìn đến tất cả mọi người bận rộn ở trong phủ răng đèn kết hoa, tựa hồ thực rồn dập bộ dáng. Sau đó mới biết được Lâm Thục Nhi tận nhiên đáp ứng rồi gả cho một cái kêu tiêu năng người. Lâm Thục đối với Tô Mạt nhẹ nhàng cười mặt mạn chẳng lẽ ngươi không nên vì ta thành thân mà cảm thấy cao hứng sao? Ta minh liền phải gả chồng, đến lúc đó, ta liền cùng ngươi giống nhau, đều là người phụ, nhưng là ngươi yên tâm, ngươi hiện tại hạnh phúc, ta cũng sẽ có, hắn đối ta nhất định sẽ không so vương gia đối với ngươi kém. Thấy Lâm Thục miễn cưỡng cười vui bộ dáng, Tô Mạt không lý do trong lòng một trận khó chịu. Kia Phó Kỳ huyên đâu? Tô mặt lại mở miệng hỏi, hắn làm sao vậy, hắn không phải mới vừa cưới Mỹ tiểu thư sao? Đến lúc đó hắn nhất định sẽ chúc phúc ta. Lâm Thục nghe được phó kỳ huyên tên, hiện tại đều sẽ cảm thấy trong lòng một trận không thượng khó chịu, nhưng là chuyện tới hiện giờ, lại có thể như thế nào? Hắn nếu không muốn đề cập đêm đó sự tình, ta lại vì sao phải thiển mặt đi cầu hắn? Hắn cùng phủ thừa tướng vị kia việc hôn nhân thất bại, tóm lại sự ra có nguyên nhân, bọn họ không có thành thân, phó kỳ huyên bên người không có bất luận kẻ nào. Người vẫn là có cơ hội Mặt mặt, ta muốn gả người là tiêu năng Không phải phó kỳ uyên, Mặc kệ hắn hiện tại bên người có hay không người Ta cùng hắn đều không có khả năng Lâm thục thực quyết tuyệt Giống như một chút xoay chuyển đường sống đều không có Tô mặt rất muốn ra đêm đó tình hình thực tế Bởi vì thục nhi đối phó kỳ uyên Hiểu lầm nhất định là bởi vì đêm đó tình hình thực tế Nhưng phó kỳ uyên lúc ấy Nơi phòng trong rõ ràng có nữ tự ở Tuy rằng chính mình biết không phải lương ngọc hàn, Nhưng cũng có những người khác. Hiện giờ không biết nàng kia là ai, nếu là tương lai nàng tìm được phó kỳ viên phụ trách, kia Thục Nhi lại nên làm cái gì bây giờ? Nhưng ngươi cùng cái kia tiêu năng quen thuộc sao? Ngươi đối hắn hiểu biết sao? Ngươi biết hắn làm người sao? Tô Mạt không biết nên khuyên như thế nào, vì thế chỉ có thể đâu cái chất vấn nói. Hắn là cha ta coi trọng người, liền tính không có đêm đó hiểu lầm sự tình phát sinh, ta về chỗ cũng là tiêu năng, ta tin tưởng cha ta cho ta tuyển người, cho nên không cần nghi ngờ. Chính là. Mặt mặt, ta muốn thành thân là đáng giá vui vẻ sự, ngươi như vậy, ta sẽ nghĩ lầm ngươi luyến tiếp ta xuất giá, trở thành khắc nam tha người, chẳng lẽ là là ngươi tưởng đem bá chiếm ta. Lâm Thục đánh gãy tô mặt nói, làm bộ một bộ treo gẹo bộ dáng nói. Lúc này, ngươi còn bẩn. Tô mặt biết nàng cường trang ngày thường bộ dáng, cũng biết nàng đối tiêu năng căn bản là không có cảm giác, nhưng là liền không biết nàng vì sao nhất định phải gả cho hoàn toàn không hiểu biết tiêu năng. Tuy rằng không biết nàng hiện tại đối phó kỳ thái độ. Nhưng là hiện tại xem ra, ít nhất chưa nói tới thích, bọn họ hai tha cảm tình, cũng không phải ta có thể nhúng tay quản rốt cuộc cảm tình vốn là không phải người miễn cưỡng mà đến. Thục nhi, nói cho ta, người sẽ hạnh phúc. Tô Mạt có chút lo lắng nắm tay nàng nói. Yên tâm, tuyệt đối không thể so hiện tại người kém. Lời nói vẫn như cũ một bộ nhẹ nhàng bộ dáng, vô tâm không phổi theo trước không có hai dạng, nhưng tổng cảm thấy, có cái gì cảm tình đang ở một chút một chút biến trước, biến thành chính mình nhất không nghĩ nhìn đến như vậy. Cùng Thục Nhi bất chi bất giác nói tới chẳng vạng, mắt thấy tô màu ám trầm, tô mạt liền đi trước rời đi, nhưng ở hồi phủ trên đường, trong lòng càng nghĩ càng hụt hẫng Thấy Vương Phi cảm xúc không tốt lắm chi ngộ cùng chi ân đi theo phía sau, cũng không biết nên như thế nào khuyên Vương Phi. Chỉ là nghe thiên cầm cùng hàm xương quá Vương Phi cùng hoàng tử còn có lâm tỷ cảm tình thập phần muốn hảo, là từ cùng nhau đến đại thanh mai chúc mã. Nhưng lâm tỷ muốn thành hôn, Vương Phi tựa hồ cũng không có cao hứng như vậy, ngược lại càng có rất nhiều mất mát. Thật giống như Lâm tỷ không phải gả cho hoàng tử là một kiện làm vương phi thật đáng tiếc sự tình giống nhau. Liên ở Tô Mạt cảm xúc thật không tốt thời điểm, Thiếu Hiên đột nhiên vội vội vàng vàng xuất hiện ở nàng trước mặt, vẻ mặt lo lắng hỏi vương phi: "Vương gia không cùng ngài ở bên nhau sao?" Tô Mạt thấy là Thiếu Hiên, sau đó mới lắc đầu: "Vương gia buổi sáng không phải cùng các ngươi cùng nhau rời đi sao?" Xem Thiếu Hiên bộ dáng, Tô Mạt cũng không lý do khẩn trương một chút, hỏi đến làm sao vậy? Vương gia hắn, không thấy Từ buổi sáng đến bây giờ chúng ta người vẫn luôn đều không có tìm được hắn, vương gia khả năng xuất hiện sở hữu địa phương, chúng ta người tất cả đều đi tìm, hết thể cũng chưa tìm được hắn, hiện giờ việc này đã kinh động vương thượng cùng Thái Hậu. Buổi sáng mới ra cửa còn hào hảo, như thế nào đột nhiên không thấy đã không thấy tâm hơi đâu. Phó Vũ Đình lại không phải hải tử, hẳn là cũng không phải phát hải tử tính tình đi, chẳng lẽ sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đi. Vương gia từ trước cũng không từng đã làm loại này làm củ đụ sự. Vô luận đi nơi nào đều sẽ mang lên thuộc hạ hoặc là lang phong, bởi vì có giận quốc dư nghiệt khả năng sẽ thương cập hắn, cho nên hắn tuyệt không sẽ một cái đi độc đi mạo hiểm. Nhưng lúc này đây tình huống có chút không giống nhau. Sáng nay thượng ra linh ngoại ý muốn, Thiếu Yên một có ngoại ý muốn, Tô Mạt Tâm đều đi theo hồi lên, có chút nóng nảy hỏi buổi sáng rốt cuộc phát sinh chuyện gì, gia phủ thời điểm rõ ràng còn hảo hảo. Buổi sáng vương gia là muốn đi đi gặp vương thượng có chuyện thương lượng, chính là còn chưa tới thư phòng liền nghe được có người âm thầm nghị luận tiêu quý phi, còn đề cập năm đó tiêu quý phi tử trạng cùng suy đoán tiêu quý phi nguyên nhân chết, phải biết rằng từ tiêu quý phi chết sau, không có người dám ở vương gia trước mặt để bất luận cái gì về tiêu quý phi sự, càng không nói đến nói cập tiêu quý phi như thế nào chết sự, lúc ấy vương gia nghe xong thực tức giận, chỉ trong nháy mắt liền. Đem âm thầm nghị luận tiêu quý phi người một trưởng mất mạng, thuộc hạ chưa từng thấy vương gia kêu ban tức giận quá, cho nên... Ngay cả luôn luôn bình tĩnh thiếu hiên dư thừa lúc ấy vương gia phản ứng đều có chút nghĩ mà sợ, nhưng hôm nay càng nhiều là lo lắng. Sau đó vương gia liền nhanh chóng rời đi, thuộc hạ cùng lăng phong hoàn toàn không có đuổi kịp, đến bây giờ cũng không tìm được vương gia. Tô mặt view nhớ rõ có cả đêm ở một gian phá trong phòng tìm được phó vũ đình, ngay lúc đó trên người hắn rõ ràng không có bất luận cái gì vết thương, nhưng cả người lại suy yếu không có một chút sức lực, hơn nữa như là thực tự trách, thực sợ hai bộ dáng cả người không có một chút người sống hơi thở giống như lập tức sẽ chết đi giống nhau. Lúc ấy tựa hồ chính là bởi vì tiêu quý phi. Nàng biết, Phó Vũ Đình sở dĩ sẽ biến thành hiện tại dáng vẻ này, hoàn toàn là bởi vì tiêu quý phi chết. Hiện giờ có người chạm vào hắn nghịch lân, Tô Mạt lo lắng đêm đó bất lực lại tự trách suy yếu hắn lại sẽ xuất hiện, nếu là bị giận quốc những cái đó dư nghiệt phát hiện hắn, chỉ sợ hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Nghĩ đến đây, Tô Mạt tâm cũng đi theo treo lên tới. Vương ra bên người ám về đâu? Tất cả đều mất đi liên hệ Thiếu Hiên cho mày nói, tô mặt tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, sau đó mới đối Thiếu Hiên nói như vậy, người cùng Lăng Phong mang theo huyền vệ lại khắp nơi tìm xem, tin tưởng vương gia nhất định còn ở viêm thành, mặc kệ địa phương nào, mỗi một góc đều không thể buông tha, nhưng là nhớ kỹ, nhất định phải tâm hành sự, đừng làm tránh ở chỗ tối người biết vương gia mất tích tin tức. Là, thuộc hạ này liền đi. Thiếu Hiên tuân lệnh sau lập tức rời đi. Chi ngộ, ngươi đi phụ quốc công phủ tìm ta đại ca tô tử giật, làm hắn điều phái nhân thủ hỗ trợ tìm vương ra rơi xuống, nhớ kỹ, việc này không cần kinh động ta cha mẹ, miễn cho bọn họ đặt đi theo lo lắng. Tô mặt lại vẻ mặt nghiêm túc đối chi ngộ nói, là, lúc này chi ngộ cũng không dám hàng hồ, được vương phi lệnh liền lập tức xuất phát. Chi ân, ngươi cầm cái này bình xứ, cần phải thân thủ giao cho mặc lan các thiếu chủ thượng quan trạch trên tay, theo ta tìm hắn hỗ trợ, làm hắn xuất động nhân thủ của hắn giúp ta tìm vương ra. Là, chi ngộ tuy rằng khó hiểu, Vì sao kêu Mặc Lan các thiếu chủ sẽ giúp Vương Phi, nhưng nếu Vương Phi công đạo, tự nhiên muốn đem sự tình làm được. Tiêu Bình Sứ Trang chính là cuối cùng một viên dùng Minh Quốc Thảo làm thuốc viên, tin tưởng liền tính là Tri Ân đi tìm tới quan trạch, hắn cũng nhất định sẽ minh bạch xin giúp đỡ người là chính mình. An bài hảo mọi người lúc sau, tô mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ, hảo hảo ngắm lại phó vũ đình rốt cuộc sẽ đi chỗ nào. Hắn mất tích thực rõ ràng cùng nghe được Tiêu Quý Phi tin tức có quan hệ, tuy rằng không biết hắn ngay lúc đó biểu tình rốt cuộc là vì sao. Nhưng có thể làm hắn cảm xúc hạ xuống đến liền một chút sinh tồn hy vọng đều không có bộ dáng, liền tuyệt đối không đơn giản. Vì thế một chút cũng không dám chỉ hoán trước gần đây thuê một chiếc xe ngựa, sau đó liền chiều tiêu quý phi lăng tẩm mà đi. Bởi vì nàng sẽ không lái xe, liền liền mã phu cũng cùng thuê hạ. Chỉ là tới tiêu quý phi lăng tẩm thời điểm, lại phát hiện nơi này căn bản là không có tha dấu vết, hơn nữa tuổi hồ đã có rất nhiều người đều đi tìm nơi này, nghĩ có thể là lăng phong thiếu hiên mang người. Liền không có nghĩ nhiều liền giá xe ngựa lại hướng vương phủ đi đến Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới một cái vương gia khả năng sẽ xuất hiện Nhưng là cũng sẽ không để cho người khác tới gần địa phương Chỉ là ở tô mặt rời đi thời điểm Tránh ở tiêu quý phi lăng tẩm cách đó không xa một đám người đột nhiên đi ra Lời nói đã làm phó vũ đình nghe được Hiện giờ chỉ cần tìm được hắn Ở ngay lúc này muốn giết hắn đó là dễ như trở bàn tay sự tình Công chúa, chúng ta muốn đuổi kịp vừa mới nữ nhân kia sao Phó Vũ Đình nếu không ở nơi này, đi theo nữ nhân kia không chừng là có thể biết hắn ở nơi nào. chương 226 hắn hướng ta đâm nhất kiếm. Tô mặt trở lại Vương Phủ thời điểm, đã tiếp cận giờ tí. Mà Vương Phủ bởi vì Phó Vũ Đình mất tích cũng lâm vào một mảnh lộn xộn trạng huống, Trong phủ đại bộ phận người đều chạy ra đi tìm Vương gia, ra, nhưng nhìn đến đột nhiên chạy về Vương Phi, mỗi người đều có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ Vương gia ra thật sự không có cùng Vương Phi ở bên nhau? Vương Phi Quản gia dẫn đầu đi đến cấp hừng hực hành tẩu Vương Phi trước mặt hô nàng một tiếng. Quản gia, tô mặt chỉ đáp lại hắn một tiếng, không có xem hắn tiếp tục đi phía trước bước nhanh đi đến. Vương Phi, Vương gia mất tích, hiện giờ tất cả mọi người không biết Vương gia ở nơi nào, nô tài thật sự là lo lắng. Quản gia nóng nội, nhưng nhìn Vương Phi chỉ lo hướng trong phủ đi, có chút không thư thái. Nghĩ Vương gia cho tới nay như thế sủng ái Vương Phi, hiện giờ Vương gia mất tích, Vương Phi thế nhưng cứ như vậy trở về, hơn nữa xem đi phương hướng. Tựa hồ là Triều Tê Vân Huyền đi đến Ta biết vương gia khả năng ở đâu Tô mặt lời này vừa ra Quản gia có chút kinh ngạc nhìn nàng trong chốc lát sau Lại vội vàng đuổi kịp vương phi bước chân Đường vương phi đi đến kia gian hoang phế sân trước khi Quản gia lại tiến lên ngăn trở nàng vương phi Vương gia công đạo quá Nơi này là vương phủ cấm địa Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Nếu không tử tội luận xử Tô mạc nhìn quản gia liếc mắt một cái Sau đó mới nói sở hữu hậu quả Một mình ta gánh vác. Các ngươi không cần phải xem vào, liền ở cửa thủ, chúng ta không thể buông tha bất luận cái gì một cái vương gia khả năng sẽ xuất hiện địa phương. Tô mạc liền muốn nhấc chân hướng trong đi. Vương Phi Nhưng quản gia lại sắc mặt ngưng trọng ngăn ở vương phi trước mặt, bên trong là tình huống như thế nào, hắn làm vương gia tâm phúc tự nhiên là biết đến. Tuy rằng vương phi hiện tại thực được sủng ái, nhưng tuyệt đối còn chưa tới có thể đi vào này gian hoang viện nông nỗi nô tài đều cả gan, biết không nên ngăn lại vương phi lộ, nhưng nơi này là vương gia cấm kỵ. Hy vọng Vương Phi có thể dừng bước. Làm càn, nơi này là Vương gia sở tại cuối cùng hy vọng, nếu là Vương gia thật ở bên trong sẽ ra chuyện, người gánh nặng khởi sao. Tô Mạt thấy quản gia khăng khăng ngăn đón chính mình, khí thế lanh lâm nhìn hắn, có chút tức giận quát. Sau đó không quản quản gia ngăn trở, lập tức đi vào đi. Quản gia chất phát đứng ở cửa, ngay cả Vương Phi khi nào đi vào cũng không biết, chỉ cảm thấy vừa mới khí thế lăng tha Vương Phi, bộ dáng thoạt nhìn rất quen thuộc, vừa rồi hình như nhìn đến Vương gia bản nhân giống nhau. Chẳng lẽ cùng vương gia ở bên nhau lâu rồi, ngay cả vương phi đều biến càng thêm có khí thế. Vốn dĩ chính là hơn phân nửa đêm, nay tòa phế viện lại hoang trí lâu như vậy, tiến sân chính là một mảnh đen nhánh, đối với Tô mặt Tới, cũng coi như là một kiện khảo nghiệm tố chất tâm lý sự tình. Chính là bởi vì lo lắng Phó Vũ Đình an nguy, cho nên chỉ có thể căng ra đầu, ở cảm giác bốn phía một trận âm trầm trầm lạnh lẽo tiếp tục đi tới. Bất hiếu một lát sau, liền đi vào lần trước đụng tới Phó Vũ Đình địa phương, chỉ là bất đồng chính là lần trước còn có ý tư ánh trăng chiếu vào nhà nội ít nhất còn có thể thấy rõ phòng trong đại khái tình huống nhưng hiện tại bởi vì ánh trăng bị mây đen ngăn trở phòng trong một mảnh đen nhánh dùng dỗi tay không thấy năm ngón tay tới hình dung một chút đều không quá phận rơi vào đường cùng chịu đựng trong lòng sợ hãi nàng run rẩy thanh âm mở miệng nhẹ giọng hô vương ra chính là cũng không có được đến bất luận cái gì tha đáp lại đen nhánh phòng trong trừ bỏ chính mình tiêu tên của hắn cái gì đáp lại đều không có chẳng lẽ hắn thật sự không ở nơi này liền nơi này đều không có, kia hắn còn có thể đi chỗ nào? Tô Mạc không muốn từ bỏ tiếp tục ở hắc giám nhà ở nội sờ soạng đi tới, dựa vào lần trước mơ hồ ký ức, ở rất ít đụng tới chướng ngại vật tiền đề hạ đi trước. Nàng không cam lòng lại một lần hô một tiếng vương ra, chờ không gian đều bởi vì nàng thanh âm trở nên càng thêm an tĩnh thời điểm, đột nhiên một tiếng trầm thấp nước nở tiếng vang lên. Thanh âm tuy rằng rất mơ hồ, nhưng là có thể khẳng định nơi này có người, hơn nữa nhất định là phó vũ đình. thật tốt quá. Hắn quả nhiên ở chỗ này. Hắn ở chỗ này thật sự là quá tốt. Sau đó nàng cả người nháy mắt yên lặng bất động, tưởng càng rõ ràng nghe được kia nức nở chung mang theo thống khổ thanh âm, để nàng phân rõ phương hướng. Nàng lặng lặng chờ, không biết qua bao lâu, nàng đại khái phân biệt ra tiếng âm phương vị khi, liền hướng về phía thanh âm xuất xứ sở soạn đi qua đi. nghiêng ngả lào đảo không biết đi trước rất xa, rốt cuộc, thanh âm kia càng rõ ràng càng gần tới gần nàng. Hiện giờ đi đến gần chỗ, Nàng rõ ràng có thể cảm giác được kia nước nở thanh âm rất thấp trầm, trầm thấp đến tựa hồ cực kỳ áp lực đến ẩn nhận trạng thái, như là tùy thời sẽ bối qua đi giống nhau. Tô mặt xác định kia tha hơi thở là thuộc về Phó Vũ Đình, liền một bên nhẹ giọng kêu tên của hắn, một bên ngồi sổn xuống, lung tung ở chung quanh sơ soạn. Nàng phân không rõ chính mình rốt cuộc mạc chính là cái nào phương vị, nhưng là tay lại đụng phải một mảnh văn áo. Nàng theo và tháo vương thượng sơ soạn, sau đó mới phân biệt ra, này hình như là Phó Vũ Đình Trân. Sau đó liền vội vội bỏ đến hắn bên người vương gia. Nàng Biên bỏ biệt tê, sau đó mới phát hiện Phó Vũ đỉnh tựa hồ là rửa vào địa phương nào, vật lý ngồi ở tại chỗ. Vương gia, ngài có khỏe không? Nàng Biên tê, biên đi sờ xoảng hắn mặt, cảm thụ hắn hô hấp thông thuận, chỉ là trên người có chút ra mồ hôi lạnh, thuận tay thế hắn đem cái mạch, phát hiện mạch tượng bình thường lúc này mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn như là cảm nhận được bên người có người giống nhau, thanh âm trầm thấp, sau đó ngự khí bỗng nhiên bén nhọn. Lại đông nhiên bất lực nỉ non. Mẫu phi, mẫu phi, cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta. Ta sợ hãi. Cầu xin ngươi, đừng rời khỏi ta. Các ngươi này đó người xấu, buông ta ra mẫu phi. Các ngươi cho ta buông ta ra mẫu phi, các ngươi này đó hỗn đảng. Thực xin lỗi, mẫu phi, thực xin lỗi. Là đình nhi vô năng, là đình nhi vô dụng, Chỉ có thể trở mắt. Các ngươi buông ta ra mẫu phi, đều cút ngay cho ta. Ta mẫu phi không chết ta Mẫu Phi còn chưa chết. Các ngươi đều cút cho ta. Phó Vũ Đình, cả người như là hỏng mất giống nhau, cảm xúc đột nhiên trở nên vô cùng kích động. Tô mà biết, hắn đây là bị thương di chứng, sẽ bởi vì tố chất tâm lý nguyên nhân liên tục thật lâu, mà lúc này Phó Vũ Đình đã hỏng mất hám sâu với qua đi phát sinh chân thật sự kiện thượng, cho nên cảm xúc mới có thể chịu ngay lúc đó cảm xúc sở ảnh hưởng, nếu là khống chế không hảo như vậy cảm xúc, chỉ sợ tốt nhất kết quả cũng là hắn sẽ hỏng mất đến sống không còn gì liên tiếp. Nếu là nghiêm trọng một chút, rất có khả năng sẽ có tự ngược hoặc tự sát kết cục. Nàng tuy rằng không biết rốt cuộc là ai đối hắn cái gì, cũng không biết hắn mẫu phi rốt cuộc là như thế nào chết, nhưng là duy nhất một chút có thể tin tưởng chính là, đem cái loại này lời nói cấp phó Vũ Đình người nhất định là muốn cho hắn tư tưởng hỏng mất, thậm chí tự mình ôm người khả năng. Mà duy nhất ý tưởng chính là, những người đó rất có khả năng là giận quốc dương nghiệt, chỉ là không nghĩ tới bọn họ người thế nhưng đã thâm nhập vương cung trọng địa. Tô mạt thấy Phó Vũ Đình cảm xúc càng ngày càng kích động, nàng theo bản năng ôm chặt Phó Vũ Đình, sau đó vu nhẹ hắn phía sau lưng, ôn nhu nói vừng ra, ngươi thanh tỉnh một chút, ngươi là đang nằm mơ, chỉ là làm một cái giả dối mộng thôi, không có việc gì, ta ở bên cạnh ngươi, chuyện gì cũng chưa nên. Là ngươi, là ngươi hại ta mẫu phi, là ngươi giết ta mẫu phi. Phó Vũ Đình đột nhiên không biết nơi nào tới kính, bạo lực lại tàn nhẫn đem Tô mạt một trường mở ra. Sau đó Tô Mạt cảm giác nội tạng đều mau bị chấn nát cả người bị hắn trực tiếp ai huy ngã trên mặt đất. Tô Mạt đau thiếu chút nữa một hơi vận lên không được, hôn mê bất tỉnh, nhưng là bởi vì đối phó Vũ Đình lo lắng, nàng rẽ rủa mới vừa đứng lên, kết quả Phó Vũ Đình đột nhiên rút ra trong tầm tay kiếm, tàn nhẫn chĩa Tô Mạt phương hướng đâm tới. Sau đó Tô Mạt chỉ có thấy trong nháy mắt vũ khí lạnh giống nhau hàn quang, liền cảm thấy đầu vai giống như bị đâm xuyên qua giống nhau, đột nhiên một trận khó có thể chịu đựng đau đớn đánh lại ngay sau đó chính là kiếm từ đầu vai bị tàn nhận rút ra. Tô mặt che lại miệng vết thương, theo bản năng sau này lui lại mấy bước, trong mắt có xưa nay chưa từng có khủng hoảng cùng kinh sợ. Vừa mới cái loại cảm giác này không có sai, kia một khắc phó vũ đình là muốn giết ta, hơn nữa là không lưu tình chút nào giết ta. Nếu không phải ánh sáng quá hắc, hắn sợ không chuẩn chính xác, này nhất kiếm muốn thứ, chỉ sợ cũng là ta trái tim. Không lý do khủng hoảng, làm tô mặt trước mắt không dám gần chút nữa phó vũ đình cũng không dám lại phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bởi vì nàng lo lắng tiếp theo kiếm thật sự sẽ thứ hướng chính mình trái tim. Cách đó không xa Phó Vũ Đình đột nhiên so vừa mới còn muốn kích động, càng như là cái tùy thời nổi điên đến hỏng mất người giống nhau không. Đừng giết ta Mẫu Phi, Mẫu Phi. Cầu xin ngươi. Đừng rời khỏi ta, cầu xin ngươi. Như vậy cảm xúc mất không chế Phó Vũ Đình, Tô Mạc không có khả năng không sợ, bởi vì hắn đáng sợ thanh âm làm nàng cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi. Làm nàng ở trong nháy mắt muốn thoát đi nơi này, ly Phó Vũ Đình rất xa. Chính là, hắn là Phó Vũ Đình A, là lòng ta tâm niệm niệm tưởng phải gả cho hắn Phó Vũ Đình, là ta nhẫn nhục phụ trọng ở vương phủ qua lâu như vậy không bị coi trọng cuối cùng lại vẫn là sủng ta tận xương Phó Vũ Đình A. chương 227 ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Thực xin lỗi, là nhi thần vô năng. Là nhi thần không có thể cứu ngài, Là nhi thần vô dụng. Nghe được Phó Vũ Đình gần như hỏng mất hô lên nói, tô mặt trong lòng rõ ràng rất sợ nhưng cũng không biết nơi nào tới dũng khí, cũng không rảnh lo chính mình đau đớn miệng vết thương, mặc kệ không cổ chiều phó Vũ Đình nhào qua đi, gắt ga ôm hắn. Lúc này phó Vũ Đình cơ hồ không hề nghĩ ngợi, tựa như tránh thoát Tô Mạn, lại một lần hung hăng đem nàng ném trên mặt đất. Tô Mạn đau nhè răng trợn mắt, nhưng chút nào không nghĩ từ bỏ, bò dậy, lại một lần quật cường ôm lấy phó Vũ Đình, sau đó hô phó Vũ Đình, là ta a, ta là Tô Mạn. Phó Vũ Đình nơi nào nghe được đi vào nàng lời nói. Đã thật sâu đắm chìm ở qua đi thế giới hắn căn bản đi không ra. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là đem ý đồ kiềm chế người của hắn ném ra. Nhưng lúc này đây, Tô Mạt lại dùng hết toàn thân sức lực, gắt gao ôm hắn, dính ở trên người hắn. Nhưng dù vậy, Phó Vũ Đình sức lực rốt cuộc trọng đại, chính một chút một chút tránh thoát nàng, mắt thấy chính mình lại một lần phải bị hắn cấp vứt ra đi, dưới tình thế cấp bách, nàng bỗng nhiên ôm Phó Vũ Đình đầu, hôn lên hắn mặt. Nàng môi từ hắn gò má, một đường hôn đến hắn cánh mũi. Sau đó mới tìm được hắn môi, hung hăng dán đi lên. Hắn tránh thoát lực đạo quá lớn, vài lần đều đụng phải nàng chịu thiệm bả vai, đang chuẩn bị đem nàng hung hăng lại một lần quăng ra ngoài khi, bị bất thình lình hôn làm cho nao nao. Tô mặt chịu đựng đau đớn cùng trong lòng nhẹ nhẹ sợ hãi, thân hình ở không chịu khống chế run rẩy, dễ thân hôn hắn lực đạo lại rất ôn nhu. Dần dần, nàng cảm giác hắn dãy rũ lực đạo một chút ở chậm lại, hoàng mất cảm xúc cũng ở trong nháy mắt chậm rãi thu hồi. Chờ hoàn toàn bình tĩnh trở lại tới sau, Tô mặt mới rời đi hắn môi, ôn nhu nói phó vũ đỉnh. Theo nàng thanh âm vang lên, hắn cảm giác được rõ ràng phó vũ đỉnh thân thể hung hăng run rẩy một chút, ngay sau đó hắn nghẹn ngào lại có vài phần vô lực thanh âm ở nàng đỉnh đầu vang lên mặt, là người sao. Tô mặt mềm nhẹ vướt ve một chút hắn mặt, lúc này mới ôn nhu nói là ta. Người yên tâm, ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh người, cho nên, không cần sợ hãi, có ta ở đây. Đen nhánh đến rỗi tay không thấy 5 ngón tay địa phương, theo tô mặt dứt lời. Toàn bộ không khí phảng phất đỉnh trệ giống nhau, mà phó vũ đình lại chậm chạp không có đáp lại nàng. Qua một hồi lâu, tô mạt mới nghe được hắn nghẹn ngào thanh âm chất phát vang lên người. Vẫn luôn đều ở, là ta vẫn luôn đều ở bên cạnh ngươi. Tô mạt thanh âm thực mềm, ôn nhu tựa như một trận xuân phong thổi qua phó vũ đình tâm, làm hắn trong nháy mắt biến vô cùng kiên định. Đột nhiên cảm thấy cổ họng một trận chua xót, một câu đều không ra. Hắn nâng lên tay, ở không hiểu rõ dưới tình huống nắm chặt nàng cánh tay. Sau đó đem nàng dùng sức mang nhập trong lòng ngực, gắt gao cùng nàng ôm nhau. Hắn lực đạo rất lớn, đại lo lắng nàng sẽ đột nhiên biến mất, hận không thể đem nàng cả người khảm nhập thân thể hắn giống nhau. Tô mặt bị hắn ôm cả người khó chịu, trên vai miệng vết thương càng là đau nàng cơ hồ muốn ngất qua đi, nhưng là nàng lại không dám hé răng. Không biết qua bao lâu, Phó Vũ Đình mới ra tiếng, mang theo một sở không dễ phát hiện khẩn trương cùng bất an ta. Ta vừa mới, có phải hay không thực không xong. Tô Mạt tuy rằng không biết hắn mẫu phi rốt cuộc là bởi vì gì chết mà cho hắn mang đến như thế đại đả kích, dẫn tới hắn hiện giờ bóng ma tâm lý như thế nghiêm trọng, nhưng hắn vừa rồi tâm cẩn thận lời nói bộ dáng lại làm người cảm thấy trong lòng như là bị rầm rạp tế kim đâm quá giống nhau, đau khó chịu. Mặc kệ vì cái gì nguyên nhân, hắn lúc ấy còn như vậy, đúng là yêu cầu mẫu thân quan tâm che chở thời điểm, có lẽ đối mặt hắn mẫu phi khi chết bất lực mà cảm thấy tự trách. Tô Mạt thương tiếc nhìn hắn, chót mũi một cổ g Rồi lại chịu đựng không dám khóc ra tới, chỉ là thanh âm có chút không thích hợp nói không có, không có như vậy không xong. Phó Vũ Đình nghe xong nàng lời nói, thân thể khẽ run lên, sau đó mang theo một tia không thể tin tưởng cùng có chút mong đợi ngự khí nói ngươi, có thể hay không ghét bỏ như vậy ta. Ghét bỏ. Tô Mạt ngực đổ lợi hại hơn, cảm thấy đầu quả tim một trận nắm đau sẽ không, ta vĩnh viễn đều sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi vừa mới chỉ là làm cái ác ngộng, này có thể có cái gì hảo ghét bỏ đâu. Chúng ta đều đã làm ác mộng, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ ghét bỏ ta sao? Chính là phó vũ đình thanh âm phiếm nhẹ nhẹ tâm cẩn thận cùng cẩn trương, tựa hồ có chút không xác định dường như. Bởi vì hắn biết, một khi gặp gỡ loại chuyện này, hắn có bao nhiêu không song chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Như vậy chính mình, như thế nào sẽ không cho người ghét bỏ, không cho người chán ghét đâu? Tô mặt không có làm hắn tiếp tục đi xuống, nàng biết rõ vương ra không nên là như thế này tâm cẩn thận do hỏi tồn tại, hắn là đường đường chính chính đỉnh đạp đất chiêu quốc vương ra. Là làm biệt quốc nghe tiếng sợ vỡ mật chiến trường sát thần. Tô mạc mềm nhẹ ôm chặt hắn, giống hống hài tử giống nhau vô nhẹ hắn cứng đờ phía sau lưng. Sau đó mới ôn nhu nói ta không biết ngải mẫu phi là như thế nào chết, nhưng ta tin tưởng, nếu là có thể, nàng nhất định tưởng hảo hảo tồn tại. Xem ngươi lớn lên, bồi ngươi đến lao, càng hy vọng nhìn đến ngươi bình an hạnh phúc sinh hoạt. Hiện giờ nàng tuy rằng không còn nữa, nhưng ngươi là nàng truyền thừa Là nàng còn có thể tiếp tục nhìn đến cái này tốt đẹp thế giới ký thác, ngươi không phải một người. Tồn tại, hai mươi vì mẫu phi càng tốt tồn tại. Tô mặt mềm nhẹ thanh âm làm phó vũ đình cứng đờ thân mình dần dần lơi lỏng xuống dưới. Chỉ là nửa ngày đều không có nghe được hắn thanh âm, chỉ cảm thấy hắn ôm tô mặt lực đạo rõ ràng càng thêm trọng. Qua một hồi lâu, như là phục hồi tinh thần lại giống nhau, hắn mới mở miệng nói ngươi không sợ như vậy ta sao? Không sợ, ta sẽ thương tổn ngươi sao? Không sợ Tô Mạt cơ hồ không có do dự buột miệng thốt ra trên đời này, có thể thương tổn ta người trừ bỏ ngươi không có người khác, nhưng ta biết ngươi sẽ không bỏ được thương tổn ta, liền tính thương tổn ta cũng là vô tâm chi thất, đáng giá bị tha thứ. Tô Mạt ôn nhu thanh âm, tại đây một khắc là phó vũ đỉnh trong cuộc đời cảm thấy tốt nhất nghe thanh âm. Động nhiên túi đầu, không chịu khống chế tưởng hôn nàng, nhưng Tô Mạt cảm thụ được đến, hắn hôn thực ôn nhu, thực tâm cẩn thận, như là ở che chở thế gian chân quý nhất bảo vật giống nhau. Tô mặt bị hắn hôn hô hấp có chút hỗn đột, đang chuẩn bị đáp lại hắn thời điểm, lại cảm giác lực đạo buông lỏng, hắn cả người thế nhưng trực tiếp ngã xuống. Phó Vũ Đình Tô mặt lo lắng Phó Vũ Đình lại có cái gì không thích hợp, trò chơi ai kinh hoàng thất thố hô hắn vài thành tên, thấy hắn không phản ứng, tiện tay vội chân loạn ngồi sổm hắn bên người, đi thăm dò hắn hơi thở. Yên tâm, ta không có việc gì. Nghe được Phó Vũ Đình suy yếu thanh âm, Tô mặt treo tâm lúc này mới bông. Vương ra, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Nơi này quá tối. Tô Mạt ý đồ muốn đem hắn nâng dậy tới, nhưng là lại bị Phó Vũ Đình cấp ngăn lại, sau đó đem nàng ôm lấy ngồi ở hắn bên cạnh liền ở chỗ này, liền ở chỗ này lại đái trong chốc lát. Phó Vũ Đình thanh âm càng ngày càng yếu, thật giống như vừa mới tiêu hao quá đa tâm lực cùng thể lực, hiện tại đột nhiên lơi lỏng xuống dưới, liền có loại hư thoát cảm giác mệt mỏi. Tô Mạc thấy hắn trầm tĩnh xuống dưới, cũng không có đẩy ra hắn ý tứ, mà là ngồi ở hắn bên người, làm hắn nằm ở chính mình trong lòng ngực. Hảo an tâm nghỉ ngơi một chút. Đen nhánh trong hoàn cảnh, vô cùng an tĩnh, tình đến hai người đều có thể nghe được đối phương tiếng hít thở cùng tiếng tim đập. Nhưng giờ khắc này nàng đã không cảm thấy khủng hoảng, thậm chí còn có chút an tâm. Đúng vậy, là tâm an, so với phía trước lo lắng đề phòng, giờ phút này thấy hắn như thế an bình ngốc tại chính mình bên người, mặc kệ lại phát sinh cái gì, đều là tâm an. Phó Vũ Đình chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ giờ khắc này tốt đẹp điểm tĩnh, tựa hồ mà chi gian. Vũ trụ mênh mông chung chỉ có hắn cùng tô mạt hai người tồn tại giống nhau, chẳng được bao lâu liền ngọt ngào ngủ rồi. Buồn ngủ chung, khoe miệng cũng không tự rắc dơ lên như lúc mỹ mãn độ cung. Không biết phó vũ đình ngủ bao lâu, hảo tưởng ái ngươi cắt là bị sợ hai giống nhau, giao thoa tìm kiếm tô mạt thân ảnh, sau đó ở xác định bên người còn có nàng thời điểm lại an tâm ngủ hạ. Chỉ là hiện tại, hắn ôm tô mạt lực đạo càng thêm trọng, hơn nữa đem đầu hướng nàng trong lòng ngực toảng, sau đó còn nhẹ nhàng có hai hạ. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn kia một loạt hành động, giống như là một cái thật lớn hài đồng ở chính mình trước mặt làm lũng bán manh giống nhau, trong tô mặt trong lòng ấm áp một trận ý cười. Chỉ là Phó Vũ Đình đôi mắt nhắm lại không trong chốc lát, đột nhiên ngửi được một cổ dậy đặc mùi máu tươi tại bên người Vương Khai, bất an ngồi dậy tới. Mà lúc này vừa lúc nóc nhà mái ngói tựa hồ bị người nào đả xuyên, sau đó liền cảm giác có nhân ngư quán mà nhập. Chương 228 nhưng đừng ngày căng. Xem số lượng nhân số còn không ít cũng dám như xuyên đại xâm nhập buồn vương vương phủ vừa mới còn có chút cảm xúc trầm thấp vương ra, tại đây một khắc nháy mắt trở về thành nguyên lai like cái kia tâm đề phòng cẩn thận tàn nhẫn bộ dáng tuấn khởi tô mặt đem nàng chặt che nắm sau đó hộ ở sau người không xong, phó vũ đình hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại mà trong phủ huyền vệ cùng ám vệ tất cả đều đi ra ngoài tìm phó vũ đình ngay cả thiếu hiên cùng Lăng phong đều không ở vương phủ xem xong tới nhân số không ít Phó Vũ Đình một người không chừng còn có thể toàn thân mà lui, nhưng hôm nay mang lên ta, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Vương ra, ngươi hiện tại còn được không? Không cần ngại căng, ngươi ở đây quá nhiều, ngươi mang theo ta sẽ đối phó bất quá tới. Tô Mạt có chút lo lắng nói. Yên tâm. Phó Vũ Đình cho mày, liền tính là trong bóng đêm, cũng có thể nhìn đến hắn cặp kia lánh lâm đôi mắt, lạnh leo đến xương. Một câu yên tâm lại làm Tô Mạt ta an tâm liền như vậy yên tâm thoải mái đứng ở hắn bên người. Nàng biết. Hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt nàng, cũng nhất định sẽ làm chính hắn toàn thân mà thoan. Nhớ rõ quản gia liền ở bên ngoài, phòng trong lớn như vậy động tĩnh, nếu là hắn đều phát hiện không được, đến lúc đó hắn liền có thể cáo lao hồi hương. Nghĩ như vậy, tô mạt liền càng yên tâm. Chịu chết đi, phó vũ đỉnh. Đối phương người tại đây một tiếng sau, động tác nhất trí dơ lên hàn kiếm chiều phó vũ đỉnh phương hướng công tới. Rõ ràng như vậy hắc, rõ ràng cái gì đều nhìn không tới. Nhưng đối phương giống như là biết bọn họ nơi phương hướng giống nhau, chuẩn xác không có lầm mỗi nhất kiếm đều thứ hướng bọn họ. Phó Vũ Đình bởi vì phải bảo vệ hảo Tô Mạt, cho nên đem chính mình hoàn toàn bại lộ ở phía trước, chính diện đứng đánh đối phương sở hữu tha công kích. Sau đó liền nghe được ngoài cửa có động tinh hướng phòng trong bước nhanh đi tới. Tô Mạt nghĩ hẳn là quản gia dẫn người tới. Quả nhiên nhìn có mấy người dơ cây đuốc chạy vào, trong nháy mắt này Tô Mạt mới thấy rõ đối phương số lượng thế nhưng có 4 chục người. Mà Phó Vũ Đình hiện tại đã có thể thực không thoải mái ở ứng đối địch nhân. Ngay cả trên người cũng xuất hiện một ít hoang ngân. Vương gia, vương phi, nô tài đến chậm. Quản gia mang theo người một đường vọt tới vương gia trước mặt, sau đó mới quỳ trên mặt đất, đầu tiên thế nhưng là thỉnh vương gia thứ tội. Nô tài là nghe được phòng trong động tĩnh mới tiến vào này vườn thượng nguyện, còn thỉnh vương gia thứ tội. Ân. Phó Vũ Đình chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó nhìn quản gia mang đến chỉ có như vậy vài người, tức khác sắc mặt hắc chầm người đâu. Quản gia không biết vương gia vừa mới nói là trách tội vẫn là không trách tội ý tứ, nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Sau đó liền nghe được tô mặt nói toàn phủ người nay đều xuất động đi tìm người, hiện giờ trong phủ chỉ sợ không vài người. Hừ, thật đúng là sẽ chọn thời gian. Phó Vũ Đình lúc này lại như thế nào không rõ người đến là ai. trừ bỏ giận quốc dư nghiệt không có những người khác. Chỉ là bọn hắn người thế nhưng có thể đã thâm nhập vương cung, đem bổn vương không được nghe tin tức truyền tới bổn vương trong hai. Sau đó ở bổn Vương mất khống chế là lúc, điều khỏi bên người sở hữu thủ vệ người, sau đó ở bổn Vương tứ cố vô thân tiền đề hạ, tới đối phó bổn Vương. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ sai đánh giá một chút, bổn Vương có thể nhanh như vậy khôi phục bình thường, ít nhiều, mặt tại bên người, cho nên, hiện giờ liền tính bọn họ xúc động nhiều như vậy người đối phó bổn Vương một cái, cũng không cần quá mức lo lắng. Chỉ là làm phó Vũ Đình không nghĩ tới chính là, ở quản gia mang theo vài người tiến đến thời điểm. Tiếp hắc y lì nhân lại có mấy chục cái từ nóc nhà trực tiếp ngảy vào. Cái này, tô mặt đều có chút hoảng loạn, sau đó đối quản gia nói ngươi phái người đi thông chi thiếu hiên cùng lăng phong không có. Hồi vương phi, đã phái người đi. Tô mặt lúc này mới tùng một hơi đối phó Vũ Đình nói vương gia ngài yên tâm, ta cũng thông chi ca ca cùng thượng quan trạch, tin tưởng bọn họ thực mau đều sẽ tới rồi. Phó Vũ Đình lại có chút bất mãn, mặt đây là có ý tứ gì, là không tin ta sao. Bởi vì muốn chuyên chú che chở tô mặt, Cho nên Phó Vũ Đình không dám có ý tứ chậm chệ ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia vòng hắc y liễu nhân. Chỉ bất hiếu một lát sau, quản gia mang đến người thực mau đã bị hắc ý liễu nhân giết hại, ngay cả hộ ở Phó Vũ Đình phía trước quản gia trên người đều có chút vết thương. Nhưng Tô Mạt lại xem Phó Vũ Đình vẫn như cũ thực chấn định đứng, nghĩ hắn vừa mới trong bóng đêm rối tay, hiện tại có ánh sáng đối phó khởi bọn họ tới hẳn là càng thêm thuận buồm xuôi gió mới đúng. Sau đó không hiểu Tâm An nói vương ra, ở cứu viện tới phía trước, Ngươi một người làm đến định những người này sao Chị không được Tô mặt vô ngữ nhìn chầm chầm vẫn như Cũ một bộ khí định thần nhàn Phó Vũ Đình Ta vượng, ngươi chị không được Làm gì còn như vậy bình tĩnh Tại đây loại mạng người quan thời điểm Ngươi cư nhiên còn bày ra một bộ bình yên tự nhiên bộ dáng. Ngươi xác định ngươi không phải vì chơi khóc sao Ở hai người lời nói gian Đã có mấy người chiều bên này vọt lại đây Phó Vũ Đình vẫn như cũ đem Tô mặt hộ ở sau người Hiện thực nhất chân đá hướng phía trước nhất tha ngực Sau đó huy kiếm quét ngang hướng không muốn sống chạy tới mấy cái hắc y địa nhân. Tô mặt tuy rằng xem loại này đánh nhau trường hợp cũng có rất nhiều lần, nhưng không có một lần là nhân số nhiều như vậy, hơn nữa vẫn là địch chúng ta quả trạng thái, không khỏi xem hái hùng khiết vĩa. Bất quá ngẫm lại phó vũ đỉnh vừa mới có phải hay không quá khiêm tốn lời nói khiêm tốn, nghe nói hắn ở trên chiến trường chính là có lấy một chắn chăm thực lực, hiện giờ những người này hẳn là cũng không nói chơi đi, tuy rằng còn mang theo nàng như vậy cái kéo chân sau. Cứ việc trên mặt đất đã nằm xuống mấy chục cá nhân, nhưng hắc y lì nhân tựa như sẽ có đi và sát tờ giống nhau, tới không dứt, chỉ chốc lát sau lại có mấy chục cá nhân từ nóc nhà nhảy xuống. Thật giống như chờ đồng bạn ngã xuống sau lập tức bổ thượng đồng bạn vị trí giống nhau. Mắt thấy phó vũ đình thể lực chống đỡ hết nổi đong đưa hai hạ, tô mặt vội vàng đỡ lấy hắn, sau đó một bộ cổ vũ bộ giang nói vừng ra, ngươi chính là lấy một địch chăm sát thần, những người này ở ngươi trước mặt nhất định không thành vấn đề, đúng không? Chỉ là đến cuối cùng, mặt tô mặt chính mình đều không quá tin tưởng. À, chiến trường trăm người đều là nhược kê, hiện tại chúng ta đối mặt nhưng đều là tinh anh trong tinh anh, mỗi một cái thân thủ đều không thua kém thiếu hiên cùng lăng phong. Phó Vũ Đình lời này vừa ra, tô mặt mặt mũi trắng bệnh, không phải đâu, hắn lời này là, chúng ta phải công đạo ở chỗ này. Bất quá cũng đủ để minh muốn phó Vũ Đình tánh mạng người hạ bao lớn bốn di đối phó hắn. Lúc này đây là thề muốn lấy tánh mạng của hắn sao? Vương gia! Người trước buông ta ra, như vậy người đối phó bọn họ mới có thể dùng sức toàn lực, chúng ta mới có cơ hội chờ thiếu hiên bọn họ tới rồi. Tô Mạt liền muốn tránh thoát phó Vũ Đình tay, chính là hắn biết đặc biệt khẩn, căn bản không cho nàng buông ra cơ hội. Không được. Phó Vũ Đình biết, giờ khắc này, chỉ cần hắn buông ra nàng, tại như vậy nhiều tha vây công hạ, nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ý ghi nhân như là nhìn ra phó Vũ Đình cực kỳ để ý Tô Mạt giống nhau, liền thay đổi sách lược, đem kiếm tất cả đều chỉ hướng tô mạc Phó Vũ Đình đối mặt bốn phương tám hướng tới Hàn Kiếm đều thứ hướng Tô Mạn, trong lòng khẩn trương tựa như bị người nào gắt gao nắm trái tim giống nhau, bất an lại hoảng sợ. Hắn lực chú ý càng thêm tập trung, lo lắng nếu là một cái không lưu ý, có nhất kiếm dừng ở mặt trên người nên làm cái gì bây giờ? Nàng như vậy nu nhược, như thế nào thừa nhận trụ? Nhưng chăm mặt vẫn là có một sơ, một cái hắc ý hiệp nhân như là xem chuẩn thời cơ, ở Phó Vũ Đình nhất kiếm chắn 10 kiếm thời điểm, đột nhiên kiếm chỉ hắn mặt. Vương gia, tâm Tô mặt vừa mới nói xong, kia chiều phó vũ đình đâm tới kiếm bị người một chân đá văng ra, mà kia đánh lén người cũng bị người đá bay đi ra ngoài. La ca ca, còn có thiếu hiên cùng lăng phong. Tô mặt ở nhìn đến bọn họ cùng bọn họ mang đến tha trong nháy mắt kia, kích động đều muốn khóc. Ca ca tử công phu liền không kém, tuy rằng không biết hắn cùng phó vũ đình thế nào, nhưng là xem như bây giờ thân thủ, thoạt nhìn không thể so phó vũ đình kém nhiều ít. Mà những cái đó hắc y ghi nhân ở bọn họ xuất hiện hầu một người tiếp một người bị lực ngã xuống đất, tô mạt xem cơ hồ là đôi mắt đều không nháy mắt một chút, tưởng cái gì đâu. bên hai đột nhiên truyền đến phó vũ đỉnh thanh âm, đem nàng tầm mắt kéo về, nhìn đến một thân chật vật lại vẫn như cũ sắc bén phó vũ đỉnh, đột nhiên ánh mắt đại biến nhìn chính mình, người bị thương, phó vũ đỉnh liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng bả vai trô đáng sợ huyết đem quần áo đều nhiễm hồng, nàng thế nhưng còn một bộ không có cảm giác bộ dáng, không có việc gì, tô mạt theo bản năng sau này rụt một chút. Nhưng chính là lần này, làm phó Vũ Đình có chút kinh hãi. Này thương, tựa hồ là. Vương ra, ngươi xem, chúng ta người cơ hồ là tính áp đảo thắng lợi. Xong không đợi phó Vũ Đình phản ứng, nàng liền bay thẳng đến tô tử giật bọn họ đi đến. Kaka ca, ca, các ngươi thật là lợi hại a Tô mạt biên biên hướng bên kia đi đến. Chỉ là ở nàng không biết thời điểm, phía sau có cái không có hoàn toàn tử tuyệt người đột nhiên từ phía sau lấy ra một phen chủy thủ chiều tô mạt phía sau lưng ném lại đây. Mặt mạt Vương Phi. Theo mấy người hoảng sợ tiếng thét trói thai, kia đem trùy thủ vẫn như cũ không lưu tình chút nào chiều Tô Mạt bay tới. Chỉ là dự đoán đau đớn không có, Tô Mạt xoay người liền nhìn đến một cái bàn tay che ở chính mình sau lưng, mà kia trùy thủ lại trực tiếp ai xuyên qua bàn tay, bị thương nháy mắt huyết lưu như trụ. Tô Mạt lo lắng nhìn Phó Vũ đỉnh, lại thấy hắn chính vẻ mặt thống khổ lại hối hận nhìn chầm chầm chính mình, tựa hồ không cảm giác được trên tay đau đớn giống nhau. Vương ra. Tô Mạt hô một tiếng. Chuẩn bị tới gần Phó Vũ Đình, lại không biết như thế nào, đột nhiên trước mắt tối sầm, đã không có chi giác. chương 229 bị gõ vựng 5 lần. Thiếu hiên bọn họ chính kỳ quái rõ ràng chịu thiệm là vương ra, vì sao Vương Phi lại té xỉu thời điểm, mới phát hiện, nguyên lai Vương Phi chịu thương càng trọng. Xem huyết lưu lượng, tựa hồ chịu thiệm tương đối sớm, hơn nữa rõ ràng là mất máu quá nhiều bộ dáng. Phó Vũ Đình lo lắng nhìn nàng, mày lại không tự giác thâm nhăn, chạy nhanh bế lên nàng liền đi ra ngoài sau đó còn không quên phân phó thiếu hiên đuổi kịp, Lăng phong lưu lại thu thập tàn cục, tô tử giật lo lắng cũng đi theo thiếu hiên cùng nhau tiến đến, lần đầu tiên thấy muội muội thiệm như thế trọng, trong lòng không khó chịu là không có khả năng, bởi vì tê vân uyển ly gần nhất, cho nên phó vũ đỉnh trước một bước đem tô mạt bế lên trên giường, sau đó lánh lâm đối thiếu hiên nói nhìn xem nàng, thiên cẩm cùng hàm xương bởi vì cũng được đến vương gia mất tích tin tức, hơn nữa vương phi đều canh giờ này còn không có hồi, cho nên có chút lo lắng. Nhìn đến vương gia ôm đầy người là huyết vương phi khi trở về, một lòng liền huyền lóc cao. Sau đó liền thấy thiếu gia cũng là vẻ mặt ngưng trọng đi theo tiến bảo. Thiếu gia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàm sương đánh bạo hỏi tô tử giật. Nhưng tô tử giật lại vẻ mặt lánh lấm nhìn nàng một cái, tựa hồ là ở tắc quý nàng không có bảo vệ tốt vương phi giống nhau. Chính là, gần nhất một đoạn thời gian vương phi đều làm chi ngộ chi ân cùng đi, mà an bài chính mình đi âm thầm nhìn chầm chầm lương huyền huyền tỷ Cho nên mới thật lâu không xuất hiện ở Vương Phi bên người. Hiện giờ tuy rằng biết giải thích vô dụng, nhưng Hàm Sương vẫn là cảm thấy thực tự trách. Vẫn luôn đều tưởng không rõ, vì sao Vương Phi nhất định phải làm chính mình đi nhìn chằm chằm lương nguyện nguyện, còn phải bảo vệ hào nàng. Thực xin lỗi, là thuộc hạ ái thất trách. Hàm Sương nửa quỳ trên mặt đất túi đầu tự trách nói. Tô tử giật không để ý đến nàng, mà là lo lắng tới gần mặt mặt Lăng phong thực mau xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình cũng đi theo đi vào Vương Phi nơi địa phương. Vừa thấy đến vương gia tay còn chịu thương, mà thiếu hiên chính cao mảy cấp vương phi bắt mạch, liền lo lắng đôi vương gia nói vương gia, ngài trên người cũng có thương tích, trên tay thương đặc biệt nghiêm trọng, vẫn là thỉnh cái ngự ý tới cấp ngài trước băng bó miệng vết thương. Phó Vũ Đình ánh mắt nhưng vẫn nhìn chầm chầm tô mạt phương hướng, hơn nữa ánh mắt càng ngày càng làm người nhìn không ra cảm xúc. tựa hồ thực tự trách, thực ảo não, lại giống như lo lắng thực sợ hãi. Tóm lại chính là nhiều loại cảm xúc phức tạp dối rắm làm hắn căn bản là không kịp bận tâm chính mình trên người chật vật cùng còn ở đổ máu miệng vết thương. Thiếu hiên rốt cuộc khám xong mạch, đi đến vương ra trước mặt khi, sắc mặt có chút không quá đẹp. Thế nào? Tô tử giật thấy hai người bọn họ giống đánh đố giống nhau nửa không lời nói, lo lắng thốt ra mà ra. Vương Phi bị nội thương, có điểm nghiêm trọng, bất quá, nếu là hảo hảo tu dưỡng điều trị, không ra hai tháng là có thể khỏi hẳn. Chỉ là, Vương Phi trên vai kia nhất kiếm miệng vết thương quá sâu, lại không chiếm được cho dù cầm máu xử lý hiện giờ mất máu quá nhiều mới đưa đến hôn mê bất tỉnh kia nhất kiếm rõ ràng là hướng tới vương phi trái tim đâm tới nghĩ đến là ánh sáng nguyên nhân cho nên mới may mắn làm vương phi tránh được một tiết không có bỏ mạng thiếu niên lời nói mới vừa xong phó vũ đỉnh thân hình ngó lên hình như có chút run rẩy mà tâm trầm song quyền nắm chặt tựa hồ muốn đem tay cấp niết bạo giống nhau hắn như là tự ngược giống nhau lực đạo đại đáng sợ chỉ là nguyên bản chịu thiệt bàn tay bởi vì vương gia lần này lan lộn lưu huyết liền càng nhiều Vương ra. Thiếu hiên cùng lăng phong thấy thế, lo lắng hô một tiếng, tưởng bẻ ra vương ra chịu thiệt bàn tay, nhưng là hắn lại ở bọn họ tới gần thời điểm, một tay đẩy ra bọn họ. trừ bỏ cả người phong thích thô bạo hơi thở, chung không có nửa phần ngôn ngữ. Phó Vũ Đình đối thiếu hiên cùng lăng phong quan tâm đều ngoảnh mặt làm ngơ, tầm mắt lại một chiếc sau dính ở nằm ở trên giường giống ngủ vương phi trên người. Thiếu hiên cùng lăng phong còn tưởng ý đồ đem vương ra tay bẻ ra, nếu là lại tùy ý hắn như vậy nét đi xuống. Chỉ sợ này chỉ tay sẽ nhân mất máu quá nhiều mà phế đi. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Giật, bọn họ không thể động vương ra, nhưng vương ra đại cứu tử lại có thể, cho nên bọn họ hy vọng Tô Tử Giật có thể khuyên một chút vương ra. Tô Tử Giật tuy rằng cũng lo lắng muội muội, nhưng thấy Phó Vũ Đình đối muội muội để ý bộ dáng, liền đi tới hắn bên người, nhẹ giọng câu tóm lại không có sinh mệnh nguy hiểm, tin tưởng tu dưỡng một thời gian liền sẽ hảo, ngươi cũng không cần tự trách. Nhưng Tô Tử Giật nói chẳng những không có thành công khuyên Phó Vũ Đình, ngược lại làm hắn tay miết càng khẩn, nhìn đến trên tay gân xanh đều tuôn ra, tiêu huyết tựa như cột nước giống nhau, điên cuồng rơi trên mặt đất. Thấy Thiếu Hiên mang theo lo lắng ánh mắt nhìn về phía Tô Tử Giật, Tô Tử Giật như là thực hiểu giống nhau, dơ tay không chút khách khí một trưởng rừng ở Phó Vũ Đình sau trên cổ đem hắn gõ vự. Sau đó Thiếu Hiên cùng lăng phong đối hắn đầu tới khâm phục cùng cảm kích ánh mắt sau, liền đem vương ra đỡ đến cách vách một gian sương phòng nghỉ ngơi Thuận tiện đem trên người hắn miệng vết thương tất cả đều băng bó một lần. Trong phòng chỉ còn lại có thiên cầm cùng hàm xương, còn có tô tử giật. Thiên cầm gan lại lo lắng quỷ gối tô mạt dường bên, nước mắt như là không đáng giá tiền vẫn luôn đi xuống lưu. Sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau, chạy nhanh đi ra ngoài đánh bồn thủy. Cấp vương phi đem có vết máu địa phương rửa sạch một chút. Chỉ là càng tẩy trong lòng càng khó chịu. Như thế nào liền bị thương đâu. Như thế nào liền chịu như vậy trọng thương đâu. Sau lại nghe tin mới gấp trở về Chi Ngộ cùng Tri Ân ở nhìn đến trên giường đầy người vết máu Vương Phi khi, đều là trong lòng cả kinh. Sao lại thế này? Chi Ngộ dẫn đầu hỏi, các ngươi không phải canh giữ ở Vương Phi bên người sao? Vì cái gì Vương Phi có nguy hiểm thời điểm các ngươi không ở bên người, vì cái gì muốn cho Vương Phi bị thương, liền biết các ngươi không đáng tin cậy. Nếu là ta chính mình canh giữ ở Vương Phi bên người, chính là liều mạng ta này mệnh cũng sẽ không để cho người khác sơn Vương Phi nửa phần. Các người có biết hay không như vậy vương phi đến có bao nhiêu đau. Thiên cầm không lý do lại không chút nào cố kỵ đối với các nàng một trận giống giận khóc la đều là đối với các nàng thanh thanh lên án. Chi ngộ cùng chi ân biết hiện tại cái gì cũng chưa dùng, buông xuống đầu không hề lời nói, tùy ý thiên cầm ở một bên mắng các nàng. Tô mặt ở mõ lượng thời điểm, bởi vì miệng vết thương cảm nhiễm, đột nhiên sốt cao không lùi. Cho tới nay, nàng thân thể tốt liền cùng một đầu cường tráng như giống nhau. Hiện giờ này một bị bệnh là đem từ trước chưa từng có tình huống cấp bệnh cái đủ rồi, ước chừng hôn mê tam tam đêm mới chậm dãi truyền tỉnh. Nàng mí mắt hơi trọng chậm dãi mở to mắt, vẫn luôn canh dự ở nàng bên cạnh thiên cầm cảm nhận được động tĩnh lập tức kích động khóc la vương phi, ngài tỉnh, thật tốt quá, ngài rốt cuộc tỉnh. Không trong chốc lát thiếu hiên cũng đẩy cửa tiến vào, sau đó còn có lăng phong cùng tô tử giật trước sau đi vào. Lại chỉ nghe được lăng phong trong miệng lải nhải nói cảm ơn mà, vương phi, ngài nhưng xem như tỉnh. Ngươi nếu là lại không tỉnh lại, toàn bộ vương phủ không muốn gà bay chó sủa. Thiếu yên một bộ sống thấy bồ tát bộ dáng, liền kém cảm động một phen nước mũi một phen nước mắt. Đối mặt lăng phong khoa trương tư thế, tô mặt vốn là có chút mê mang thần sắc trở nên càng thêm ái mơ hồ, sau đó xoay chuyển tròng mắt đánh giá một vòng chung quanh hoàn cảnh, sau đó mới nói các ngươi không có việc gì đi. Chúng ta đều không có việc gì, có việc chính là ngài cùng vương gia. Lăng phong bội vàng. Thiếu yên bên người đi theo một cái nữ y thề quan. Sau đó ý bảo nàng đi trước nhìn xem Vương Phi miệng vết thương khôi phục trình độ, thuận tiện cấp Vương Phi trước đổi cái dược. ca ca, ngươi như thế nào cũng ở. Tô mặt lúc này mới hoàn hồn phát hiện phòng trong đứng người, lại cô đơn không có phó vũ đỉnh Lo lắng ngươi. Tô tử giật chỉ nhợt nhạt đáp lại một tiếng, nhưng là hắn biết, chỉ cần nhìn đến nàng bình yên vô sự tỉnh lại liền an tâm rồi. Ta như thế nào cảm thấy, ta giống như ngủ thật lâu. Vương Phi, ngài không phải giống như ngủ thật lâu, ngài là thật sự ngủ tam tam đêm. Ngài cũng không biết này tam tam đêm, chúng ta những người này quá đều là chút ngày mấy lăng phong nhắc tới nơi này, liền cảm thấy một trận chua suốt kia quả thực chính là sống không bằng chết, đau đớn muốn chết. Tô mặt thấy hắn kia phó khoa trương đến mặt đều phải biến hình bộ dáng, nhìn không được mắt trợn trắng. Sau đó lúc này mới quan tâm hỏi vương ra đâu. Hắn có khỏe không? Vưu nhớ do ngất xỉu phía trước, nhìn đến chính là phó vũ đình bàn tay bị một phen chủy thủ xuyên qua huyết tinh hình ảnh, hiện tại cũng không biết hắn thế nào. Vương ra! Lăng Phong vội vàng tiếp theo đáp lại nói hắn vừa mới bị Tô Công Tử đánh hôn mê. Cái gì? Tô mặt vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Lăng Phong, sau đó tầm mắt dịch hướng Tô Tử Giật, như là đang hỏi hắn giống nhau. Sau đó Tô Tử Giật cho nàng một cái khẳng định ánh mắt, tỏ vẻ hắn không sai. Sau đó Lăng Phong giống có không xong nói giống nhau, tiếp tục nói vương phi, ngươi ngươi cũng không biết, Này Tam, nếu không phải Tô Công Tử liên tục gõ hôn mê vương gia 5 lần, hiện giờ cũng không biết vương gia sẽ biến thành cái dạng gì. Nam thứ. Trước 230 không ăn không uống không thượng dược. Tô mạt hoàn toàn không thể tin được nhìn về phía tô tử giật. Sau đó tô tử giật chỉ là hơi hơi nhún vai, tỏ vẻ ta cũng thực bất đắc dĩ. Thiếu hiên thấy lăng phong nói, liền lại bổ sung nói này mấy, vương gia không ăn không uống không ngủ, không phối hợp trị liệu, hiện giờ toàn bộ vương phủ đều là một mảnh tối tăm bao phủ. Vương gia này tam đem vương phủ hạ nhân đuổi đi một đám, mắng đi rồi một đám, đánh đi rồi một đám, làm cho hiện tại vương phủ cơ hồ đều không có hạ nhân nhưng dùng. Càng không xong chính là, bởi vì Vương Phủ trong khoảng thời gian ngắn rời đi hạ nhân quá nhiều, dẫn tới Vương Phủ danh dự đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, quản gia đi mẹ mình kia mua mỗi người ra cũng không dám bán, cũng không có người dám tiến Vương Phủ, hiện giờ Vương Phủ thật là một mảnh tình cảnh bi thảm. Tô Mạc nghe có chút nghẹn họng nhìn chân chối, hắn thật là Vương ra sao? Qua một hồi lâu, mới nhìn về phía lăng phong cùng Tô Tử Giật, thấy bọn họ đều là hướng chính mình gật gật đầu, tỏ vẻ thiếu hiên một chút cũng không khoa trương. Sau đó nàng mới ra tiếng hỏi Vương Gia hắn nên không phải là điên rồi đi. Nghĩ Phó Vũ Đình có thể hay không chịu kia người khác để tài ảnh hưởng, chính mình còn không có từ thời điểm bóng ma chung đi ra, hơn nữa càng lún càng sâu, chẳng lẽ là làm cho tinh thần căng chặt, hiện giờ điên cùng đi. Vương Phi, Vương Gia hắn không điên, bất quá, Vương Phi nếu là lại không tỉnh, chỉ sợ Vương Gia sẽ thật sự nổi điên. Lăng Phong xem như giải thích đối Vương Phi nói. Ha! Ý gì? vì cái gì nàng điên không điên sẽ là bởi vì ta. Vương Phi có điều không biết, vương gia là bởi vì ngày này mấy sốt cao không lùi mới như vậy, vương gia trách cứ thiếu hiên, hắn vẫn là cái gì danh y để truyền nhân, quả thực chính là cái bọn bị bợm giang hồ, hắn y lý thuật không tin, sẽ không dùng dược, còn đem thiếu hiên quan tiến nhà tù trong chốc lát vẫn là tô công tử đem vương gia đánh vựng, mới đem thiếu hiên mang ra tới. Nay tam, vương gia cơ hồ đem trong phủ sở hữu hạ nhân đều mắng to một lần, tóm lại không có muốn bọn họ mệnh. Nhưng là đưa bọn họ đuổi ra vương phủ, liền cùng muốn bọn họ mệnh giống nhau, hiện giờ còn sót lại mấy cái hạ nhân, chúng ta vì không bị vương gia giận chó đánh mèo đến, cho nên làm cho bọn họ rời xa vương gia, chuyện này cuối cùng còn kinh động vương thượng cùng thái hậu, bọn họ từ trong cung bắt tới một nhóm người chuyên môn hầu hạ vương gia cùng vương phi, chính là đều bị vương gia. Đánh đi trở về, cuối cùng liền vương thượng cùng thái hậu không màng an nguy, tự mình ngự giá đến trong phủ chăm sóc vương gia. Vương phi, ngài biết không? Ở Y thuật Thượng, vương gia cũng không từng trách cứ quá thiếu hiên học nghệ không tinh, ngay cả lúc trước vương gia thâm trung kịch độc thiếu hiên cứu không được đều không có làm vương gia đối hắn ra loại này lời nói tới. Thông qua Lăng Phong vừa mới miêu tả, Tô Mạt đại khái hiểu biết Phó Vũ Đình tình huống. Lăng Phong cuối cùng một câu có chút chua xót, cũng làm Tô Mạt chính mình cảm thấy trong lòng một trận ghen tuông. Phó Vũ Đình hắn, sở dĩ đem vương phủ làm cho gà bay chó sủa không được sống yên ổn, tất cả đều là bởi vì nàng a. Cùng với cái này ý tưởng, tố mặt càng là cảm thấy trong lòng một trận ấm áp sẽ qua, hiện giờ hắn thế nhưng coi trọng ta đến như thế sâu. Bất quá vương gia hắn, tình huống hiện tại có điểm không xong, vương phi, vương gia hắn đã không ăn không uống tam, trên người hắn bản thân liền có thương tích, lại như vậy đi xuống, ta lo lắng thân thể hắn sẽ chịu đựng không nổi, hơn nữa, cũng không biết hắn sao lại thế này, trên người cho hắn băng bó hảo hảo địa phương, chỉ cần hắn vừa tỉnh tới liền nổi điên giống nhau toàn bộ đều kéo xuống, đặc biệt là trên tay miệng vết thương, như vậy thâm hắn đều mặc kệ không cổ đem băng bó đồ vật xé xuống này còn chưa tính hắn còn nhẫn tâm đem trên tay thật vất vả trầm rãi kết vảy miệng vết thương cấp véo lạ tựa hồ chính là không nghĩ nhìn đến miệng vết thương khỏi hẳn giống nhau tùy ý kêu huyết đi xuống lưu tô mặt chú ý mắt khác chỉ nghĩ lăng phong vương gia đã có tam tam đêm đều không có ăn uống tuy rằng có chút lo lắng nhưng vẫn là nhẹ giọng đối lăng phong nói chờ hắn tỉnh liền nói cho ta ta đi xem hắn tô mạt vừa mới mới hạ sốt cả người còn có chút mệt mỏi Nhưng là cũng may cũng không có cái gì rõ ràng không thoải mái địa phương, đặc biệt là bả vai thương, tựa hồ ngủ mấy cũng không cảm thấy đau. Còn có chút may mắn miệng vết thương đau nhất kia mấy thế nhưng bị chính mình không hề hay biết đã ngủ. Thiên cầm thấy Vương Phi vừa tỉnh thời điểm, ngay cả vội đi chuẩn bị đã sớm chuẩn bị tốt dinh dưỡng cháo, còn có một ít dễ tiêu hóa đồ ăn. vừa lúc tô tử giật cũng ở, liền thừa dịp xuống giường hoạt động hoạt động cơ hội, cùng ca ca cùng nhau dùng cái thiện. Hiện giờ xem hắn như vậy để ý ngươi, ta cũng liền an tâm rồi Tô Tử Dật nhìn chăm chăm sắc mặt có chút suy yếu tái nhợt mạt mà ôn nhu nói, Tô mặt chỉ là nhợt nhạt cười, sau đó mới hỏi nói hắn tốt xấu là vương gia, người đánh hôn mê hắn nhiều như vậy thứ, sẽ không sợ hắn trả thù ngươi sao? Tô Tử Dật trên tay động tác một đốn, tức khắc sắc mặt như là an rồi bỏ giống nhau khó coi, sau đó khẽ gật đầu nếu ngươi đã không có gì đáng ngại, ta liền về trước phủ, vừa lúc cùng cha mẹ cũng báo cái bình an, miễn cho bọn họ vẫn luôn lo lắng, liền buông ái chiếc đũa bước nhanh chạy đi ra ngoài rất có một bộ chạy chối chết tư thế, kia chật vật bộ dáng vẫn là tô mạt lần đầu tiên thấy, cho nên nhịn không được cười một chút. uống qua dược, ăn uống không tốt, ăn linh đồ vật, không trong chốc lát đầu lại có chút vượng vượng trầm chầm, chầm, sau đó ở thiên cầm nâng hạ, lại ở trên giường mơ màng sắp ngủ lên, chờ lại tỉnh lại thời điểm cũng không biết qua bao lâu, chỉ là xem sắc đều đen xuống dưới, nhưng chính mình lại có loại ngủ no thỏa mãn cảm, thân thể cũng không giống phía trước tỉnh lại khi như vậy ương ương vô lực, tinh thần đầu cảm thấy cũng không tồi. Sau đó ý bảo thiên cầm cùng hàm xương cùng chính mình đi xem vương gia tình huống. Chính mình trụ viện này vốn là vẫn luôn thực an tĩnh, không có gì người, cho nên cũng không có cảm giác được lang phong phía trước, không có hạ nhân dám tùy ý tới gần nơi này, liền sợ bị vương gia giận trách cứ đánh. Nhưng mới vừa vừa đi ra cửa, liền nghe được cách vách xương phòng có đổ xứ ngã trên mặt đất thanh âm, còn có mơ hồ tựa hồ có chút trầm thấp vô lực thanh âm, sau đó liền thấy một cái tỷ nữ, trên tay cầm khay. Cánh tay thượng tựa hồ còn có bị vũ khí sắc bén hoa thiệm dấu vết, lao nước mắt nhanh chóng hướng phía ngoài chạy đi. Làm sao vậy? Tô mặt ra tiếng gọi lại kia muốn chạy trốn tỷ nữ, ôn nhu hỏi nói. Vương phi, kia nô tỷ quỳ trên mặt đất hướng nàng hành lễ, hiện giờ cũng bất chấp nhớ kỹ Vương phi ở trong phủ định mấy cái quy củ nô tỷ, nô tỷ. Kia nô tỷ như là đã chịu kinh hách giống nhau, không dám ở Vương phi trước mặt lưu nước mắt, chỉ có thể nạnh chịu đựng, thanh âm nẹn ngào nói. Vương gia lại phát giận sao? Tỷ nữ không dám lời nói, chính mình thân là nô tỳ, chịu chủ tử khí kia cũng là hẳn là, tự nhiên không dám ở vương phi trước mặt toán giận cái gì. Tô mạt thấy nàng không lời nói, liền đối với bên cạnh thiên cầm nói đi đem ta trong phòng kia bình kim sang dược lấy tới cấp nàng. Vương phi, tí nữ cảm kích nhìn vương phi nô tỳ này thương không có gì đáng ngại, chỉ là bị quăng ngã toái mảnh sứ hoa thương một chút, chỉ là bị thương ngoài ra, thật sự không có gì đáng ngại. Không có việc gì, ngươi cầm là được, đi cấp vương gia lại chuẩn bị một phần đồ ăn. Hảo liền đưa lại đây. Tô Mạt đem dược bình đưa cho nàng, sau đó phân phó một câu sau liền chuẩn bị nhấc chân tiến vương ra nơi sân phòng. Vương phi kia nô tỳ như là được vương phi ân huệ, có chút lo lắng nói nô tỳ biết không nên như vậy, nhưng vương gia này mấy cảm xúc không chừng, nô tỳ lo lắng vương gia sẽ sơn vương phi, cho nên yên tâm, hắn sẽ không thương tổn ta. Ngươi đi đi. Tô Mạt hơi hơi mỉm cười, ô nhu liền trực tiếp vào phó vũ đỉnh sân phòng. Vương gia, ngài chính là không ăn cơm, kia cũng phải uống dược à? băng không, khiến cho Thiếu Hiên cho ngài đem miệng vết thương băng bó hảo, bằng không miệng vết thương nếu là cảm nhiễm, đến lúc đó một loạt vấn đề đều sẽ rất nhiều. Lăng Phong nôn nóng ở một bên khuyên, "Vương gia, này dược thuộc hạ làm lưu chỉnh, tuy trò chơi ai chua sót, nhưng đối ngài miệng vết thương khôi phục có tuyệt hảo hiệu quả." Thiếu Hiên cũng là hơi nhíu mày khuyên, "Đinh nhi, hoàng tổ mẫu nói ngươi cũng không nghe sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng ngươi phụ hoàng gia cung lại mắng ngươi một hồi sao thái hậu cũng là đau lòng tận tình khuyên bảo." một phòng phó vũ đình người đều mồm năm miệng mười khuyên, tô mạt đột nhiên mở miệng hô một tiếng hoàng tổ mẫu. mặt thái hậu nghe tiếng, quay đầu nhìn về phía tô mạt, sau đó tại hạ tha nâng hạ đi đến tô mạt bên người, đau lòng nói ngươi nhưng tỉnh tỉnh, miệng vết thương hảo điểm không, còn thiêu không thiêu, còn có hay không nơi nào khó chịu, nhưng lo lắng chết hay ra. hoàng tổ mẫu, ta đã không có việc gì. tô mạt tự mình đỡ thái hậu ngồi ở một bên, ôn nhu đáp lại, lúc này mới nhìn về phía ngồi ở trên giường phó vũ đình. Nguyên bản đối mặt một phòng tha lời nói, dựa vào đầu giường, một khuôn mặt sắc cực độ lạnh leo phó vũ đình, ở nghe được tô mặt thanh âm xuất hiện khi, khoa học tự nhiên nhìn về phía nàng. Hắn tầm mắt theo nàng xoay một hồi lâu, rốt cuộc chờ đến nàng nhìn về phía chính mình. Đối thượng nàng ánh mắt, hắn mới mở miệng nói lại đây. Biên biên vô vô chính mình dường biên, ý bảo nàng ngồi xuống. Tô mặt không có trực tiếp đi qua đi, mà là xoay người nhìn đến đứng ở cửa lại không dám tiến vào vừa mới cái kia tỷ nữ. Trên tay bưng dinh dưỡng cháo cùng mấy thứ dễ tiêu hóa đồ ăn. Đoan tiến bảo. Chương 231 Hoài nghi nhân sinh. Kịa tỷ nữ ở vương gia sắc bén ánh mắt hạ, bất an đi đến, Tô Mạt liền ý bảo nàng đem ăn đặt lên bàn, khiến cho nàng đi trước rời đi. Kia tỷ nữ như là được đặc xá giống nhau, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy chính mình cuối cùng là sống lại. Tô Mạt bưng lên một chén cháo dùng cái muỗng quấy một chút, phương tiện tán nhiệt, sau đó ở một phòng tha nhìn chăm chú hạ, Đặc biệt là phó vũ đình ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bưng cháo đi đến giường biên ngồi xuống, cầm chén đưa tới trước mặt hắn đem cháo uống lên. Một phòng người động tác nhất trí tâm đều nhắc tới cổ học chỗ. Phải biết rằng, này mấy, ai khuyên vương ra ăn cái gì, uống thuốc, đều sẽ bị vương ra không chút khách khí đem chén chụp phi, hơn nữa không thể thiếu một đốn thoá mạng, càng nghiêm trọng thời điểm còn sẽ bị vương ra một trường đánh bay. Thiếu hiên lăng phong cùng tô tử giật tại đây ba dặm cũng không biết bị hắn chụp bay qua bao nhiêu lần đều mau hoài nghi có nghiêm trọng nội thương. Liên ở mọi người vì Vương Phi âm thầm đổ mồ hôi thời điểm, Vương gia đột nhiên Vương kia chỉ hoàn hảo tay. Vương Phi Tâm Lăng Phong theo bản năng mở miệng, lo lắng Vương gia sẽ một cái tắt trụ phi Vương Phi trong tay cháo. Kết quả, Lăng Phong câu nói kế tiếp thanh lạc định, liền nhìn đến Vương gia dùng tay nhẹ nhàng ấn ở Vương Phi cái hốt hạ, đem nàng cả người đè thấp, sau đó hơi hơi nâng lên một chút chính mình thân mình, dùng cái chán dán Vương Phi cái chán. Phó Vũ Đình giữa mày khẩn trương cùng lo lắng ở đụng vào trong nháy mắt kia được đến thư hoãn, như là căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng giống nhau, có chút nhẹ nhàng nói rốt cuộc lui. Mà lúc này, Lăng Phong chính miệng trương đại, đôi mắt trừng to nhìn bọn họ. Thiếu hiên càng là vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn vương ra biểu tình cùng hành động. Ngay cả Thái Hậu đều có chút không thể tin được, ở bọn họ hành động hạ, đều cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Tô mặt đầu tiên là bị hắn hành động làm cho không thể hiểu được, ở nghe được hắn nói sau mới cảm thấy trong lòng một ngọn. Hắn đều như vậy, thế nhưng còn lo lắng ta chẳng hướng. Một lát sau, Vương gia mới đưa cái chán từ cái chán của nàng dịch khai. Nhìn hắn có loại như chút được gánh nặng bộ dáng, Tô Mạt trong lòng đột nhiên bị va chạm một chút, sau đó không chịu khống chế tâm tư có chút nhảy nhót, nhìn chằm chằm Phó Vũ Đình ánh mắt cũng có chút vui vẻ vi lăng. Thẳng đến trong tay chén cảm giác giống như bị người chạm chạm, nàng mới chậm rãi hoàn hồn, phát hiện Phó Vũ Đình đang ở tiếp nàng đưa cho hắn cháo. Nhìn hắn một cái tay khác thượng chịu tiệm chẳng huống, Tô Mạt bưng chén Tay phải cầm cái muông ở trong chén múc một muông, đặt ở bên miệng ôn nu thổi hạn, sau đó đưa tới hắn bên miệng vẫn là ta huy người đi. Mềm nhẹ mấy chữ, lại xúc động phó Vũ Đình đấy lòng mềm mại nhất địa phương, giống như giờ này khắc này cũng chỉ có bọn họ hai người giống nhau, ôn nu lưu luyến. Bởi vì câu kia ôn nu ta huy người đi, làm phó Vũ Đình nhìn chầm chầm ánh mắt của nàng đều có chút được sùng ái chính lăng, không có há mồm tiếp kia muông cháo. Tô mặt cho rằng hắn là không muốn. Sau đó mới kiên nhận giống hống hải tử giống nhau a một tiếng. Sau đó Phó Vũ Đình giống như là bị nàng không chê giống nhau, mở miệng ra, nghe lời đem cháu ăn xong. Đứng ở một bên thiếu hiên, lang phong, còn có thái hậu, cùng với tránh ở ngoài cửa cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết tỷ nữ. Giờ này khắp này biểu tình, đã có thể dùng hoảng sợ hai chữ tới hình dung. Bọn họ thật sự không nhìn lầm sao. Vương Phi một câu a khiến cho vương ra ngoan ngoan uống cháo. Phải biết rằng, này tam tam đêm. Bọn họ chính là tưởng hết mọi thứ biện pháp, cũng chưa có thể làm vương gia ăn một cái mễ, uống một ngụm thủy. Ngay cả đã tới một lần vương thượng dùng hoàng mệnh uy hiếp hắn ăn cái gì hắn đều không vì chỗ động. Ở mấy người khiếp sợ hoàn toàn vô pháp hoàn hồn thời điểm, vương phi đã đem một đêm cháo tất cả đút cho vương gia ăn luôn. Rốt cuộc chỉ là một chen cháo, lượng không nhiều ít, phải biết rằng vương gia chính là tam tam đêm cũng chưa ăn cái gì, chính là chính mình mới vừa tỉnh thời điểm ăn đều so vương gia đều, vì thế quay đầu hỏi một tiếng còn có cháo sao. Thiếu hiên cùng lăng phong cảm giác chính mình còn phiêu hồ hồ giống nằm mơ giống nhau, không có kịp thời đáp lại vương phi. Vẫn là thái hậu trước hết phản ứng lại đây, vội vàng nói ai nha, mau đi phân phó phòng bếp, nhiều thịnh điểm trao tới. Sau đó đứng ở cửa sợ hai rụt dè tỷ nữ lúc này mới toát ra một cái đầu tới, tâm cẩn thận nhẹ giọng nói phòng bếp còn có rất nhiều cháo, nô tỷ này liền đoan lại đây. Hảo, mau đi. Thái hậu vui vẻ đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng, quá hảo, chỉ cần hắn chịu ăn cái gì liền thật tốt quá tí nữ đi thời gian không dài, chỉ chốc lát sau liền bưng cháo vội vàng đi tới. Tô mặt giống vừa mới như vậy, lại đem một chén cháo đút cho hắn ăn, sau đó cho hắn ăn linh đồ ăn, lúc này mới đối phó Vũ Đình nói trước liền ăn nhiều như vậy, chờ hạ đói bụng lại ăn, hảo sao? Phó Vũ Đình nghe lời gật gật đầu. Sau đó tô mặt lại nhìn thoáng qua thiếu hiên rực đâu. Thiếu hiên vội vàng cầm chén thuốc bưng lên, sau đó tô mặt lại trực tiếp đem dược toàn bộ cho hắn uy hạ. Muốn mức hoa quả sao? Nghĩ dược thực khổ. Người bình thường hẳn là sẽ không quá thích cái này hương vị, cho nên lại quan tâm ôn nhu hỏi nói. Vốn dĩ hắn làm một cái đường đường chính chính nam nhân, uống điểm khổ dược cũng không có gì, nhưng là hiện tại mặt như vậy một, liền rất tự nhiên gật gật đầu, tỏ vẻ yêu cầu ý tứ. Thiên cầm hiểu chuyện vội vàng cầm lấy trên bàn mức hoa quả đưa tới vương phi trước mặt. Sau đó tô mạt cầm lấy một cái liền hướng phó vũ đình trong miệng tắc. Hào điểm không? Phó vũ đình tiếp tục thói quen tính gật gật đầu. Mọi người nhìn một màn này tiếp tục há hốc mồm bọn họ này hạng ngạch người tam tam đêm đều mau bị vương gia lăn lộn thành bệnh tâm thần kết quả vương phi vừa xuất hiện những cái đó đối với bọn họ tới so đang còn khó sự, bị vương phi liền dễ dàng như vậy giải quyết căn bản không chú ý tới chung quanh vài người đầy mặt kinh ngạc ánh mắt tô mặn cầm chén thuốc đưa cho phía sau thiên cầm cầm lấy trong tay khăn cấp vương gia xoa xoa miệng sau đó mới mở miệng nói làm thiếu hiên giúp ngươi hảo hảo băng bó một chút miệng vết thương thiếu hiên vừa nghe lời này trên lưng phát lệnh bản năng tưởng trực tiếp chạy đi Băng bó miệng vết thương. Này mấy, hắn vô số lần cấp vương gia băng bó miệng vết thương, lại ở vương gia tỉnh lại thời điểm vô số lần bị kéo xuống không, còn bị vương gia hung hăng một trưởng tiếp một trưởng trục phi, liền kém nhất kiếm trực tiếp muốn ta mệnh. Thiếu hiên trong lòng bất an nghĩ nên làm thế nào cho phải, mà bên kia vương gia ở đối mặt vương phi nói sau, vẫn như cũ mặt không đổi sắc gật gật đầu, tỏ vẻ đáp ứng rồi. Thiếu hiên kinh đều mau cấp vương phi quỳ xuống. Trên đời này, đánh bại phục vương gia phi vương phi mặc Trước mắt vương gia không bao giờ là chính mình từ trước nhận thức cái kia vương gia. Tô mặt thấy thiếu hiên chậm chạp không có động tĩnh, liền nhịn không được ra tiếng thúc giục một chút thiếu hiên. Ai, tới, tốt. Thiếu hiên biểu tình có chút mơ hồ đi đến vương gia trước mặt, phía trước cái loại này tùy thời sẽ bị vương gia một trưởng trụt phi nguy hiểm cảm giác cũng vào lúc này tất cả đều trở về. Hắn tâm cẩn thận đề phòng, nhưng toàn bộ hành trình hắn làm vương gia giơ tay liền giơ tay, làm vương gia cuốn tay háo liền cuốn tay háo. Làm vương gia nghiêng người liền nghiêng người, tóm lại chính là cái gì chính là cái gì, một chút muốn phản kháng cùng mâu thuẫn ý tứ đều không có. Quả thực trước mặt mấy kia ác ma giống nhau tình huống hình thành tiên minh đối lập, hiện giờ này dịu ngoan vô hại bộ dáng quả thực chính là người bệnh chung mẫu mực. Rốt cuộc băng bó hảo sở hữu miệng vết thương khi, nhìn kia chỉ bị vương gia tàn phá thảm không nỡ nhìn bàn tay, hắn nhịn không được mở miệng nói bàn tay thượng thương tình lập lại, có cảm nhiễm nguy hiểm. Băng bó hảo về sau này, chỉ tay tạm thời chuyện gì đều không thể đâu cái làm, ta sẽ nghĩ cách đem bàn tay cố định trụ, để tránh vương gia trong lúc vô tình dùng sức khiến cho miệng vết thương lại lần nữa tan vỡ. Này mấy vương gia nhất phản cảm, nhất mâu thuẫn chính là này bàn tay bị băng bó, chỉ cần ba chát một lần, hắn khiến cho chính mình thiệm càng trọng một lần, đánh hắn lực đạo cũng càng trọng một lần, cho nên thiếu hiên thực cẩn thận trước mở miệng mình tình huống, để tránh không được vương gia đồng ý. Ân kia còn thất thần làm cái gì, chạy nhanh băng bó cố định. Tô mặt thuốc giục nói, thiếu hiên trong lòng cả kinh, sau đó nhìn vương ra trên mặt như cũ là một bộ vững vàng đến không có bất luận cái gì gợn sóng biểu tình, lúc này mới ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu cấp vương ra bàn tay thượng dược băng bó. Bởi vì có tô mặt ở một bên nhìn chằm chằm, phó vũ đình nhưng thật ra rất phối hợp, hơn nữa liền một chút bài xích cảm đều không có, cái này làm cho hắn toàn bộ băng bó quá trình tiến hành vô cùng thuận lợi. kia treo tâm cũng theo băng bó xong đi theo là định. Chờ băng bó xong sau. Tô Mạt ý bảo vương gia nằm xuống trước hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó đem hoàng tổ mâu hướng đi, phân phó thiếu hiên cùng lăng phong tự mình hộ tống thái hậu bình yên hồi cung. Phó vũ đình này mấy vẫn luôn cũng chưa nghỉ ngơi tốt, hiện giờ ăn uống no đủ, hơn nữa dược vật ảnh hưởng, lúc này mới an tâm ngủ. chương 232 cái gì đều cấp không được. Thiên cầm thấy vương gia đã ngủ yên, liền thanh đối vương phi nói vương phi, này mấy vương gia chạm vúng ta cũng là biết đến, nhưng ngài thật sự quá lợi hại, như vậy khó thu phục vương gia. Ở ngài trước mặt thế nhưng như thế nghe lời, đều mau làm ta ảo giác cho rằng đối mặt không phải vương ra. Liền ngươi nói nhiều. Tô mà không để bụng đắp lại, nhưng là nghị pho vũ đình này mấy quá mức hành động rất có thể là bởi vì chính mình, không tự giác khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hảo, các ngươi này mấy cũng đủ vất vả, trước đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi. Vương Phi, ngài thân thể còn không có khỏi hẳn, khiến cho ta cùng hàm xương thủ tại chỗ này, ngài ngài đi nghỉ ngơi. Thiên cầm cự tuyệt. Không sao, ngủ lâu lắm. Hiện giờ cũng không có buồn ngủ, ta thủ hắn liền hảo tô mạc, sau đó như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, tiếp tục nói chi ngộ cùng chi ân đâu. Như thế nào không thấy được. Thiên cẩm cùng hàm xương cho nhau nhìn thoáng qua, sau đó mới nói vương ra cảm thấy là các nàng không có bảo vệ tốt vương phi, cho nên đem các nàng nốt lại. Tô mạc đệ nhất ý tưởng chính là kia gian bạo thất, kia kiện thiên cầm cùng hàm xương đều ở bên trong chịu quá khổ địa phương. Nói cho quản gia, làm người đem chi ngộ cùng chi ân thả ra. Nếu là vương gia trách tội xuống dưới, theo ta chịu trách nhiệm là Thiên cầm được mệnh lệnh, một chút cũng không có do dự chạy đi ra ngoài. Lương Nguyễn Nguyễn gần nhất như thế nào? Thiên cầm đi rồi, tô mạt nhìn hàm xương hỏi. Trước mắt tới xem, thư an toàn, từ lương Ngộng hàn bị đưa hướng tính diệu am sau, thừa tướng đối nàng chú ý liền càng nhiều, thoạt nhìn, nhật tử quá so trước kia muốn hảo. Hàm xương đem gần nhất mấy quan sát tình huống đúng sự thật hội báo. Nhưng tô mạt lại không có bởi vậy thả lỏng Từ lần trước thái phó ngày sinh nhìn đến ca ca đối lương nguyễn uyển thái độ không giống nhau, liền có một loại cảm giác. Hơn nữa đối lương nguyễn uyển thưởng thức thế nhưng không tự giác hạ quyết tâm phái hàm xương đi nhìn chằm chằm nàng, tất yếu thời điểm bảo hộ nàng. Lương ngọc hàn tuy rằng bị đưa hướng tĩnh diệu am, nhưng rốt cuộc người còn sống, thừa tướng phu nhân cũng còn hoàn hảo ở trong phủ. Nếu lương nguyễn uyển từ nay về sau kê cao gối mà ngủ cũng là hơi sớm, liền lo lắng hiện giờ chuyển tới chỗ tối lương ngọc hàn xử cái gì ý xấu đối phó nàng. Rốt cuộc hiện tại phủ thừa tướng chỉ có nàng một cái nữ nhi Y lý thừa tướng cái loại này dựa theo giá trị tới bình phán một cái tha giá trị khi Chỉ sợ hiện giờ đối lương nguyện nguyện coi trọng cũng không hoàn toàn là chuyện tốt Vẫn là vất vả ngươi Tiếp tục nhìn chầm chầm nàng Mặt khác lại từ ca ca phái cho ta người trung điệu một cái đi nhìn chầm chầm lương mộng hàn Nàng có động tĩnh gì liền khoa học tự nhiên nói cho ta Hàm xương không có rất thống khoái đáp ứng vương phi Chỉ là có chút dối dám cùng bất an nhìn nàng Có vấn đề. Tô Mạt thấy Hàm Sương nửa không lời nói, lại hỏi. Vương Phi, chiếu cố lương nguyện huyện tỷ sự có thể hay không phải người khác đi, ta không nghĩ lại một lần gặp được Vương Phi có nguy hiểm mà chính mình không tự biết càng vô pháp ở ngài bên người bảo hộ ngài tình huống phát sinh. Hàm Sương, mang theo khẩn cầu ý tứ quỳ trên mặt đất. Tô Mạt hơi hơi sửng sốt, đối với nàng quan tâm có chút cảm động, đi lên trước nâng dậy nàng, sau đó ôn nhu nói ta biết người đối ta chân thành, cho nên rất nhiều chuyện không thể giao cho người khác, bởi vì ta không yên tâm. Nhưng là ngươi có thể yên tâm, nay loại tình huống này, ta bảo đảm, sẽ không lại có lần thứ hai. Tô mạt kỳ thật trong lòng hạ quyết định là về sau mặc kệ ở nơi nào đều phải tùy thân đem độc châm cùng độc dược mang theo, để ngừa vặn nhất. Tuy rằng lúc này đây là bởi vì Phó Vũ Đình bị thương chính mình là cái ngoài ý muốn, nhưng chưa chừng tương lai những cái đó giận quốc dư nghiệt sẽ lợi dụng ta đi thương tổn Phó Vũ Đình. Cho nên, hiện tại quan trọng nhất sự, chính là hảo hảo bảo hộ chính mình, không cho Phó Vũ Đình ra tăng gánh nặng cùng chói buộc. Hàm sương tuy có không muốn, nhưng là vương phi công đạo cũng không thể không hoàn thành. Chờ chi ngộ cùng chi ân trở về, ngươi liền qua đi. Là, trong phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Tô mặt ngồi ở giường biên nhìn ngủ say phó vũ đình, tựa hồ không quá an ổn, ngay cả ngủ thời điểm đều cho mày, nhịn không được dối tay đỡ lên hắn mặt, sau đó thuận thế đem hắn giữa mày vớt phẳng. Không đúng, chính mình giống như quên mất chuyện gì. Đúng rồi, là Thục Nhi, Thục Nhi ở chính mình hôn mê này mấy hẳn là thành thân đi. Tuy rằng có chút tiếc nuối nàng thuộc sở hữu, nhưng rốt cuộc là nàng chính mình lựa chọn. Người cái gì? Mặt mặt bị thương. Lâm Thục không thể tin tưởng lại lo lắng nhìn chằm chằm tiêu năng, cho rằng hắn là cùng chính mình nói giỡn. Nhưng tiêu năng lại sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Liên ở thành thân trước một, hắn trở về một chuyến mặt lang cát, lúc ấy sắc có chút vãn, đang chuẩn bị rời đi thời điểm. Đột nhiên có cái cô nương nôn nóng tới rồi muốn gặp thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ ở phía trước mấy cũng đã xuất phát rời đi chiêu quốc cho nên mặc Lan các sự tình trước mắt cũng đều toàn quyền từ hắn tới xử lý. Lúc ấy chuẩn bị đem kia cô nương thỉnh đi, nhưng là nàng lại lấy ra một cái trang có minh cốt thảo dược hoàn bình sứ, nhà nàng chủ tử tìm thiếu chủ hỗ trợ. Lúc ấy tưởng tượng, liền biết là tô mà không biết xấu hổ lại tới tìm thiếu chủ, đang chuẩn bị cự tuyệt nàng, chính là tưởng tượng đến thiếu chủ đối kia tô mạt quan tâm trình độ, lại đánh mất cái này ý tưởng. Vì thế tiếp được cô nương đồ vật do hỏi ra sao sự thời điểm, mới biết được là phó vũ đỉnh chơi mất tích làm thiếu chủ hỗ trợ tìm người. Ngươi nàng chính mình đem trượng phu đánh mất còn làm nhà ta thiếu chủ đi giúp nàng tìm. Nay không phải chọc nhà ta thiếu chủ tâm sao? Nội tâm là mười vạn cái không muốn giúp nàng, nhưng lý trí nói cho chính mình, hắn cần thiết đến giúp nàng. Cho nên liền phái người đi ra ngoài tìm. Đêm đó thượng không tìm được người, đệ nhị sáng sớm còn không có lượng, liền nghe phó vũ đỉnh cùng tô mạt đều bị thương. Nghĩ dù sao người tìm được rồi, thiếu chủ nhân lại không ở, bị thương cũng không có cách, vậy lười đến quản bọn họ vừa lúc này lại là chính mình cùng thuộc Nhi thành thân ngày lành. Xem nàng này mấy trạng huống đều không tốt, rơi vào đường cùng mới đưa này tin tức nói cho nàng, ít nhất có thể kích thích hạ nàng thần kinh, làm nàng không cần chỉnh đều một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng. Này không, vừa nghe đến về tô mặt tin tức, người liền có người sống hơi thở. Người mau chân đến xem sao. Tiêu năng thấy Lâm Thục thực lo lắng bộ dáng, liền hỏi nói. Đương nhiên Lâm Thục thốt ra mà ra vốn là chắc hẳn phải vậy muốn đi. Nhưng là tưởng tượng cho tới bây giờ chính mình không hề là thái phó nữ nhi, hai mươi hắn thế tử, tự do hoạt động sự, có phải hay không nên chứng cầu hắn đồng ý, vì thế lại hỏi ta có thể đi sao? Thấy Lâm Thục ở chính mình trước mặt tâm cẩn thận bộ dáng, tiêu năng rất không vừa lòng, bản năng hơi như mày. Lâm Thục cho rằng hắn là không muốn, cho nên có chút mất mát túi đầu. Thục nhi, ngươi ta hiện tại tuy rằng là trên danh nghĩa phu thế, nhưng ngươi vẫn là chính ngươi, tương lai mỗi một ta đều sẽ không hạn chế ngươi tự do thân thể, cho nên. Ngươi muốn làm cái gì, ngươi cảm thấy cái gì là ngươi thích làm, đều có thể trực tiếp đi làm, không cần hỏi đến ta, Minh bạch sao. Lâm Thục nghe xong hắn nói, có trong nháy mắt ngạch cảm động, sau đó túi đầu nhẹ giọng nói tiêu năng, đừng với ta quá hảo, ta cái gì đều cấp không được ngươi. Tiêu năng đôi tay thực tùy ý đáp ở nàng trên vai, sau đó mang theo ý cười nói đừng có áp lực, ta đối với ngươi hảo thực tùy ý, đi thôi. Lâm Thục nhìn hắn một cái, cảm thấy trong lòng đối nàng hắn có hổ thẹn, nếu là lúc ấy chính mình không xúc động cũng sẽ không liên lụy tiêu năng, hắn buồn có thể không cần cưới như vậy chính mình, lại cố tình làm như vậy. Mặc kệ hắn làm như vậy có hay không mục đích, ít nhất giờ khắc này là làm nhân tâm trung hổ thẹn. Sớm biết rằng, lúc trước còn không bằng tóc một cắt, trực tiếp đi vào cửa Phật còn tốt một chút, tỉnh cho chính mình cùng người khác chế tạo bối rối Đương nhiên, này đó chỉ là ngẫm lại đề tài, hiện tại ý rủ quan trọng vẫn là mạt mạt tình huống, cũng không biết nàng Thiệ có nặng hay không, nguy không nguy hiểm. Phó Vũ Đình ngủ thời gian cũng không trường, đại khái nửa canh giờ tả hữu liền tỉnh. Tỉnh lại trong nháy mắt là hoảng loạn, bởi vì hắn không có trước tiên nhìn đến Tô Mạc, cho nên đang chuẩn bị dãy rủa lên thời điểm liền nghe được một cái mềm nhẹ thanh âm vang lên tỉnh. Muốn hay không ngủ tiếp một lát? Nghe được một đạo làm nhân tâm an thanh âm, Phó Vũ Đình dãy rủa động tác đột nhiên liền dừng lại. Trên người của ngươi còn có thương tích, nằm xuống tới hảo hảo nghỉ ngơi. Tuy rằng là mềm nhẹ ngữ khí, nhưng là trong lời nói lại có chân thật đáng tin kiên định. Phó Vũ Đình cũng là thực ngoan nằm xuống, ánh mắt liền như vậy nhìn chầm chầm vào tô mạt, nhưng chính là không lời nói. Muốn uống điểm nước sao? Tô mạt thấy hắn nhìn chầm chầm vào chính mình, liền mở miệng hỏi đến. Phó Vũ Đình chỉ rất nhỏ gật gật đầu, tâm mắt nhưng vẫn lưu tại nàng chịu thiệm trên vai. Tuy rằng bị quần áo che đậy, nhìn không tới miệng vết thương, nhưng là hắn biết, kia nhất kiếm chính mình ở cái loại này dưới tình huống tuyệt đối không có thủ hạ lưu tình. Nàng nhất định rất đau đi. Tô mạt đổ chén nước đưa cho hắn. Nhưng là hắn lại không có muốn tiếp được ý tứ, liền nghi hoặc mở miệng hỏi làm sao vậy. chương 233 không tiếng động chém giết. Phó Vũ Đình nghe được nàng lời nói, dùng không có chịu thiệm tay khởi động chính mình tới chuẩn bị kết quả ly nước. Tô mạt thấy thế, nghĩ đến hắn chịu thiệm bàn tay, liền ngồi ở hắn bên người, sau đó đem ly nước đưa tới hắn bên miệng vẫn là ta tùy người đi. Phó Vũ Đình hơi hơi sửng sốt, nhưng vẫn là liền tay nàng uống nước, nhưng là tầm mắt nhưng vẫn dừng ở nàng trên vai. Như là ở cùng thể xác và tinh thần cảm thụ nàng thiết thân đau, muốn biết nàng miệng vết thương hiện giờ rốt cuộc như thế nào. Hắn chậm rãi ngồi dậy, giữ chặt đang chuẩn bị phóng ly nước tô mạt ngồi ở hắn bên cạnh, sau đó duỗi tay tâm cẩn thận muốn đi đụng vào nàng trên vai miệng vết thương, mắt thấy xuống tay mau chạm đến đến, lại lo lắng chính mình không biết nặng nhẹ đem nàng chạm vào đau, vươn tay lại co rúm lại thu trở về. Chỉ là trong mắt tự trách lại càng thêm dày đặc. Hắn nhất cử nhất động đều xem ở tô mạt trong mắt, nàng biết, hắn nhớ ra rồi. Nhớ rõ ta trên vai thương là hắn việc làm, cho nên hiện tại hắn thực tự trách, thực hối hận, đối mặt chính mình thời điểm, thực tâm cẩn thận. Nhưng lại như vậy đau sủng làm nàng có chút đau lòng. Yên tâm, miệng vết thương thực thiện, đã không đau. Tô mạt tan ủi. Chính là nàng không còn hảo, một phản mà làm hắn càng thêm khó chịu, tâm tình tối tâm như là làm người đặt mình trong mưa rầm giống nhau. Tô mạt thấy phó vũ đình như vậy biểu tình, lại ra tiếng tiếp tục nói, lúc ấy người, liền tính mất đi lý trí, đều còn nhớ rõ ta đều còn biết không có thể thương tổn ta. Tô Mạt tiến lên nhẹ nhàng ôm hắn, Ôn Nhu nói cảm ơn ngươi đối ta Ôn Nhu lấy đãi. Phó Vũ Đình lúc này mới run rẩy xuống tay, vẫn như cũ không ra tiếng ôm nàng, động tác thực nhẹ, tràn ngập che chở cùng tình yêu. Đau không? Thật lâu không lời nói Phó Vũ Đình, đột nhiên trầm thấp thanh âm nhẹ nào. Đau không? Tô Mạt tựa không để bụng một tiếng, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn hắn nói đều ngủ đi qua, ta cũng không biết có đau hay không, bất quá tỉnh lại liền một chút cũng không đau nhìn tố mặt cười đối chính mình lời nói, kia một tiếng không đau làm nàng này mấy treo tâm, cũng đi theo hơi chút ổn định một ít. Hắn tay lúc này mới dám nhẹ nhàng gặp phải nàng miệng vết thương, lại lần nữa trầm thấp thanh âm nói thực xin lỗi. Đối, thực xin lỗi, hắn là cho nàng nghe sao. Cứ việc hắn cảm xúc bị hắn thu liệm thực hảo, nhưng nàng từ trên mặt hắn vẫn là nhìn ra ấy nấy cùng bất an. Đường đường vương ra, một cái trong lời đồn máu lạnh vô tình vương ra, thế nhưng ở cùng ta thực xin lỗi. Tuy rằng thực mộ nhưng là lại rất hưởng thụ. Nàng biết hắn chỉ là ở cái loại này dưới tình huống vô pháp không chế tốt chính mình cảm xúc, cho nên mới xúc phạm tới nàng. Nàng cũng biết hắn buồn ý là tuyệt đối sẽ không thương tổn chính mình mảy may, cho nên đối với hắn xin lỗi tuy rằng thực hưởng thụ, nhưng càng có rất nhiều đau lòng. Phó Vũ Đình sờ soạng nàng bả vai, ở nàng ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú hạ, tay một chút rời về phía nàng gương mặt, nàng ngôi, Sau đó cảm thấy nàng tựa hồ có loại ma lực giống nhau. Giờ này khắc này liền tưởng hôn môi nàng. Chỉ là ở hắn môi mau dán lên nàng môi khi, cửa đột nhiên xuất hiện quản gia thanh âm Vương Phi, Lâm Thục tỉ tới. Vừa nghe đến là Lâm Thục, Tô Mạt khoa học tự nhiên tránh ra Phó Vũ Đình, sau đó thực hưng phấn nói mau, mời vào tới. Đây là lần đầu tiên, Lâm Thục đến Vương Phủ tới tìm nàng, mặc kệ xuất phát từ cái gì nguyên nhân, chính mình đều cảm thấy cao hứng. Mà lúc này Tô Mạt hoàn toàn không có bận tâm đến sắc mặt đại ám trầm Phó Vũ Đình. Lâm Thục ở quản gia dẫn dắt hạ, trực tiếp tới rồi Vương ra nghỉ ngơi địa phương cái kia Đẩy mở cửa, biểu tình khẩn trương nhìn đến tô mạt liền chạy tới ôm nàng, trong mắt bịt kín một tầng xương mù nói ngươi ở sao lại thế này, như thế nào chiếu cố chính mình, như thế nào sẽ làm chính mình bị thương, mau cho ta xem, ngươi rốt cuộc thiệm chỗ nào, có nghiêm trọng không? Lâm thụ biên biên lo lắng trên giới tả hữu đánh giá tô mạt, liền lo lắng nàng chỗ nào bị thương là chính mình không chú ý tới. Thục nhi, ngươi như thế nào biết ta chịu thiệm sự? Tô mạt trong lòng có chút cảm động, thục nhi vẫn là như vậy, như vậy quan tâm để ý ta. Ngươi còn không biết xấu hổ. Hiện tại toàn bộ Viêm Thành ai không biết Vương Phủ bị ám sát, Vương Phi bị thương. Ta vừa nghe đến tâm, lo lắng chạy nhanh chạy tới Lâm Thục giải thích ai nha. Ngươi mau ngồi xuống, đều bị thương còn không hảo hảo nghỉ ngơi, nơi nơi loạn hoảng cái gì? Chạy nhanh cho ta xem miệng vết thương của ngươi, rốt cuộc ở đâu? Lâm Thục liền rất không khách khí đi xả tô mạt quần áo, vẫn luôn bị xem nhẹ phó vũ đỉnh. Nhìn đến lúc này Lâm Thục động tác, thần sắc gâm trầm cơ hồ muốn xoắn tới một trận bạo táp. Cái này chết nữ nhân cũng dám làm cho buồn vương đối mặt buồn vương ái phi động tay động chân lâm tỉ tới biết lâm Thục là tô mạn quan trọng bằng hữu không thể trực tiếp đem nàng một trưởng đánh ra đi chỉ phải ngồi thẳng thân thể vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói nha vốn di thực nghiêm túc lâm Thục ở đột nhiên nghe được phó vũ đỉnh ra tiếng thời điểm hoảng sợ ngựa như thế nào cũng ở chỗ này phó vũ đỉnh khí trên chán gân xanh tuôn ra cái này chết nữ nhân là ở cố ý xem nhẹ buồn vương cái kia tồn tại sao cái kia thụ nhi vương gia vẫn luôn đều ở Tô Mạt cảm thấy xấu hổ, nhìn đến Phó Vũ Đình sắc mặt không quá thích hợp, nghĩ hắn đường đường một cái vương gia, thế nhưng liền như vậy bị người bỏ qua, khó tránh khỏi sẽ cảm xúc không tốt, liền ra tiếng điều hòa nói. Nga Lâm Thục lúc này mới một bộ hiểu rõ bộ dáng xin lỗi, ta vừa mới chỉ để ý mặt mạt đi, không có chú ý tới vương gia tồn tại, còn thỉnh vương gia thứ lỗi. Không sao, Lâm tỉ quan tâm bổn vương phi, bổn vương lại như thế nào trách tội. Phó Vũ Đình thanh âm thực nhẹ, nhưng là ngữ khí lại như là hỗn loạn hỏa dược vị giống nhau sau đó lâm thục liền không có để ý tới phó vũ đỉnh tiếp tục quan sát tô mạt thương thế hảo thục nhi ta thương không ngại đã hảo rất nhiều người yên tâm hảo tô mạt lôi kéo lâm thục tay chân an lâm thục như là trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi giống nhau ở hoan trong chốc lát lúc sau mới dùng sức ôm chặt tô mạt ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi về sau nhưng đến nhiều chú ý an toàn không cần lại làm chính mình bị thương phải biết rằng thương ở trên người của ngươi Đau ở lòng ta. Lâm Thục một chút cũng không cảm thấy buồn ôn, sau đó nhìn trước mặt Phó Vũ Đình sắc mặt đều hắc thành mặt giống nhau, mang theo vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Phó Vũ Đình lại không cách nào phát tác đối nàng ghét bỏ. Nàng ôm chính là buồn vương phi, miệng nàng luôn mồm đau ở người thân đau ở lòng ta nói xác định không phải ở khiêu khích buồn vương. Thục nhi, người trước làm một chút, ta làm người cho ngươi chuẩn bị điểm ăn, vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn chút. Xong liền đối với Phó Vũ Đình nói hảo sao. Phó Vũ Đình vừa mới tối tăm mặt ở đối thượng Tô Mạt thời điểm, nháy mắt biến ôn nhu thuần lương vô hại, sau đó thực tình nguyện gật gật đầu. Tô Mạt lúc này mới làm Lâm Thục chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, sau đó chính mình đi ra ngoài gọi người. Chính là đi tới cửa mới nhớ tới trong phủ hiện tại giống như không có gì người có thể dùng, hơn nữa thiên cầm cùng hàm xương vừa mới cũng bị chính mình tống cổ đi ra ngoài, cho nên Tô Mạt nhìn thoáng qua phòng trong, nghĩ đem Lâm Thục cùng Vương ra đơn độc lưu tại cùng nhau hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Bất quá vương gia khí thế như vậy dòa người, lo lắng sẽ dọa đến Thục Nhi. Tính, ta đi nhanh về nhanh. Tô mặt trong lòng nói thầm, lúc này mới nhanh chân chạy nhanh chạy bộ đi tới. Lâm Thục cùng Phó Vũ Đình hai người ở tô mặt đi rồi, ngáy mắt mặt đều lạnh xuống dưới, một bộ cho nhau xem đối phương không vừa mắt bộ dáng. Một hồi không tiếng động chém giết đang ở hỏa lực tiến hành. Vương gia võ công cái thế, năng lực lớn lao, chính là cư nhiên liền mặt mặt đều bảo hộ không được, còn làm nàng bị thương. Ta đều có chút hoài nghi vương gia truyền lưu bên ngoài thanh minh thật giả. Lâm Thục không khách khí nhìn Phó Vũ Đình nói. Tuy rằng thực không nghĩ bị một cái như vậy nữ nhân giáo, nhưng cũng không thể không thừa nhận là chính mình đối mặt thất trách. Không có lần sau, Phó Vũ Đình như là ở làm bảo đảm giống nhau, chưa từng có nhiều ngôn ngữ, chỉ là thái độ kiên định. Hai người chỉ có hai tiếng câu thông lúc sau, tô Mạt mang theo quản gia vui sướng bưng điểm tâm bàn đi đến. Nay ăn ngon còn rất nhiều, các ngươi đều có lọc ăn. Theo Tô Mạt ở cửa thanh âm vang lên, Phó Vũ đỉnh cùng Lâm Thục Chi gian khói thuốc súng cũng ở nháy mắt tắt, thay thế chính là một bộ vô cùng hài hòa hình ảnh. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, ngay cả Phó Vũ đỉnh đều thường thường lộ ra một tia mỉm cười. Nhìn hai người ở chung hòa hợp, Tô Mạt liền an tâm, sau đó mở miệng nói đang nói chuyện cái gì đâu. liêu như vậy vui vẻ? Không có gì, đang nói chuyện vương gia võ công hơn người, ở như vậy nhiều thích khách vây công hạ, chỉ là chịu linh thương còn có thể toàn thân mà lui. Trưng 234 đau đến hít thở không thông. Phó Vũ Đỉnh từ Lâm Thục lời nói nghe ra châm trọc ý tứ, nhưng là lại không ngại, thanh âm không cạn không đạm đáp lại nói Lâm Tỷ quá khen. Như thế nào sẽ, ta đây là thật sự cảm thấy vương gia lợi hại Lâm Thục một bộ ta ở khích lệ hắn ý tứ, nhưng phong cách vừa chuyển duy nhất không đủ địa phương, chính là không có thể bảo vệ tốt mặt mạng, bất quá, ta tin tưởng loại tình huống này, vương gia là sẽ không làm này lại phát sinh một lần. Tô mặt thấy Thục Nhi lời nói có chút qua. Chạy nhanh bưng lên một mầm điểm tâm tự mình đốt cho nàng ăn một khối mau nếm thử, đây là ta ngày thường yêu nhất ăn, xem có phải hay không ngươi ăn qua thời điểm hương vị. Lâm Thục bị bất thình lình điểm tâm ngăn chặn miệng, nhưng là thực vừa lòng tế nhai ân, cùng thời điểm nếm hương vị giống nhau, là bá mẫu làm sao. Tô mặt vội vàng vẻ mặt hạnh phúc đáp lại không phải, là vương gia cố ý làm người cùng ta mẫu thân học làm, ta cũng cảm thấy hương vị giống nhau như lúc. Lâm Thục nhìn vương gia liếc mắt một cái, nhưng là hắn ánh mắt bất thiện nhìn chầm, chầm nàng Trên thực tế là nhìn chằm chằm nàng miệng. Nàng thế nhưng lấy dám ăn mặt đút cho nàng ăn đồ vật, đó là thuộc về bổn vương độc quyền, thật muốn đem kia ăn cấp mọi ra tới. Phải không? Vương ra nhưng thật ra có tâm. Lâm Thục ngữ khí bất thiện đáp lại. Này đó đều là bổn vương hẳn là vì mặt làm, chỉ là làm không tốt thôi. Nếu là có cái gì không có làm tốt địa phương, lâm tỉ cứ việc để điểm bổn vương. Nếu vương ra đều mở miệng, ta đây làm từ đến đại nhất hiểu biết mặt mặt người, tự nhiên là nhất có quyền lên tiếng. Lâm thục một chút cũng không bởi vì vương gia nói mà khiêm tốn, mà là càng thêm ngạo mạn chỉ ra chính mình cùng mặt mặt muốn tốt quan hệ. Bất quá vương gia hiện tại thân thể gây yếu, sợ là cũng nghe không được đầy đủ, ta sẽ cho vương gia tự mình viết một ít mặt mặt từ đến đại hỷ hoan cùng không thích, cảm thấy hứng thú cùng không có hứng thú sự, như vậy vương gia đối mặt mặt hiểu biết mới có thể càng sâu một ít. Không cần, kỳ thật không cần như vậy phiên thoái. Tô mặt thứ lôi tiếng người âm dương quái khí, có chút không hiểu lắm nói. Mặt mặt, Ngươi liền không cần chống đẩy, này đó đều là vương gia đối với ngươi một phen tâm ý, ngài đâu. Vương gia. Lâm Thục liền nhìn về phía Phó Vũ Đình, vẻ mặt không sợ chết khiêu khích bộ dáng. Lâm Thủy chính là. Tô mặt ánh mắt ở Thục Nhi cùng vương gia chi gian nhìn tới nhìn lui, sau đó mới bất an mở miệng nói các ngươi, không có việc gì đi. Phó Vũ Đình ngắn gọn đáp lại một tiếng không. Mà Lâm Thục lại là một phen lấy quá tô mặt vừa mới đánh cuộc mầm, đem điểm tâm một ngụm một ngụm không yên phận sinh sôi nhai thoái như là cùng điểm tâm có cái gì thâm cựu đại hận giống nhau đương người không có việc gì. Nga. Tô mạt không quá xác định đáp lại, nhưng là ánh mắt vẫn như cũ bất an ở hai người chi gian băn khoăn, tổng cảm thấy bọn họ nhất định có việc. Nhưng xem hai người một bộ không có việc gì tha bộ dáng lại không ra nơi nào có việc. Chẳng lẽ, đây là truyền trung nữ nhân thần kỳ giác quan thứ sáu? Liên ở tô mạt còn ở rối dám tự hỏi thời điểm, cửa quản gia đột nhiên lại ra tiếng nói vương phi, hoàng tử tới. Theo quản gia thanh âm là định, Phó Kỳ Huyên không có thực hảo tinh thần trạng thái bộ dáng đi theo xuất hiện ở phía sau, nguyên bản còn ở cùng Phó Vũ Đình Âm thầm phân cao thấp Lâm Thụ, ở nghe được cửa động tinh khi, bương điểm tâm mâm tay đều nhịn không được dừng một chút. Phó Kỳ Huyên tiến phòng liền nhìn đến Lâm Thục sau đó kia phó bị thương lại chua sót bộ dáng tất cả đều biểu hiện ở trên mặt, sau đó một bộ khí lực không đủ nói hoàng thúc, hoàng thẩm, sau đó mới đưa tầm mắt dịch đến Lâm Thụ trên người, thực mất tự nhiên tưởng mở miệng lại không biết nên như thế nào mở miệng. Cuối cùng chỉ có thể một câu Thục Nhi, ngươi cũng ở a. Phó Vũ Đình trước sau như một trực tiếp đem Phó Kỳ Huyền tồn tại bỏ qua rớt, cũng không có đáp lại hắn. Tô mặt nhìn thoáng qua Phó Kỳ Huyền, lại nhìn thoáng qua Lâm Thục, cảm thấy hai người trực tiếp cảm xúc có chút vi diệu, lại có chút xấu hổ, chỉ phải mở miệng ý bảo hắn trước ngồi. Lâm Thục căn bản là không có lại xem Phó Kỳ Huyền liếc mắt một cái, cũng ngạch không để ý đến hắn chào hỏi, mà là mục không chuyển nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm trên tay mâm. Sau đó ăn mà không biết mùi vị gì đem điểm tâm một ngụm tiếp một ngụm hướng trong miệng uy. Hoàng thúc cùng hoàng thẩm thân thể như thế nào, hiện giờ hảo chút sao. Phó kỳ huyên thấy lâm thuộc không có muốn để ý tới chính mình ý tứ, có chút mất mát, đáng giá mở miệng nói. ân Phó Vũ Đình vẫn như cũ đơn giản đáp lại. Hảo, đã tốt không sai biệt lắm. Tô mạt cũng đi theo đáp lại, sau đó lại tùy tay bưng lên trên bàn một mâm điểm tâm hướng hắn trước mặt lấy người, có muốn ăn hay không điểm điểm tâm, đều là chúng ta thời điểm hương vị. Phó kỳ huyên nhìn Lâm Thục liếc mắt một cái, sau đó mới tùy ý cầm lấy một khối điểm tâm ăn xong. Thấy Lâm Thục một cái kính ăn, lo lắng nàng sẽ nghẹn đến, sau đó đổ chén nước đặt ở nàng trước mặt, nhẹ giọng nói ăn từ từ, uống trước nước miếng, đừng nghẹn chứ. Lâm Thục ăn cái gì tay dừng một chút, nàng căn bản là không biết nàng ăn bao lâu, cũng không biết chính mình ăn nhiều ít, nhưng là mạt mạt bưng cho chính mình chính là tràn đầy một mâm, hiện tại lại cơ hồ thấy đấy. Nhưng là nàng vẫn như cũ không có lời nói càng không có cầm lấy phó kỳ huyên đảo kia trên nước thật sự chịu không nổi hiện giờ không khí lâm thục liền đứng lên núi tô mạt nói thời gian không còn sớm ta liền đi trước tới lần sau chúng ta lại tụ liền phó vũ đỉnh cũng chưa lên tiếng kêu gọi liền trực tiếp rời đi ta đây đưa ngươi tô mạt đi theo lâm thục sau đó hữu hảo kéo nàng cánh tay hướng cửa chính phương hướng đi đến phó kỳ huyên thấy thế cũng cấp vội vàng đi theo đứng lên ánh mắt nhìn về phía lâm thục rời đi phương hướng trong miệng lại nói hoàng thúc các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi Ta cũng đi trước, không đợi bọn họ đáp lại, liền đuổi theo Lâm Thục đi đến. Tô Mạt đem Lâm Thục mới vừa đưa ra cửa, xoay người đi chưa được mấy bước, liền đụng tới cấp hừng hực tới rồi Phó Kỳ Huyền chạm vào vừa vặn. Hoang Thẩm, ta cũng đi rồi. Phó Kỳ Huyền không đợi Tô Mạt đáp lại, liền trực tiếp đi theo Lâm Thục rời đi phương hướng đi đến. Thục Nhi. Phó Kỳ Huyên gọi lại sắp lên xe ngựa Lâm Thục, thấy nàng động tác một đốn, lại không biết nên như thế nào cùng nàng mở miệng lời nói. Hiện giờ nàng đã gả cho Tiêu Năng. Ta còn có cơ hội sao? Lâm Thục biết Phó Kỳ Huyên là chưa tới phút cuối chưa thôi, liền xoay người, vẻ mặt đạm mạc nói hoàng tử có việc sao? Phó Kỳ Huyên bị nàng lời nói sừng sốt, sau đó có chút mất mát, cảm xúc trầm thấp nói chúng ta chi gian, đã muốn mới lạ đến loại trình độ này sao? Ta hiện giờ cho rằng người phụ, chúng ta chi gian, vẫn là không cần có quá nhiều liên lụy mới hảo. Lâm Thục ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, nhìn Phó Kỳ Huyên ánh mắt tựa như đang xem người xa lạ giống nhau. Hán! Đối với ngươi hảo sao? Phó Kỳ Huyên thấy Lâm Thục đối chính mình thái độ, trong lòng một trận độ đau, nhưng vẫn là quan tâm hỏi. Ta tưởng, này không phải ngươi hẳn là quan tâm vấn đề Lâm Thục không có chính diện đáp lại hắn, sau đó nói tiếp nếu là không có việc gì, ta liền đi trước. Liền phải xoay người lên xe ngựa. Chúng ta còn có thể trở lại từ trước bộ dáng sao? Phó Kỳ Huyên lời nói bộ dáng cực kỳ giống thần cầu, hy vọng từ Lâm Thục trong miệng nghe được khẳng định đáp lại. Lâm Thục động tác dừng một chút. Trong lòng cũng đi theo một trận độ đau, đôi mắt một trận lên men, có loại nhịn không được tưởng rơi lệ đầy mặt, chính là nàng biết, hiện tại không phải khóc thời điểm, liền tính muốn khóc, cũng không thể ngay trước mặt hắn khóc. Một cái không muốn đối với ngươi phụ trách tha nam nhân, ở ngươi trước mặt nói đều là thí lời nói. Không thể. Lâm Thục nói, thực quyết tuyệt, chỉ cần tưởng tượng đến hắn không đề cập tới cặp kia buổi tối sự, nàng liền cảm thấy dị thường tức giận. Lâm Thục quyết tuyệt nói, làm phó kỳ huyên thân hình nóng lên, hắn chưa bao giờ biết. Càng trước nay không nghĩ tới, chính mình cùng lâm thuộc thế nhưng sẽ biến thành nay này phúc trạng thái. Tuy rằng trong lòng rất đau, nhưng vẫn như cũ không muốn từ bỏ ta, ta không có ý gì khác, ta là hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, nhưng nếu là nào một, ta chính là nếu nào một, ngươi không hạnh phúc, quá không vui, ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể suy xét suy xét ta, ngươi yên tâm, ta sẽ vẫn luôn đứng ở tại chỗ chờ ngươi, chỉ cần ngươi quay đầu lại, là có thể nhìn đến ta. Phó kỳ huyền kia lời nói thực hèn mọn, cả người hèn mọn đến bụi bạm. Chính là chỉ có hắn biết, hắn mới là nhất tưởng cho nàng hạnh phúc người kia. Phó Kỳ Huyên một đoạn lời nói, đánh tan Lâm Thục sở hữu trái tim, cũng ở trong nháy mắt kia, nước mắt ngăn không được bắt đầu đi xuống lưu. Vì cái gì, vì cái gì đã đến lúc này, ngươi còn có thể ra loại này lời nói tới. Lâm Thục không có đáp lại Phó Kỳ Huyên, nàng không nghĩ quay đầu lại, càng không nghĩ làm hắn phát hiện nàng khóc, cho nên không chút do dự lên xe ngựa, chỉ phân phó xà phu một tiếng đi. Phó Kỳ Huyên nhìn lái xe rời đi Lâm Thục. Trong lòng có không ra thống khổ, nhưng là một trận gió thổi bay màn xe, đương hắn từ khe hở nhìn đến lâm thục rơi lệ đầy mặt, thần sắc thống khổ bộ dáng hắn tâm, giống như bị người hung hăng túng chặt, làm hắn thống khổ sắp hít thở không thông. chương 235 ta có biện pháp trở về. Đêm khuya, Phó Vũ Đình nhìn một bên ngủ say tô mạn thanh âm thực nhẹ ngươi lẩm bẩm nói ngươi yên tâm, về sau, không bao giờ sẽ sơn ngươi. Mặc kệ là ai, đều không thể thương tổn ngươi, cho dù là ta chính mình cũng không thể dễ dàng buông tha. Thiếu ngươi tương lai ta sẽ một chút một chút hoàn lại ngươi, nhưng là hiện tại, ta chỉ nghĩ bảo hộ ngươi. Hiện giờ ngươi, là ta uy hiếp, cũng là ta tấm chán. Vô pháp tưởng tượng, lúc ấy như vậy mất khống chế chính mình, thế nhưng ở bên cạnh ngươi như thế nhanh chóng khôi phục trạng thái, nếu không phải, buồn vương cũng không biết chính mình sẽ biến thành cái dạng gì. Nếu không phải ngươi, buồn vương càng sẽ không hảo hảo sống đến bây giờ. Ngươi xuất hiện, là thượng đối ta chiếu cố, càng là đối ta bảo hộ. Cho nên, tương lai trả ta tới bảo hộ ngươi. Phó Vũ Đình nhu tình như nước nhìn Tô Mạt, sau đó ở nàng trên chán nhẹ nhàng in lại một cái dấu vết. Đột nhiên nghe được ngoài cửa có động tĩnh, sắc mặt đột biến, biểu tình lánh lắm nhìn cửa một hồi, sau đó giúp Tô Mạt đem chăn cái hảo liền bay thẳng đến cửa đi đến. Cửa trạm chính sự thiếu hiên cùng lăng phong hai người, hai người vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phó Vũ Đình. Vương ra, sự tình đã đã điều tra xong, xác định là giận quốc dư nghiệt không thể nghi ngờ chỉ là bọn hắn người hiện giờ đều duỗi đến vương cung đi, thuộc hạ lo lắng loại chuyện này còn sẽ lần nữa phát sinh. Thiếu hiên luôn luôn vô ý sợ hãi phó vũ đình, cho nên mở miệng nói thẳng sẽ không lại có lần thứ hai quét sạch vương cung dư nghiệt, thà rằng sai sát không thể buông tha. Phó vũ đình biểu tình lãnh lắm, khí thế âm đức nhìn vương cung phương hướng nói là thuộc hạ đã công đạo đi xuống. Thiếu niên rõ ràng vương gia ý tưởng, cho nên trước tiên một bước làm ăn bài. Còn có một việc thuộc hạ cảm thấy rất kỳ quái. Thiếu Hiên lại nói tiếp, Vương Phi hẳn là đã sớm bị đám kia dư nghiệt theo dõi, chỉ là theo bị chúng ta bắt lấy người, bọn họ buồn ý là đi theo Vương Phi sau đó hảo tìm được lúc ấy cái loại này tình huống Vương ra, chỉ là không biết vì sao, Tựa hồ bị người cố tình nhiễu loạn tầm mắt, chậm chễ theo dõi Vương Phi tiến trình. Ý của người là, có người ở giúp Vương Phi. Lăng Phong thấy thế lập tức hỏi, không sai. Thiếu Hiên khẳng định đáp lại. Cho nên, ngay lúc đó Vương ra ở Vương Phi cùng đi hạ. Ý thức nếu là khôi phục chậm một chút, kia vương gia cùng vương phi chẳng phải là lăng phong lời nói còn không có song, liền cảm giác bên người vương gia khí thế càng thêm âm nước, dọa không dám câu nói kế tiếp, run run cổ không tự giác hướng thiếu hiên phía sau dịch một chút. Phó vũ đình tưởng tượng đến chính mình lúc ấy trạng thái, nếu là đám kia thích khách thật sự sớm tới một bước, kia mặt chẳng phải là như vậy kết quả căn bản là không phải chính mình có thể tiếp thu. Từ giờ trở đi, gia tăng tra giận quốc tam hoàng tử cùng ngũ công chúa rơi xuống thế tất trong thời gian ngắn nhất đánh gục bọn họ. Buồn Vương tuyệt không có thể lại làm mà hãm sâu nguy hiểm bên trong. Tốt như vậy một lần ám sát phó vũ đỉnh cơ hội, thế nhưng liền như vậy lãng phí. Tư Thoánh ánh sắc mặt ngưng trọng nhìn chầm chằm đứng ở phòng trong chủ yếu tham dự chuyện này mấy người. Trừ bỏ Tư Liệt cùng Sở Mạc Hàn, còn có mặt khác mấy cái quan trọng nhân vật. Công chúa, thuộc hạ cảm thấy lần này kế hoạch vạn vô nhất thất, nhất định là có người ở cái kia phân đoạn ra sai lầm. Vẫn luôn đi theo Tư Liệt bên người đường thúc mở miệng nói đúng vậy mọi người đều biết phó vũ đình nhất suy yếu thời điểm chính là lúc ấy nếu không phải trảo chuẩn cái này thời cơ điều đi rồi hắn bên người sở hữu có thể sử dụng người nơi nào sẽ cho chúng ta sáng tạo tốt như vậy cơ hội ám sát hắn nhưng theo trở về người bọn họ cùng phó vũ đình đối chiến thời điểm hắn thực bình thường liền cùng dị vang giống nhau căn bản là không giống như là chịu kia sự kiện ảnh hưởng người ta đều có chút hoài nghi này rốt cuộc có phải hay không hắn vì dẫn chúng ta chủ động xuất kích quỷ kế lại một người bất an nói. Chúng ta vốn chỉ dùng hy sinh mấy cái vương cung an cọc, nhưng ta hôm nay lại cùng vương cung người liên hệ, lại tất cả đều không có tin tức, ta hoài nghi, Phó Vũ Đình là nương cơ hội này đem chúng ta an trí ở vương cung người nổ tận gốc. Tư hoánh ngánh nghe bọn họ ngươi một lời ta một ngữ, nhìn thoáng qua vẫn luôn cũng chưa lời nói tư liệt cùng Sở Mạc Hàn, sau đó ra tiếng hỏi các ngươi cảm thấy đâu. Thuộc hạ vẫn luôn đều ở kiềm chế Phó Vũ Đình người, cho nên không thượng cụ thể tình huống như thế nào. Sở Mạc Hàn dẫn đầu nói, phải không? Tư ánh ánh thần sắc không rõ nhìn Sở Mạc Hàn, không có tin tưởng hắn nói, cũng không không tin hắn nói. Nhưng là xem Sở Mạc Hàn bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, hắn bên người lại vẫn luôn có người, xác thật không có hoài nghi hắn xu hướng. "Muội muội, ta cảm thấy có một chút thực đáng giá hoài nghi tư liệt đột nhiên mở miệng nói Phó Vũ Đỉnh từ trước phát bệnh, toàn bộ vương phủ giống như là tường đồng vách sắt giống nhau, chúng ta căn bản không thể nào xuống tay, mà hắn trạng thái nghe mỗi lần liên tục thời gian đều thật lâu, nhưng là tối hôm qua chúng ta người gặp gỡ Phó Vũ Đỉnh thời điểm, hắn căn bản là không phải cái loại này suy yếu đến vô lực đánh trả trạng thái như vậy liền cùng ngày thường không có hai dạng chỉ là ngắn ngủn thời gian là có thể khôi phục như thế ta có điểm hoài nghi hoài nghi cái gì tư thánh thánh nhìn tư liệt như là thực chờ mong hắn đáp án lúc ấy chỉ có tô mạt một người ở hắn bên người nếu phó vũ đỉnh khôi phục mau cùng tô mạt không quan hệ ta cảm thấy khả năng tính không cao cũng có lẽ là cho tới nay phó vũ đỉnh chính mình tạo biểu hiện giả dối cố ý mê hoặc chúng ta đâu Sở mạc hàn vừa nghe hắn đầu mâu chỉ hướng tô mạn, liền nhịn không được mở miệng nói. Chỉ là bởi vì lời nói quá cấp, chọc tư ánh ánh cùng tư liệt vẻ mặt hồ nghi nhìn chầm chầm chính mình, lúc này mới nói tiếp thuộc hạ chỉ là đột nhiên nghĩ đến khả năng có cái này khả năng, cho nên mới cuốn quýt ra tới, một liền công chúa phân tích việc này. xác thật, không bài trừ ngươi khả năng, rốt cuộc, hắn phát bệnh thời điểm bộ dáng, chúng ta cũng chưa gặp qua, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền dò xét một lần. Hắn một khi đã như vậy để ý hắn mâu thân, kia liền đem hắn để ý hoàn toàn hủy diệt đó là. Tư ánh ánh nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó phân phó tất cả mọi người lui ra, sau đó chỉ đem tư liệt đơn độc lưu lại. Sở mạc hàn tuy rằng còn tưởng nhìn nhìn lại công chúa còn có cái gì phân phó, nhưng là nghĩ tất cả mọi người tan, chỉ có tam hoàng tử một người, hẳn là không có cái khác tình huống. Chỉ là trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an. Muội muội, ta cảm thấy vấn đề tuyệt đối xuất hiện ở tô mặt trên người. Nếu phó vũ đỉnh tình huống là thật, kia tô mạt chính là thay đổi hắn trạng hướng người. Tư liệt khẳng định nói, mặc kệ có phải hay không nàng, đều không thể lại lưu nàng người sống, chỉ là, ta yêu cầu tư vánh ánh liền ở tư liệt bên thai nhẹ giọng nói. Hảo, liền ấn người làm, ta đã sớm xem kia tử không thích hợp, liền từ lần trước ở bên vách núi cường mình cốt thảo thời điểm, ta liền cảm thấy kia tử đối kia tô mạt sinh không bình thường tình tố. Tư liệt ngữ khí cực kỳ bất mãn, gần nhất một đoạn thời gian Phó Vũ Đình cùng tô mạt miệng vết thương ở nàng chính mình tỉ mỉ điều trị hạ lấy bay nhanh tốc độ nhanh chóng khôi phục. Nếu không phải miệng vết thương địa phương còn có một đạo sẹo, đều mau cho rằng chịu thẹn căn bản là không phải chính mình. Mà trong khoảng thời gian này, Phó Vũ Đình kiên quyết không cho tô mạt ra phủ, mặc kệ bất luận cái gì lý do đều không được. Hắn liền trực tiếp liền trong cung đều không đi, mỗi thời mỗi khắc đều cùng tô mạt ngốc tại cùng nhau, bôi nàng thượng dược, bôi nàng uống dược, bồi nàng cùng nhau khỏi hẳn. Không thể không. Nàng là một cái xưng trước đại phu, hoàn mỹ thế tử, trong khoảng thời gian này Phó Vũ Đình đối nàng quyến luyến so từ trước càng nhiều. Trên đường ca ca tô tử giật đại biểu phụ quốc công phủ đến thăm quá một lần, nhưng chỉ giới hạn trong vấn an, trên cơ bản liền tô mặt người cũng chưa nhìn thấy, chỉ có Phó Vũ Đình tự mình tiếp kiến. Bất quá đối với cái này đại cứu tử vài lần đánh vượng chính mình tình huống, Phó Vũ Đình vẫn là thực mang thủ, nhưng là thủ đoạn lại so với so onu chỉ là đem đại cứu ca đánh vượng một lần. Sau đó sai người đem hắn nâng đưa về phụ quốc công phủ. Chỉ là trở về thời điểm tuyên thành ở vương phủ bị liên lụy, thuận tiện đem mấy cái mạo mỹ nha đầu cũng đi theo hắn cùng nhau đưa trở về. Tuy rằng vui vùa khai chính là đại linh, nhưng này cũng không gây trở ngại phó vũ đình càng thêm sùng ái tố mạt Nương, ta khi nào mới có thể sẽ phủ thừa tướng, cái này địa phương ta chịu đủ rồi, ta thật sự ngốc không nổi nữa. Lương ngọc Hàn mang theo hai mắt đấm lệ tố khổ đối mẫu thân nói. Thừa tướng phu nhân nhìn chính mình nữ nhi mới đến này am ni cô mấy liền gầy thành như vậy, trong lòng cũng là không ra đau. Như vậy nữ nhi nơi nào vẫn là đã từng bị chính mình phụng ở lòng bàn tay ngăn nắp lượng lệ bộ dáng, hiện giờ chính mình ra tới đều là giả ta bái Phật danh nghĩa trộm ra tới, hiện giờ lao ra đối với mộng ngộng sự còn ở nổi nóng, sao có thể nhả ra làm nàng trở về. Mộng ngộng, ngươi ngoan, nhìn một chút, nhanh. thừa tướng phu nhân an ủi nói, nhanh nhanh, ngươi mỗi lần đều chỉ biết như vậy. Ngươi như thế nào như vậy vô dụng, liền điểm này sự đều làm không xong. Lương Ngộng Hàn vừa nghe còn không thể trở về, khí lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Ngộng ngộng, cha ngươi còn ở nổi nóng, hiện giờ lại phá lệ coi trọng Lương Uyển Uyển, ở nhà căn bản là không cho ta cơ hội để chuyện của ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, chỉ cần tìm đúng thời cơ, nương nhất định sẽ cùng cha ngươi làm ngươi về nhà, ngươi yên tâm. Lương Uyển Uyển lại là cái kia tiện nhân Lương Ngộng Hàn ánh mắt âm độc một tiếng, sau đó mang theo ý cười đối mẫu thân nói lương. Ta có biện pháp làm cha tiếp ta đi trở về. chương 237 có thể giao cái bằng hữu sao. Nhìn Lương Nguyễn Luyển thực nghiêm túc thực tâm vì chính mình băng bó miệng vết thương bộ dáng, nam tử vẫn là một trận kinh ngạc, xem nàng bộ dáng, hẳn là sĩ gia tỷ nhìn đến cả người là học chính mình thế nhưng sẽ không hoảng loạn sợ hãi. Đối mặt tử vong nháy mắt cũng không có sợ hãi sinh tha, như vậy một cái kỳ nữ tử, theo trước chính mình sở thức những cái đó chỉ biết kêu sợ hãi quỷ kêu nữ tử hoàn toàn bất đồng nhưng thật ra đang giá làm người nhiều xem vài lần hiểu ngôn thấy kia nam tử nhìn chầm chằm vào nhà mình tỷ lo lắng hắn đối tỷ nổi lên lòng xấu xa liền mở miệng nói tỷ miệng vết thương này cũng xử lý không sai biệt lắm nếu vị công tử này đối chúng ta cũng không có ác ý khiến cho công tử đi trước rời đi đi rốt cuộc này trai đơn gái chiếc tỷ ai danh dự quan trọng không có việc gì chúng ta người tốt làm tới cùng lương nguyện nguyện rốt cuộc cuối cùng đem một đạo vết thương băng bó hảo sau đó vừa lòng nhìn chính mình băng bó mỹ mỹ miệng vết thương Lúc này mới nhìn kia nam tử cười nói ngươi muốn đi đâu nhi, chờ sa phu tỉnh liền trước đưa ngươi trở về đi. Ngươi thật sự không sợ? Nam tử đột nhiên duỗi tay bắt lấy Lương Uyển Uyển cánh tay, sức lực không lớn, nhưng cũng không đủ để làm nàng dễ dàng thoát khỏi. Hiểu ngôn thấy thế dọa nhào lên trước bắt lấy kia nam tử cánh tay, muốn đem tỉ cánh tay từ trên tay hắn giải cứu xuống dưới, trong miệng còn lẩm bẩm nói không được thương tổn nhà ta tỉ. Nhưng nàng sức lực ở nam tử nơi đó căn bản không đáng để ý, ánh mắt tiếp tục nhìn chằm chằm Lương Uyển Uyển. Nhưng là xem nàng vẫn như cũ một bộ thực bình tĩnh bộ dáng, không chút nào kinh hoàng. Ngươi đều không sợ, ta vì sao phải sợ? Lương Nguyễn Uyển vẫn như cũ một bộ gương mặt tươi cười doanh doanh bộ dáng. A, ta sẽ sợ ngươi một nữ nhân." Nam tử cười nhạo một tiếng, có loại trào phúng ý tứ. "Chính là a, ngươi đều không sợ ta sẽ ở ngươi dược trên dưới độc, ta lại làm gì sợ ngươi một cái căn bản là sẽ không thương tổn ta người đâu." Lương Nguyễn Uyển trừng mắt cặp kia hồn nhiên vô hại mắt to, xem nam tử trong lòng cả kinh. Này nữ tử thế nhưng như thế không hề lòng dạng, không tự giác kinh ngạc cảm thán trung buông ra cánh tay của nàng, sau đó chắp tay nói đa tạ cô nương. Không có việc gì không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì lương nguyện nguyện nghe đừng nhượng tạ nói, trong lòng Mỹ tư tư, tổng cảm thấy chính mình là bị người yêu cầu tồn tại, cho nên cảm thấy thực thỏa mãn ngươi về sau vẫn là tâm một chút, đừng làm chính mình thiệp như vậy nghiêm trọng, lần này là ngươi vân cờ hảo, đụng phải ta, nếu là lần sau lại phát sinh loại tình huống này. Sợ là chết ở vùng hoang vu giã ngoại cũng chưa người phát hiện. Lương Uyển Uyển quan tâm. Ngươi, đối mỗi một cái người xa lạ đều như vậy nhiệt tình sao? Nam tử đột nhiên cảm thấy tò mò hỏi. Ách Lương Uyển Uyển nghĩ nghĩ, sau đó mới đáp lại nói cũng không phải. Kỳ thật, ta tiếp xúc xa lạ tha cơ hồ đều không nhiều lắm. Ngươi xem như ta cứu cái thứ nhất người xa lạ đi. Nam tử vừa nghe nàng lời nói, không cấm trọc không được cười nhạt cười thật không hiểu nên cô nương đơn thuần vẫn là xuẩn, phải biết rằng nếu là tại hạ đối với các ngươi động không nên có tâm tư, ngươi biết các ngươi đem gặp phải cái gì sao? Nam tử biên biên nguy hiểm tới gần lương nguyện nguyện, hiểu nôn vừa nghe nam tử nói liền cảm thấy tỷ nhất định cứu bạch nhã lang, lại xem hắn nguy hiểm động tác, liền muốn đem tỷ tún đến chính mình phía sau tới, chính là động tác còn không có ra, tỷ thanh âm lại lần nữa vang lên, rõ ràng người không xấu, vì cái gì nhất định phải bày ra một bộ dọa tha bộ dáng đâu? Lương Nguyễn Nguyễn không sợ gì cả đơn giản ánh mắt xem làm nam tử có loại quẫn bách cảm giác. Từ bức chính mình đi lên con đường này hầu, liền vẫn luôn cưỡng bách chính mình đổi bại, biến tàn nhẫn, biến vô tình, chính là từ trước sở hữu miễn cưỡng mà làm trang bị trong nháy mắt này đều bị trước mắt cái này xa lạ nữ tử đánh tan. Nàng thế nhưng có thể xem hiểu vốn dĩ ta. Đúng vậy, ai bản tính làm ác đâu. Nếu không phải cường thế bức bách, ai lại sẽ đi lên này không về tuyệt lộ. Ngâm lại, đều cảm thấy trào phúng. Nam tử rời đi Lương uyển uyển không nghĩ làm nàng nhìn đến chính mình càng nhiều vốn dĩ diện bạo, nàng đơn thuần là thế gian ít có, chỉ hy vọng người như vậy có thể cả đời không bị thế sự bối rối, mà bị buộc tâm tính. Đa tạ cô nương, cáo tử. Nam tử không chút do dự đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ từ, Lương uyển uyển gọi lại hắn, sau đó đem hồng thuốc dược cầm mấy bình cho hắn tuy rằng không biết ngươi là ai, nhưng ta cảm thấy trên người của ngươi nhất định còn sẽ không ngừng có vết thương, này đó dược tương lai nhất định có thể giúp đỡ ngươi. Ngươi cầm đi. Lương Uyển Uyển không đợi nam tử phản ứng, liền mạnh mẽ đem dược bình hướng nam nhân trên tay tắc. Sau đó mang theo ý cười nhìn nam tử, tựa hồ một chút cũng không ngại hắn là một cái người xa lạ giống nhau. Nam tử không có lời nói, chỉ là nhìn thoáng qua trên tay bình xứ, ánh mắt không rõ nhìn nàng một cái, liền trực tiếp đi ra ngoài. Cái kêu Lương Uyển Uyển đổi tới, vén lên dây xích nhìn chuẩn bị rời đi nam tử nói ta cứu ngươi, ngươi có thể làm bằng hữu của ta sao. Mang theo mong đợi ánh mắt nhìn nam tử. Nam tử đầu tiên là sửng suốt, sau đó càng là không thể tin tưởng, hắn không thể tin được một cái sĩ ra tỉ thân phận người, thế nhưng sẽ cùng ta cái này chỉ có gặp mặt một lần người xa lạ giao bằng hữu, nàng chẳng lẽ thật sự không biết cái gì là nhân tâm hiểm ác sao. Ngươi liền ta là người như thế nào cũng không biết, thế nhưng liền dám cùng ta giao bằng hữu, thật là không biết cái gọi là. Nam tử dùng cười nhạt thái độ che giấu hắn kích động cảm xúc. Kia, ngươi là đồng ý sao? Lương nguyện nguyện như là nghe không hiểu nam tử nói giống nhau. Trò chơi ai vui vẻ nói. Nam tử kinh ngạc nhìn đối chính mình cười vẻ mặt sáng lạn Lương Uyển Uyển, không biết nên như thế nào đáp lại nàng. Người không lời nói, ta đương ngươi cam chịu. Lương Uyển Uyển thấy nam tử không lời nói, liền lại lo chính mình vui vẻ nói. Nam tử càng là sừng sốt, thật giống như nhiều năm âm u sinh sau trùng, rốt cuộc nhìn thấy một tia nắng mặt trời giống nhau, nàng hồn nhiên lại sáng lạn tươi cười, tựa như ấm áp dương quang giống nhau, chiếu trên người hắn miệng vết thương đều ấm áp. Có cổ chua xót cảm giác này lên trong lòng. Hắn lập tức xoay người, không để ý đến nàng, sau đó nhấc chân liền phải rời đi. Chính là ở mới vừa đi hai bước hắn liền dừng lại bước chân, sau đó đưa lưng về phía nàng nói về sau, "Ngươi không cần tùy tiện cùng người xa lạ muốn cùng hắn giao bằng hữu, xa lạ bằng hữu, có ta một cái là đủ rồi." Liền không đợi Lương Uyển Uyển đáp lại, trực tiếp rời đi. "Hiểu ngôn, hắn thật sự đáp ứng rồi, hắn là thật sự đáp ứng rồi sao? Thật tốt quá, lại nhiều một cái bằng hữu." Lương Uyển Uyển lo chính mình hưng phấn Một bộ thật sự siêu cấp vui vẻ bộ dáng. hiểu ngôn đến bây giờ trong lòng còn nghĩ lại mà sợ, sau đó ngốc ngốc nhìn nhà mình vị này đơn thuần tỉ tự mình hương phân trung, lúc này mới từ từ một câu tỉ, ngài biết hắn cứ gọi là gì sao. Lương Nguyễn uyển Cao tâm mặt đột nhiên dừng lại, sau đó chậm nửa nhịp phản ứng lại đây mới chụp một chút đầu mình ai nha, ngươi nhìn ta, ta cũng chưa nói cho hắn ta gọi là gì. Hào đi, nhà ta tỉ mạch não ta tỏ vẻ theo không kịp. hiểu ngôn, ngươi... Lần sau chúng ta nếu là có cơ hội đụng tới, hắn còn nhớ rõ ta sao. Chúng ta liền tên đều không có hồ tưởng báo cho, về sau có thể hay không không có cơ hội gặp lại. Lương Nguyễn Nguyễn có chút mất mát. Thì, ta cảm thấy ngài quan tâm trọng điểm không nên là cái này. Hiểu nôn trong lòng có chút nôn nóng nói. Đó là cái gì? Lương Nguyễn Nguyễn khó hiểu nhìn nàng. Một cái nguy hiểm như vậy người xa lạ, ngài muốn cùng hắn giao bằng hữu, thật là nghiêm túc sao? Không thể cùng người xa lạ giao bằng hữu sao? Ta cảm thấy hắn khá tốt, chủ yếu, ta cảm thấy hắn rất đáng thương, ta từ hắn trong ánh mắt thấy được chuyện xưa, tổng cảm thấy hắn là cái đáng giá giao bằng hữu. Lương Uyển Uyển lo chính mình, như là ở cùng hiểu ngôn giải thích, lại như là tự mình giải thích. Hiểu nói nên lời kỳ đối tỷ vô ngữ, nghĩ nếu là lại cùng tỷ tiếp tục cái này đề tài, khó chịu chính là chính mình. Tỷ, nay phát sinh sự ngại, nhưng ngàn vạn người nào đều không thể, sự tình quan ngài danh dự. Ai đều không thể sao? Lương Uyển Uyển cảm thấy có chút đáng tiếc hỏi, "Đúng vậy, ai đều không được, đặc biệt là trong phủ mọi người." Hiểu Nôn nghiêm túc nhắc nhở nói, "Nga." Lương Uyển Uyển có chút không tình nguyện, lại có chút mất mát. Vốn dĩ cho rằng giao cái bằng hữu thời gian vui vẻ sự, không nghĩ tới đều không thể cùng bị người chia sẻ, nghĩ còn muốn đêm nay tích nộ ở đụng tới mặt mặt thời điểm cùng nàng chia sẻ một chút đâu. Nhìn tỷ kia mất mát bộ dáng, Hiểu Nôn thật là không lời gì để nói, tỷ thật sự đơn thuần phân không rõ cái gì đối chính mình bất lợi. Cái gì đối chính mình có lợi? Đang ở lúc này, kẻ xỉu Sa Phu đột nhiên tỉnh táo lại, sau đó như là nhớ tới cái gì giống nhau, chạy nhanh đứng lên hô tỉ, ngài không có việc gì đi. Ta không có việc gì. Nghe được tỉ thanh âm Sa Phu liền an tâm rồi, chỉ là không quá minh bạch chính mình như thế nào sẽ đột nhiên ngã trên mặt đất, này đầu quăng ngã cũng thật đau. Sau đó hiểu ngôn thanh âm lại lại lần nữa vang lên láo trần, về sau ngươi nhưng đến hảo hảo nghỉ ngơi, này không, cấp tỉ đuổi cái xe đều có thể ngủ. Nhưng chậm chế tỉ sự. Hiểu ngôn trong giọng nói mang theo điểm trách cứ ý tứ. Là, đúng vậy sai, đều đúng vậy đáng chết, chậm chế tỉ sự. Chỉ là xa phu không rõ chính là, chính mình rõ ràng tạc ngủ chính là cái hảo giác, như thế nào liền sẽ đột nhiên ngủ đâu. Tính, quá muộn, nay liền đi về trước đi, sửa trở ra. Lương Nguyễn uyển ở hiểu ngôn kiến nghị hạ, vẫn là quyết định trước về nhà. Rốt cuộc cam ni cô không gần, ở trên đường chậm chế nhiều như vậy thời gian. Hắc trước gấp trở về là không có khả năng, cho nên vẫn là về trước ra đi. Lão Trần vẫn như cũng là một bộ hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bộ dáng ruột quăng ngã đau đầu khó hiểu nhỉ non ta như thế nào sẽ đột nhiên ngủ đâu. Rõ ràng cảm giác địa phương nào tê dần liền không chi giác ga. Chương 236 người, bị thương sao? Từ biết phụ thân đem muội muội đưa đến Nam Nico, sau đó hơn nữa gần nhất phụ thân đối chính mình thái độ chuyển biến. Lương Nguyễn Nguyễn đã lâu bị phụ thân quan ái, tân phục cảm liền chậm rãi vây quanh nàng. Nhưng là tưởng tượng đến phụ thân hiện tại còn ở giận muội muội, tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng rốt cuộc là chính mình muội muội, hay là nên đi xem nàng? Vừa lúc này mẫu thân cũng ra cửa bái Phật, liền sấn lúc này đi xem muội muội. Tỷ, chúng ta liền như vậy ra khỏi thành không cùng lao ra một tiếng không tốt lắm đâu. Lương Nguyễn Nguyễn bên người duy nhất bên người nha hoàn hiểu ngôn khiếp nhược có chút bất an nói. Không có việc gì, rốt cuộc ta là đi xem lộng hàn. Cha gần nhất giống như ở giận muội muội, vẫn là trước không cần nói cho cha, chờ từ muội muội kia biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào lại khuyên nhủ cha đem muội muội tiếp trở về. Lương Nguyễn Uyển cười không có ý tứ tính kế bộ dáng, hồn nhiên tựa như cái hài đồng giống nhau. Hiểu ngôn biết nhà mình tỷ tính tình đơn thuần, chính là nhiều năm như vậy tới phu nhân cùng nhị tỷ là đối đãi ta như thế nào ra tỷ chính mình là xem rõ ràng chính xác, cho nên nàng buồn ý là căn bản là không hy vọng nhị tỷ hồi phủ. Ít nhất hiện tại tỷ được lao ra chú ý cùng coi trọng, nhật tử cũng so từ trước hảo quá chút. Chỉ là nhà mình tỷ tâm tư luân thuần, căn bản sẽ không đem các nàng hướng không tốt địa phương tưởng, ta chính là nhiều hai câu, tỷ cũng sẽ là ta đa tâm. Đến bây giờ cũng không biết nên như thế nào cùng tỷ. Rốt cuộc nhị tỷ bị đưa đến Nam ni công nguyên nhân, tỷ không biết, nô tỷ chính là biết đến rõ ràng. Chỉ sợ lao ra bởi vì mặt mũi vấn đề, đời này đều không thể đem nhị tỷ tiếp đi trở về. Nhưng chúng ta chỉ dẫn theo một cái xa phu ra tới, lộ trình xa như vậy, nô tỷ là lo lắng trên đường có nguy hiểm. Hiểu ngôn bất an, rốt cuộc kia am ni cô vị trí địa phương tương đối hẻo lánh, hơn nữa vẫn là ở một mảnh núi lớn bên trong, nếu là rừng núi hoang vắng thật sự có cái vắng nhất, kia chính mình chính là muôn lần chết cũng không thể thoái thác tội của mình. Ai nha, hiểu ngôn, ngươi chính là ái miên man suy nghĩ, như thế nào sẽ có nguy hiểm đâu. Lại, này một đường phong cảnh cũng không tồi, ngươi có thể trước thưởng thức phong cảnh. Ta cũng mang linh tống của thời gian điểm tâm, không có việc gì chúng ta có thể dừng lại nghỉ tạm một chút, sẽ không có việc gì. Lương Uyển Uyển tâm thái thực tốt. Biên biên đem màn xe vén lên, nhìn bên ngoài phong cảnh, đột nhiên tâm tình rất mỹ lệ bộ dáng. Tỷ. Hiểu ngôn cũng không biết tỷ tâm lớn như vậy thật sự hào sao. Hiểu ngôn, ngươi xem, nơi đó có phải hay không có người. Lương Uyển Uyển nhìn cách đó không xa thụ bên giống như nằm một người, có chút khó hiểu nói chẳng lẽ là ở thừa lương sao. Thì thầm trong miệng, lại bị hiểu nôn chạy nhanh kéo tiến vào, buông mạnh tỷ, ngài không cần đi chú ý những cái đó ai lai lịch không rõ người, rất nguy hiểm, chúng ta mặc kệ khác, chạy nhanh lên đường, đi nhìn nhị tỷ liền chạy nhanh trở về. Hiểu nôn chỉ nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, không có thấy rõ nằm chính là người nào, nhưng là nàng lại thấy được người nọ bên người có than vết máu. Như vậy người, không phải người xấu chính là gặp gỡ kẻ thù, nhất định là nguy hiểm phân tử, tuyệt đối không thể làm tỉ tới gần. Sau đó hiểu ngôn thực cảnh giác đối Sa Phu nói nhanh lên, làm xe ngựa lại nhanh lên. Được Sa Phu đáp lại, hiểu ngôn lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra giống nhau, tay lại bất an nắm chặt tỉ tay. Hiểu ngôn, người làm sao vậy? Lương Nguyễn Nguyễn Tựa Hồ cảm giác được hiểu ngôn tay đều ở phát run, khó hiểu hỏi. Chính là nàng lời nói vừa ra, dây tiếp theo liền nghe được bên ngoài truyền đến phanh một tiếng, như là người nào từ chỗ cao ngã xuống thanh âm, sau đó ngay sau đó xe ngựa đột nhiên cấp dừng lại. Làm cho bên trong xe hai người quán tính đi phía trước một hướng Ai nha Sao lại thế này Hai người kinh hô một tiếng Ngay sau đó một phen hàn đao dẫn đầu đem màn xe vén lên Sau đó liền xuất hiện một cái trên người trên mặt tràn đầy vết máu Nam tử ánh mắt tàn nhẫn nhìn trầm chầm, chầm các nàng Kinh các nàng không tự giác kêu sợ hãi ra tiếng Câm miệng Lại kêu liền giết các ngươi. Nam tử đem đao trực tiếp bước hướng lương nguyện huyền cổ Rất có một bộ ngươi lên tiếng nữa liền giết người khả năng Thì tâm Hiểu Nôn lo lắng kia nam tử sẽ sơn tỷ, cho nên vội vàng vọt tới tỷ trước mặt, kia đao cũng khó khăn lắm dừng ở Hiểu Nôn trước mắt, dọa nàng cả người run, lại không có muốn từ Lương nguyện Nguyệt trước người rời đi ý tứ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn giết cứ giết ta hảo, không cần thương tổn nhà ta tỷ. Hiểu Nôn run rẩy thanh âm, môi đều ở run. Lương Nguyệt Nguyệt không biết là bị sợ hay vẫn là sao lại thế này, nửa đều trừng lớn đôi mắt nhìn chằm chằm kia nam tử, chính là một câu đều không ra. Tỷ, ngài yên tâm. Nô tỷ liền tính là liều mạng này mệnh, cũng sẽ không làm hắn thương tổn ngài. Hiểu Nôn lo lắng tỷ đã chịu kinh hách, tuy rằng chính mình cũng thực sợ hãi, nhưng vẫn là cổ đủ dung khi an ủi tỷ nói: Ngươi bị thương sao? Lương Nguyệt Nguyệt ở sừng sốt nửa, ở Hiểu Nôn cho rằng nàng đã chịu kinh hách thời điểm, đột nhiên mở miệng nói: Kia nam tử cũng là cả kinh, không tới trước này nữ tử không phải bị do đến, mà là phản ứng quá chậm. Sau đó nàng quan tâm trọng điểm không phải sinh mệnh đã chịu uy hiếp, mà là chính mình chịu thiem tình huống thấy nam tử không có đáp lại chính mình, lương nguyễn uyển lại nói tiếp ta xem ngươi thiệm rất trọng, là không thể đi đường sao? là muốn vội vã đi chỗ nào sao? là muốn mượn chúng ta xe ngựa sao? nhưng là không được a, ta cũng phải đi rất xa địa phương thấy ta muội muội, bất quá xem ở ngươi thiệm như vậy trọng phân thượng, chúng ta liền tiện thể mang theo ngươi đoạn đường đi, ngươi muốn đi đâu nhi? không chừng chúng ta ở cùng cái phương hướng lương nguyễn uyển liền không lưng đi đến kia nam tử trước mặt, sau đó duỗi tay một bộ muốn đem kia nam tử kéo lên xe ý tứ chính là nhìn một bên nằm trên mặt đất Sa Phu, Nếu mày tiếp tục nói nếu không ngươi vẫn là trước lên xe đi, ta không ngươi. Hẳn là đi không được, ngươi đem Sa Phu đánh hôn mê, chúng ta cũng sẽ không lái xe, vậy chờ Sa Phu tỉnh chúng ta lại lên đường, thuận tiện ta có thể giúp ngươi đem miệng vết thương trước băng bó một chút. Lương Nguyễn Nguyễn liền dối tay đi kéo kia nam tử. Chỉ là này đến phiên kia nam tử sưng sờ ở tại chỗ, đối diện trước cái này phải đối chính mình vơn viện thủ nữ tử có chút kinh ngạc cảm giác. Cô nương này rốt cuộc là trang vẫn là thật cơ, chẳng lẽ nàng nhìn không ra tới nàng hiện tại trạng hữu sao? Nàng thật sự không biết chính mình hãm sâu trong lúc nguy hiểm sao? Nàng thật sự không cảm thấy ta cầm trên tay chính là một phen đao thật sao? Vẫn là ta trên tay này đem mang huyết đao còn không đủ để kinh sợ đến nàng. Nam tử ở hồ nghi một thời gian sau, liền cảm giác một con ấm áp tay túm chính mình cánh tay ở dùng sức kéo túm chính mình. Ngươi bị thương thực trọng sao? Có thể hay không sử điểm sức lực? Ta một người kéo không nhúc nhích người lương nguyện huyện bộ dáng như là dùng hết toàn lực giống nhau, mặt cũng bởi vì dùng sức mà biến nhăn thành một đoàn, sau đó đối phía sau đã chất phát hiểu ngôn nói hiểu ngôn, đừng phát ốc mau tới đây giúp ta. A Nga Nga hiểu ngôn như là mới vừa phản ứng lại đây giống nhau, theo tỷ nói liền đi tốn kia nam tử, nhưng là xong việc mới nghĩ đến không đúng A, tỷ, chúng ta vì sao phải cứu hắn, hắn không chừng là muốn giết chúng ta người. Yên tâm, hắn sẽ không lương nguyện huyện khẳng định sau đó kia nam tử thấy nàng còn ở dùng sức tún chính mình ma xui quỷ khiến liền chân vừa dẫm trực tiếp lên xe ngựa vốn dĩ xe ngựa không gian không phải rất lớn ở hơn nữa một cái nam tử liền có vẻ càng thêm chênh chúc hiểu nôn vẫn là bất an nhìn chằm chằm kia nam tử ở lương uyển uyển trước mặt làm một bộ muốn thể sống chết bảo hộ nàng bộ dáng kia nam tử chim ưng giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm vào lương uyển uyển sau đó mới mở miệng nói ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ không giết các ngươi dứt lời Hiểu ngôn cảm giác chính mình đều muốn khóc, nhà ta tỷ chính là quá đơn thuần, cái này hảo, cứu lâm ác ma, kết quả chúng ta vẫn là đến chết. Không được, vô luận như thế nào ta đều phải vì tỷ tranh thủ thời gian, tuyệt đối không thể làm hắn thương tổn tỷ. Ngươi tuy rằng bị thương, nhưng là vừa mới lại có thể đánh bượng ta xa phu, hơn nữa ngươi cầm đau hoàn toàn có thể trực tiếp giết chúng ta đoạt xe rời đi, chính là ngươi lại không có giết chúng ta, cho nên ta cảm thấy ngươi khẳng định sẽ không giết chúng ta. Lương Nguyễn Nguyễn biên biên từ thùng xe chung một cái làm ám cách chung lấy ra một cái hòm thuốc may mắn ta vẫn luôn đều bị cái này hòm thuốc, hiện tại rốt cuộc có tác dụng. Lương Nguyễn Nguyễn còn một bộ có chút vui vẻ bộ dáng nhìn nam tử nói ta nằm mơ đều suy nghĩ có cơ hội có thể băng nhân băng bó miệng vết thương, chính là cho tới nay đều không có cơ hội, tuy rằng như vậy thật không tốt, nhưng là cảm ơn ngươi cho ta cơ hội này. Lương Nguyễn Nguyễn liền ngồi đến nam tử trước mặt, lấy ra hòm thuốc chung kim sang dược chuẩn bị cấp nam tử thượng dược. tỷ Loại sự tình này liền giao cho Nô tỷ đến đây đi. Hiểu ngôn lo lắng như vậy gần kịch liệt, nam tử sẽ đối tỷ bất lợi, cho nên muốn đem này sống tiếp nhận đến chính mình làm. Không có việc gì, ngươi ở bên cạnh giúp ta là được. Ta muốn đích thân động thủ. Lương Uyển Uyển một bộ thực hương phấn bộ dáng, như là thực thích loại này băng bó thương hoạn cảm giác. Kỳ thật hai cũng không biết, nàng nằm mơ đều muốn làm một cái đại phu, nhưng này cũng chỉ có thể là giấc mộng. rốt cuộc từ mẫu thân qua đời sau, mẫu thân nữ hải tử ra học cái loại này đồ vật vô dụng. Cho nên liền không còn có nghĩ tới việc này. Chương 238 cô nương, người tâm thật đại. Gần nhất ở trong phủ đóng đã lâu tô mạt, rốt cuộc có cơ hội sân phó Vũ Đình xử lý Vương cung trung giận quốc xếp vào người, thảo cái nhàn, mang theo lâu không ra cửa thiên cầm gia phủ, chuẩn bị đi vọng giang lâu hảo hảo ăn một đốn. Chi ngộ cùng tri ân lần trước bị phó Vũ Đình phạt không nhẹ, tuy rằng biết phó Vũ Đình là để ý chính mình, nhưng là hắn như vậy không hỏi nguyên do tùy tiện xử trí người thật sự làm người có chút bực bội. Đáng thương hai cái nha đầu Hảo Hảo ra tuy rằng không bằng nón nà giống nhau, nhưng tốt xấu là hai cái thủy linh linh nha đầu, thế nhưng bị người của hắn đánh trên người một khối hảo thịt đều không có, thật là nhìn liền đau lòng. Nay không, hai người bị nàng phân phó ở nhà Hảo Hảo nghỉ ngơi, khỏi hẳn phía trước không được xuống giường đi lại, lúc này mới chỉ có thể mang theo thiên cầm ra cửa. Bất quá cũng may Phó Vũ Đình an bài mấy cái ám vệ âm thầm bảo hộ chính mình, cho nên cũng không cần quá lo lắng cho mình an nguy vấn đề. Có lẽ là nay tâm tình tốt nguyên nhân. Tô mặt liên quan ở trên phố xem ai đều cảm thấy không tồi. Người đi về trước, ta cùng hiểu nôn ở trên phố dạo một chút lại trở về. Lương Nguyễn Uyển nhẹ giọng đối xa phu công đạo, sau đó chuẩn bị mang theo hiểu nôn ở trên phố hảo hảo đi dạo, gần nhất bởi vì muội mọi sự tình, phụ thân trừ bỏ có khi đối chính mình thái độ hảo một chút, cái khác thời điểm đều ở phát hỏa, thật vất vả có cơ hội ra tới đi dạo, nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Nếu là có thể gặp phải mạt mạt thì tốt rồi. Sa phu chân trước vừa ly khai. Tô Mạt liền nhìn đến đang chuẩn bị rời đi Lương Uyển Uyển liền ra tiếng hô Uyển Uyển. Lương Uyển Uyển xoay người, nhìn là Tô Mạt, vui vẻ giống cái hài tử giống nhau, phi giống nhau chạy đến Tô Mạt bên người, thân ngươi kéo cánh tay của nàng, dựa vào nàng đầu vai nói ta vừa mới còn đang suy nghĩ nếu là có thể gặp được ngươi thì tốt rồi, không nghĩ tới lao như vậy chiếu cô ta, thật sự khiến cho ta đụng tới ngươi. Tô Mạt bị nàng như thế thân mật bộ dáng làm cho ngạch đã tập mãi thành thói quen không phản cảm nhìn nàng đơn giản tươi cười vừa mới xem ngươi xuống xe ngựa là chuẩn bị đi chỗ nào vẫn là đã đi qua chỗ nào rồi lương nguyệt nguyệt không chút do dự nói ta chuẩn bị đi amni cô nhìn xem ta muội muội thuận tiện hỏi một chút rốt cuộc là tình huống như thế nào làm cha đưa nàng đi amni cô nếu là có cơ hội ta hảo cùng cha cầu cầu tình làm hắn đem muội muội tiếp trở về lương nguyệt nguyệt lời nói một xong tô mà sắc mặt liền thay đổi vừa định phát hỏa nhưng là tưởng tượng đến lương nguyệt nguyệt tâm tính đơn thuần liền không đành lòng nàng Rốt cuộc nàng muội muội là ta dùng thủ đoạn hại đến này một bước, chẳng lẽ em muốn ta nói cho nàng, nàng muội muội rất nguy hiểm, ta là cố ý làm nàng có ra không thể hồi sao? Mặt mạn, người làm sao vậy, giống như không mấy vui vẻ. Lương Nguyễn Uyển thấy Tô Mạc không có lời nói, liền mở miệng hỏi nói. Không có, ta chỉ là không quá thích người cái kia muội muội. Tô Mạc không nghĩ giấu giếm, liền nói thẳng. Phải không? Lương Nguyễn Uyển có chút mất mát bộ dáng muội muội nàng sắc thật có chút khó ở chung. Ta nếu là cùng cha cầu tình đem nàng tiếp trở về, ngươi có thể hay không giận ta? Sẽ không. Tô mặt trong lòng cười lạnh một tiếng, lương thừa tướng như vậy sĩ diện người, lương ngọc hàn làm loại chuyện này, hắn sẽ làm nàng trở về mới là lạ, bất quá lời này vẫn là không cần đối lương Uyển Uyển. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Lương Uyển Uyển đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực vui vẻ nói gần nhất cha ta nhưng đau ta, đặc biệt chiếu cô ta, còn thường xuyên tìm ta liêu lời nói, không biết ta cùng cha cầu tình Hắn có thể hay không đáp ứng tiếp hồi muội muội. Tô Mạt tưởng tượng, không thể làm Nguyễn Nguyễn mất hiện tại vui vẻ, lại không nghĩ nàng len sợi đụng vào lương thừa tướng Lịch Lân, vẫn là cần thiết đề điểm nàng một câu ta cảm thấy đi, ngươi tốt nhất không cần. Vì cái gì đâu? Lương Nguyễn Nguyễn khó hiểu nhìn Tô Mạt. Ngươi tưởng à, mẫu thân ngươi là lương ngộng Hàn mẹ ruột, làm mẹ ruột, nàng lại như thế nào sẽ bỏ được làm nàng nữ nhi ở bên ngoài chịu khổ, cho nên a, nàng nhất định sẽ thay lương ngộng Hàn ở cha ngươi trước mặt cầu tình, nhưng là lâu như vậy Cha ngươi đều không có đem ngươi muội muội tiếp trở về, vì cái gì đâu? Vì cái gì? Bởi vì ngươi cha còn ở nỗi nóng, còn không có nguôi giận. Như vậy sao? Lương Uyển Uyển khó hiểu có chút mất mát. Ngươi tưởng à, cha ngươi cho tới nay thương ngươi mẫu thân cùng ngươi muội muội nhiều quá ngươi đi, đối với các nàng chú ý cũng nhiều quá ngươi đi, ngươi hiện tại thật vất vả mới làm cha ngươi nhìn với con mắt khác, chẳng lẽ ngươi muốn dùng này thật vất vả được đến hạnh phúc đi thăm dò cha ngươi lửa giận sao? Chính là Ngươi yên tâm, mẫu thân ngươi là sẽ không từ bỏ lương ngọc hàn, cho nên ngươi hiện tại duy nhất yêu cầu làm chính là hảo hảo làm chính ngươi, thưởng thụ cha ngươi mang cho ngươi hạnh phúc, minh bạch sao? Tô mạt lời nói thâm thiế, tận tình khuyên bảo khuyên. Hảo đi, ta nghe mặt mạc, tuy rằng không biết muội muội rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi đối, cha cùng mẫu thân như vậy đau muội muội, khẳng định luyến tiếc muội muội bên ngoài chịu khổ, qua không bao lâu nhất định sẽ đem muội muội tiếp trở về. Lương uyển uyển một bộ nghĩ thông suốt bộ dáng nghiêm túc nói. Tô mặt không nghĩ tới huyền huyền đơn giản ý tưởng dễ dàng như vậy thông, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người muốn đi chỗ nào, ta có thật nhiều lời nói tưởng cùng người đâu. Lương huyền huyền lại một lần kéo tô mặt tay, thậm chí có chút kích động nói. Đi vọng giang lâu đi. Hảo, hảo, ngươi tưởng chính là cái gì? Tô mặt thấy nàng cao tâm bộ dáng, nhịn không được mở miệng hỏi. Ta nay lại giao một cái tân bằng hữu. Lương huyền huyền đặc biệt vui vẻ, như là cảm thấy giao bằng hữu là một kiện thực hạnh phúc sự giống nhau giao bằng hữu. xác thật là kiện đáng giá vui vẻ sự, chính là không biết, là viêm thành nhà ai tỷ, Tô mặt cũng vì nàng cảm thấy cao hứng, cho nên hỏi tiếp nói. Không, không, hắn không phải viêm thành, cũng không phải vị tỷ, là một cái người xa lạ. Lương Nguyễn Nguyễn lời nói vừa ra, phía sau đi theo hiểu ngôn mặt đều mau cấp nhăn thành một đoàn. Chính mình tỷ thật là, không phải hảo không cùng bất luận cái gì khởi việc này sao? Như thế nào chuyển cái thân liền cấp đã quên đâu? sau đó chạy nhanh kéo một chút tỉ ống tay áo, tâm nhắc nhở nàng không cần lại. liên tinh tỉ hiện giờ cùng vương phi muốn hảo, nhưng rốt cuộc sự tình quan nữ nhi ra danh dự, vẫn là phải chú ý một chút. lương uyển uyển lúc này mới nhìn hiểu nôn nói ta thật sự nhịn không được muốn đem này tin tức tốt nói cho mạt mạt, hơn nữa mạt mạt không phải người khác, nàng là ta tốt nhất bằng hữu, nói cho nàng chỉ nghĩ làm nàng cùng ta cùng nhau cao hứng một chút. tô mạt vừa thấy hiểu nôn bộ dáng, hơn nữa lương uyển uyển người xa lạ, liền biết sự tình nhất định không đơn giản. Cho nên liền mở miệng nói vừa lúc tới rồi, chúng ta đi trên lầu xương phòng chấm dãi. Hảo! Lương Nguyễn uyển thật là tô mặt cái gì nàng liền ứng cái gì, một chút đa nghi tâm tư đều không có. Cho nên, ý của ngươi là, ngươi cứu một cái thân hoạn trọng thiệm xa lạ nam tử, hơn nữa hảo tâm giúp hắn chữa thương, sau đó ở không biết đối phương tên tiền đề hạ, liền cùng đối phương làm bằng hữu, lại còn có được đến đối phương đáp lại. Tô mặt quả thực không thể tin được lời này chân thật tính nhưng bởi vì là từ Lương Uyển Uyển trong miệng ra tới, nàng lại cảm thấy việc này tuyệt đối là Lương nguyện Uyển làm được. Không sai, chính là quá đáng tiếc, không biết tên của hắn, cũng không biết về sau còn có hay không cơ hội gặp lại. Lương Uyển Uyển tựa hồ còn có chút tiếc đối. Cô nương, ngươi tâm là có bao nhiêu đại? Tô Mạc nghe thấy nàng như vậy một, đều cảm thấy trong lòng một trận lạnh lẽo, này đến nhiều nguy hiểm, vạn nhất là cái bỏ mạng đồ đệ, vạn nhất là cái sát nhân còn ma, vạn nhất đâu? Ta không ý tưởng khác lúc ấy nhìn đến hắn bị thương lại thấy hắn không có muốn làm thương tổn chính mình ý tứ cho nên liền nghĩ giúp giúp hắn đi lương uyển uyển không cảm thấy có gì đó tô mạt nhìn thoáng qua bên người nàng hiểu nôn cái này rốt cuộc biết nha đầu này vì sao vẫn luôn biểu tình cẩn trương có cái như vậy tâm đại chủ tử ai không lo lắng vạn nhất nào bởi vì hảo tâm đem mệnh cấp công đạo đi ra ngoài làm sao bây giờ kỳ quái phát sinh như vậy sự hàm xương ở nơi nào không phải làm nàng bảo vệ tốt lương uyển uyển sao vương phi Ta nhìn đến thiếu gia giống như lên đây, Thiên Cầm vẫn luôn ở một bên nghe lương tỷ sự tình, lúc này mới phát hiện tô thiếu gia tựa hồ hướng bên này đi tới. Ngươi chính là ca ca sao? Tô Mạt cũng theo Thiên Cầm tầm mắt nhìn lại, quả nhiên thấy tô tử giật chính dấm lên thang lầu đi lên. Sau đó đối Thiên Cầm nói đem Kaka ta gọi tới. Thiên Cầm mới ra đi, Tô Mạt quay đầu lại liền nhìn đến vẻ mặt thần sắc mất tự nhiên, thậm chí có chút khẩn trương lương huyền huyền, khó hiểu hỏi huyền huyền, ngươi không sao chứ? Không. Không có việc gì Lương Uyển Uyển tầm mắt cũng thấy được tô tử giật, nhưng chỉ là trong nháy mắt, nàng liền dịch khai đôi mắt, mới tiếp theo đối tô mặt nói mặt mặt, ta mới nhớ tới, cha ta phân phó ta sớm một chút về nhà, ta còn là đi trước. Lương Uyển Uyển còn không đợi tô mặt đáp lại chính mình, liền mang theo hiểu nôn chạy trốn dường như hướng tô tử giật tương phản phương hướng rời đi. chương 239 thiếu chút nữa phun ra. Chỉ là nàng không biết chính là, tô tử giật đã sớm phát hiện nàng tồn tại cho nên nàng chạy chối chết bộ dáng tất cả đều rơi vào hắn mắt lạnh. Thiếu ra, vương phi thỉnh ngài qua đi. Thiên cầm thấy thiếu ra tựa hồ có chút thất thần bộ dáng, liền theo thiếu ra xem phương hướng nhìn lại, lại không có phát hiện bất luận cái gì quen mắt người, lúc này mới mở miệng nói. Ân, dẫn đường. Tô tử giật lúc này mới thu hồi ánh mắt, thần sắc bình thường nói. Mặt mạng, một người sao? Tô tử giật vừa thấy đến tô mạng, thanh âm sủng nịch nói. Không có à, vừa mới còn cùng nguyện nguyện ở bên nhau cũng không biết làm sao vậy, liền hừng hực rời đi. Tô Mạc tuy rằng không quá xác định, nhưng là có thể khẳng định làm Lương Uyển Uyển chạy chối chết người chính là chính mình hảo đại ca. xác thật rất kỳ quái hai người chi gian rốt cuộc phát sinh quá chuyện gì, thế nhưng làm Lương Uyển Uyển sẽ như thế sợ hắn. Nhưng đại ca thái độ thoạt nhìn tùy ý, nhưng trong mắt lạnh lẽo lại là chính mình hiện tại chân thật phát hiện. Chẳng lẽ, Lương Uyển Uyển đã làm cái gì thực xin lỗi hoặc là thương tổn đại ca sự? Không đúng không đúng. Tô Mạc nghĩ như vậy, Sau đó nhìn thoáng qua Tô Tử Giật, chính mình kaka là cái cái gì hóa chẳng lẽ chính mình còn không rõ ràng lắm sao? Lương Nguyễn uyển như vậy phúc hậu và vô hại người sao có thể thương tổn kaka Người cũng một người sao? Tô Mạt thuận miệng hỏi. ân Tô Tử Giật giữa mày ý cười dạng khai hắn tổng không thể, là cùng người ở phụ cận làm việc. Vừa lúc nhìn đến nàng cùng Lương Nguyễn uyển tiến vào, lúc này mới đi theo chạy vào đi. Tô Tử Giật đột nhiên đứng lên đối Tô Mạt nói ta ở phụ cận còn có việc, liền đi trước. Thân mật xoa xoa nàng đầu, lúc này mới hừng hực rời đi. Tô mặt chỉ phải một người ngồi, tuy rằng ra tới vốn dĩ chính là chính mình một người, chính là đột nhiên này một cái hai cái liền như vậy rời đi, thật đúng là không thú vị. Lương Uyển Uyển hoảng hốt túi đầu một đường đi phía trước hướng, trên đường cũng không biết bị nàng đụng vào vài người, đều là phía sau hiểu nôn cong eo đôi cười cùng đừng nước kiểm. Bởi vì có mấy cái khó chơi tương đối khó dây dưa, Hảo không dung cùng người lời hay đảo xin lỗi song. Lại quay đầu lại lại phát hiện tỉ thế nhưng không thấy. Tỉ. Hiểu nôn trong lòng hoàng hốt, không dám tưởng tượng tỉ nếu là thật sự ở chính mình mí mắt phía dưới không thấy, nên làm cái gì bây giờ? Nôn nóng hiểu nôn ở trên đường bất tan hoảng, lớn tiếng kêu to, vừa đi vừa dò hỏi, nhưng nơi nào đều không có tỉ thân ảnh. Làm sao bây giờ? Hiểu nôn lo lắng lại sợ hãi đứng ở tại chỗ thẳng dầm chân, sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau, chiều vọng giang lâu vội vàng chạy tới. Mà một đường hoảng loạn đi đường Lương Nguyễn Nguyễn, vốn chỉ cố hướng ra phương hướng đi đến, căn bản là không chú ý tới chính mình hay không đụng vào người, chỉ biết có người nào đụng vào chính mình lúc sau liền nghe được vài tiếng hùng hùng hổ hổ thanh âm, sau đó lại đột nhiên có một đôi tay túm chính mình tránh đi đáng người, sau đó, sau đó liền xuất hiện ở cái này không sát đường ẩn nấp hẻm trung. Người Lương nguyện Nguyễn vừa thấy đến chết chết bắt lấy chính mình cánh tay, ánh mắt lạnh băng nhìn chính mình tô tử giật, dọa cả người một run run. hắn. Hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải ở mạt mạt nơi nào sao? Hắn, ta, ta không có trốn tránh ngươi ý tứ, chỉ là, chỉ là cha ta công đạo làm ta sớm một chút về nhà. Lương Uyển Uyển cúi đầu bất an nói, liền xem hắn dũng khí đều không có. Phải không? Tô Tử Giật Thanh lành Thanh âm không có cảm tình vang lên, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm, túi đầu không dám nhìn hắn. Lương Uyển Uyển cho nên, ngươi ý tứ chính là, rõ ràng thấy được ta, còn cố ý tránh thoát sao? Không có. Ta không có nhìn đến ngươi, ta chỉ là cùng mặt mặt ở bên nhau, ta thật sự không thấy được ngươi tiến vọng giang lâu, ta cũng không phải nhìn đến ngươi lên lầu chiều chúng ta đi tới mới rời đi, ta là lương nguyện nguyện nâng đầu, ủy khuất vô cùng giải thích. Ngươi lần nữa khiêu chiến ta điểm mấu chốt, là đã quên ngươi từ trước tao nộ sao. Tô tử giật vốn dĩ chỉ là tưởng nhắc nhở nàng thời điểm bị người khi dễ, là chính mình vẫn luôn ở chợ giúp nàng, ở nàng sau lưng giúp nàng chống lưng. Nhưng hắn nói mới vừa xong. Lương Nguyễn Nguyễn nhìn chầm chầm hắn ánh mắt từ hoảng sợ biến thành sợ hãi co rúm lại. Nàng nghĩ đến tất cả đều là tô tử giật đối chính mình không tốt một mặt, nghĩ hắn không chút khách khí đối không nghe hắn lời nói người đau hạ tay đấm, nghĩ hắn không hỏi nguyên do tùy ý hôn môi chính mình, nghĩ hắn cũng không có việc gì liền hù dọa chính mình. Qua đi đủ loại không tốt ấn tượng tất cả đều hồi tưởng lên, nàng cúi đầu, sợ hãi nói ta không phải, ta sẽ nghe lời, ta sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi làm ta làm cái gì liền làm cái đó ta hiện tại liền đi giúp ngươi mua đồ ăn ngon lấy lòng uống rượu ngươi chờ ta một chút ta lập tức liền trở về lương nguyễn uyển liền chuẩn bị thật sự đi làm này đó từ trước nàng đã làm vô số lần sự tình nhưng tô tử giật lại tú nàng gắt gao không buông tay giờ khắc này lương nguyễn uyển sợ hãi nàng khóc lóc nhìn tô tử giật nói thực xin lỗi ngươi không cần đánh ta được không ta sợ đau ngươi có cái gì phân phó liền ta nhất định làm theo tuyệt đối sẽ không hàm hồ ngươi trước buông ta ra được không ta tô tử giật nghe xong nàng lời nói. Trên tay lực đạo thấy, đang chuẩn bị dơ tay lau đi nàng khỏe mắt nước mắt, lại bị nàng hiểu lầm thành muốn đánh nàng, cho nên kêu sợ hãi đẩy ra hắn, cất bước liền ra bên ngoài chạy, liền đầu cũng không dám hỏi. Liền sợ hắn sẽ sân chính mình không chú ý đổi theo. Ta! Khiến cho ngươi cảm thấy như vậy đáng sợ sao? Tô tử giật nhìn lương nguyện uyển trốn vào đồng hoang thoát đi dưỡng đủ, giơ tay nhìn chính mình tay, có chút khó hiểu. Tô mặt vốn gì đã quên mất vừa mới sự, hảo hảo nhấm nháp chính mình mỹ thực cũng không biết khi nào có người liền ngồi ở chính mình đối diện thực không khách khí bộ dáng, dương mắt nhìn lại, thế nhưng là không biết khi nào từ trong nhà lao thả ra tư đồ văn lam. Như thế nào là ngươi? Tô mặt vừa thấy đến nàng liền không có quá ăn nhiều đồ vật ăn uống, sau đó nhìn thoáng qua thiên cầm. Thiên cầm thức thời đi đến tư đồ văn lam bên người, bất mãn dôi tay làm ra một cái thỉnh động tác xin lỗi, tư đồ tỷ, nhà ta Vương Phi còn không có dùng cơm kết thúc, hơn nữa nàng cũng không tính toán cùng người đua bản, cho nên, thỉnh ngươi rời đi. Tư đổ văn lam lại là không chút sức mẻ, mang theo vẻ mặt đắc ý ý cười nhìn tô mặt nói ngươi nhất định không thể tưởng được ta sẽ xuất hiện ở chỗ này đi. Tô mặt hơi như mày, không quá vừa lòng nhìn nàng, lại không có phải về ứng nàng ý tứ. Cũng là, nghĩ đến vương gia căn bản là không có cùng ngươi đề cập chuyện của ta đi. Tư đổ văn lam tiếp tục một bộ cao ngạo bộ dáng nhìn tô mặt nói ngươi cũng không biết ta ở nhà tù thời điểm. Vương gia có bao nhiêu chiếu cô ta, một chút mệnh cũng chưa làm ta ăn, biết ta là bị hoan uổng. Còn tưởng hết mọi thứ biện pháp cho ta rửa sạch oan khuất, liền tính là ở tại nhà tù, quy cách cũng cùng ta ở định an hầu phủ quy chế giống nhau. Cho nên đâu? Tô Mạt cảm thấy cô nương này nhất định có hậu lời nói tưởng biểu đạt, chính mình nếu là không cho nàng cơ hội này, ta tưởng nàng cũng sẽ tìm cơ hội ra tới. Nay không, sự tình một giải quyết, vương gia liền tự mình hạ lệnh phóng ta ra tới, còn phải xe ngựa đưa ta hồi phủ. Tư đổ Văn Lam ngạo mạn lại ngạo kiều nhìn Tô mạn tưởng từ trên mặt nàng nhìn đến một kia mất tự nhiên thần sắc. Chính là nhìn đến nàng bình tĩnh, lại có chút thất vọng. Nghĩ nàng có thể là ra vẻ bình tĩnh, liền tiếp tục nói còn nhớ rõ lúc trước đùa giỡn ngươi tư đổ văn khăn sao. Đó là ta đệ đệ, hiện giờ cũng bị vương gia cấp phóng ra, lại còn có đối ta đệ đệ ủy lấy trọng trách, biết này ý nghĩa cái gì sao. Tư đổ văn làm xong, lông mày một trọn, một bộ khiêu khích bộ dáng nhìn tô mặt tiếp tục nói minh ngươi ở vương gia cảm nhận chung vẫn như cũ không có địa vị. Minh vương gia căn bản là không coi trọng ngươi, minh. Mình ta này vương phi vị trí, cũng nên đổi chủ, phải không?" Tô Mạc tiếp theo nàng một câu nói, "Tính ngươi thứ thời, nếu là ngươi thỉnh cầu hòa ly, mặt mũi thượng, ngươi cũng lạc đẹp, nếu là ngươi trở vương gia một phong hưu thư tự mình hưu ngươi, chỉ sợ ngươi sống trên đời đều sẽ cảm thấy thẹn thùng." Tư đổ Văn Lam còn ngạo mạn che miệng cười khẽ vài tiếng, khuôn ngữ tràn đầy mị thị. "Cô nương, ngươi chiếu gương sao?" Tô Mạc trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Tư Đồ Văn Lam một bộ không rõ nàng ý tứ, nhà ngươi gương đều tìm không được đầy đủ ngươi này trương dài rộng mặt, vương gia bất quá thực sự cầu thị bắt được hung phạm, ngươi thật đúng là mặt đại tưởng vì ngươi sao? Tô Mạt cũng mặc kệ Tư Đồ Văn Lam sắc mặt kém không kém, liền tiếp theo đối Thiên Cầm nói Thiên Cầm, mau đỡ ta đi ra ngoài, nhìn gương mặt này, ta lo lắng vừa mới ăn đổ vật đều sẽ nổ ra. Thiên Cầm hiểu chuyện vội vàng đỡ Tô Mạt, sau đó khinh thường Tư Đồ Văn Lam liếc mắt một cái nói Vương Phi chính là. Nô tỉ vừa mới thiếu chút nữa đều phun ra. chương 240 rào hơn ngươi, không đạo lý. Ngươi, các ngươi tư đổ văn lam run rảy ngón tay các nàng chủ tớ hai người. người chính là ghen ghét, chính là bất an, tưởng cứ như vậy chọc giận ta, không có cửa đâu. Tô mặt chuẩn bị rời đi bước chân, ở nghe được tư đổ văn lam lời này thời điểm lại xoay người nhìn về phía nàng, khỏe miệng câu ra một mặt vạn phần mê tha tươi cười một cái liền vương phủ ngạch cửa còn không thể nào vào được người. Còn ý đồ cùng vương phủ người cầm quyền tới tham thảo ghen ghét bất an đề tài, cô nương, ngươi xác định, ngươi đầu vóc không có ở trong tù quan nốc sao. Ngươi tư đổ văn lam vốn là nghe xong nàng lời nói thực tức giận, chính là vừa nghe nàng một câu người cầm quyền, có ý tứ gì, nàng lời này là có ý tứ gì. Ngươi là, vương gia đem vương phủ cầm quyền sự tình đều giao cho ngươi. Tư đổ văn lam không thể tin tưởng nhìn tô mặt hỏi. Không sai tô mặt vẻ mặt ngạo kiều đáp lại thuận tiện lại khí nàng một câu hiện giờ vương ra chính là cái cái gì đều không có kẻ nghèo hèn, hắn sinh hoạt tất cả chi tiêu đều đến trải qua ta đồng ý, liền tính hắn tưởng ở bên ngoài cho người khác hoa một văn tiền, cũng đến trải qua ta phê chuẩn. Ngươi hồ tư đổ văn làm không tin tức giận quát, không tin tô mặt nhìn nàng một bộ tức muốn hộp máu bộ dáng gợi lên ý cười càng thêm sáng lạn không tin ngươi có thể chính mình đi hỏi nhà ta phu quân A tô mặt liền phải xoay người rời đi, sau đó lại đột nhiên quay đầu lại. Như là nhớ tới cái gì giống nhau đối tư đồ Văn Lam nói Nga, đúng rồi, tiền đề là, ngươi đến có cơ hội nhìn thấy ta phu quân mới được. Ngươi hổ tư đổ Văn Lam không phục thậm chí không tin triều nàng quát ta đã biết, ngươi cũng cũng chỉ có thể ở trước mặt ta trường hợp lời nói, ai không biết ngươi là như thế nào bị ngâng tiến đỉnh vương phủ, loại sự tình này, yêu cầu ta giúp ngươi thuật lại một lần sau. Nga, đúng rồi, ta tưởng ngươi là trí nhớ không tốt lắm, đương lâu lắm Vương Phi, thật đương chính mình là chân chính Vương Phi. Tô Mặc đột nhiên mặt lạnh nhìn về phía nàng, vốn dĩ chính mình chính là sự thật, nhưng Tư Đổ Văn Lam nói đem nàng đã sớm quên, thậm chí không nghĩ lại nhớ đến sự tình lại một lần cưỡng bách nàng nhớ tới. Đúng vậy, thành thân thời điểm, xác thật không quá lý tưởng, quá trình quả thực coi như rối tinh rối mù, nếu không phải ngốc tử, người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Ta cái này vương phi, sợ là không được vương gia sủng ái mới có như vậy kết cục. Mặc cho ai nhắc tới chuyện này đều có thể ở nàng vô hình miệng vết thương thượng sẽ rách một phen. Lại hung hăng giải lên một phen muối, làm chính mình đau không dám ngôn ngữ cũng vô pháp ngôn ngữ. Loại này đau, là chính mình căn bản vô pháp lại thừa nhận một lần đau. Nhưng cố tình cái này không biết tốt xấu người thế nhưng lần nữa hướng ta miệng vết thương thượng giải mối. Tư đổ văn làm thấy tô mặt biến vô cùng khó coi, liền biết chính mình chọc chúng nàng thương chỗ liêu ý tiếp tục nói cho nên à, người quý có tự mình hiểu lấy, hiện giờ ngươi cũng bất quá tạm thời ở vương phi vị trí thượng, bất quá ngươi có thể yên tâm. Hiện giờ ngươi có thể an tâm lại ngồi một đoạn thời gian, không dùng được bao lâu, vương phi vị trí tất nhiên là của ta tư đồ văn lam, liền đứng lên đi hướng tô mạn. nàng vốn định dùng một bộ trên cao nhìn xuống tư thái bệ nghệ tô mạn, chính. Là đi vào mới phát hiện chính mình thân cao thế nhưng không nàng cao, lúc này mới thay một bộ khinh thường cùng khinh thường thần thái ngẩn đầu nói. Ta tư đồ văn lam coi trọng người, mặc kệ dùng hết cái gì phương pháp cùng thủ đoạn đều sẽ được đến hắn, cho nên, tô tỷ, nga, không, là đình vương phi. Đình vương ra đâu ta liền trước tạm thời cho ngươi mượn đoạn thời gian đương phu quân, qua không bao lâu, ngươi khả năng liền phải mất đi đình vương phi cái này tôn quý xưng hô, trở thành một người người phỉ nổ hạ đường phụ, cho nên đâu trong khoảng thời gian này, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đình vương phi có thể mang cho ngươi thủ vinh đi. Xong nàng liền ngẩng đầu, một bộ cao cao tại thượng tư thế cường thế chuẩn bị phá khai tô mạt rời đi. chấm đã, tư đổ văn lam không đi bước nhanh đã bị tô mạt gọi lại, nhưng là tư Đồ văn lam chỉ là dừng lại bước chân. Lại không có phải về đầu để ý tới nàng ý tứ Tô mặt cũng không ngại Chỉ là từ từ đi đến tư đổ văn lam trước mặt Thanh âm thanh thiển nói biết chính mình là cái gì thân phận sao Người có ý tứ gì Tư đổ văn lam nhướng mảy khinh thường hỏi Nhưng vừa dứt lời Tô mặt liền bàn tay hung hăng đánh vào trên mặt nàng Sau đó biết cho thiên cầm một ánh mắt Thiên cầm liền một chân hung hăng đá hướng nàng đầu gối cong chỗ Tư đổ văn lam một cái xúc không kịp phòng liền quỳ trên mặt đất Buồn bực nàng dễ rùa tưởng đứng lên Nhưng là thiên cầm lại không biết nơi nào tới kính, gắt gao để lại nàng không cho nàng đứng dậy. Tư đổ văn lam nghiến răng nghiến lợi nhìn vẻ mặt khí định thần nhàn bộ dáng tô mạt, vô duyên vô cớ bị nàng đánh một cái tát lại đá một chân, quả thực đáng giận. Ngươi cái tiện nhân, ngươi. Nàng lời nói còn không có xong tô mạt lại là một cái tát hung hăng đánh vào trên mặt nàng, tùy cơ còn một bộ đau lòng tay bị đánh đau bộ dáng bày xuống tay, sau đó mới hơi khuynh thượng thân bệ nghệ tư đổ văn lam. Một bộ cao cao tại Thượng Tư Thái nói cha ngươi không dạy qua ngươi, cái gì kêu tôn ti sao? Ngươi tư đổ văn làm muốn đang muốn mắng người, nhưng là tưởng tượng đến chính mình vừa mới lại ăn một cái tát, liền sinh sôi đem lời nói cấp rụt trở về. Ta hiện giờ là Vương Phi, ngươi bất quá là một cái thế gia tỉ, nhìn thấy ta không quỳ hạ thỉnh ăn vấn ăn liền thôi, tất nhiên còn dám đối bổn Vương Phi nói năng lô mãng, miệng đầy uy hiếp, ngươi cho rằng... Ngươi có mấy cái đầu quá ngươi nay phạm phải sai lầm tô mặt đột nhiên khí thế lăng tha nhìn chằm chằm tư đồ văn lam thả không buồn vương phi rốt cuộc chịu không chịu vương ra coi trọng, nhưng bổn vương phi hiện tại thân phận bãi tại nơi này, ngươi đây chính là quang minh chính đại đánh. Vương ra mặt, ngươi, nếu là việc này nháo đến Thái Hậu cùng Vương Thượng trước mặt, ngươi cho rằng, lao ngục ly ngươi còn xa sao. Tư đồ văn lam chỉ lo ở tô mặt trước mặt khoe ra, liền đã quên còn có Thái Hậu cùng Vương Thượng này một tầng quan hệ ở, hiện tại bị tô mặt như vậy một không cấm trong lòng căng thẳng, có chút lo lắng, nhưng không nghĩ biểu hiện ở tô mặt trước mặt. Nay còn muốn nghĩ nhiều ai tư đồ tỷ nhắc nhở, bổn vương phi chính là ở hảo hảo lợi dụng này vương phi thân phận thủ vinh cùng tiện lợi tô mặt tà mị câu môi nhìn sắc mặt trắng bệnh tư đồ văn lam nói tiếp bất quá, niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, bổn vương phi đại phát từ bi, liền phạt ngươi ở chỗ này quỷ thượng hai cái canh giờ. Nếu là ngươi dám ngỗ nghịch bổn vương phi, ngươi biết hậu quả, hy vọng lao ngục có thể lại một lần cùng ngươi kết duyên. Tô mà xong liền mang theo vẻ mặt hà giận thiên cầm rời đi, bất quá ngấm lại, lời này còn không có xong, kích thích người sao, đương nhiên là người khác cho ngươi một đao, ngươi liền phải gấp trăm lần còn trở về mới được. Đúng rồi, gần nhất đi theo vương ra bên người lâu rồi, học xong một loại tâm kỹ năng, hiện giờ nhưng thật ra càng thêm ám hiểu. Vương Phi, là cái gì kỹ năng, nô tỉ như thế nào không biết? Thiên cầm hồ nghi đi theo hỏi. Hiện giờ à? Bồn vương phi nhất am hiểu chính là diệt vương ra bên người đối hắn có ảo tưởng vô chi nữ nhân. Ta biết ta biết, đây là truyền trung chuyên đánh hồ ly tinh. Thiên cẩm kích động đi theo vương phi nói nói. Chủ tớ hai kẻ sướng người họa, tư đổ văn lam mặt nháy mắt biến tức giận thao, tưởng đứng lên cùng nàng tranh luận một phen, lại bị thiên cẩm cái này tiện nha đầu ấn gắt gao. Hẳn không thể là chính mình động một phần, nàng liền ra ba phần lực gáp chế chính mình. Tô mạt câu môi cười nhạt biết cái gì là hồ ly tinh sao chính là giống tư đồ tỷ như vậy chỉnh phán đoán vương gia hành vi không bị kiểm chế không biết xấu hổ nữ tử bất quá tô mạt cố ý kéo đuôi dài âm đem tư đồ văn lam trên dưới nhìn một vòng giống tư đồ tỷ như vậy tư sắc nữ tử còn so ra kem chúng ta vương phủ dưỡng một đám vũ cơ ngay cả đám kia vũ cơ vương gia đều là một cái khỏe mắt đều không cho đối tượng chỉ là không biết tư đồ tỷ này phúc tuấn dùng rốt cuộc là chỗ nào tới tự tin cảm thấy vương gia sẽ thu người làm thiết đâu bất quá nếu là tư đồ tỷ nguyện ý tự hạ thân phận Vì nô vì tì hầu hạ hảo buồn vương phi cùng vương ra, đến lúc đó, buồn vương phi làm chủ, nâng ngươi làm một cái thông phòng nha đầu đó là Thiện nhân, ngươi tính cái thứ gì, dám như thế chửi bới ta. Cứ việc tư đồ văn làm còn ở kêu gạo, nhưng tô mạt lại căn bản là không phản ứng nàng, chỉ là thiên cầm đem nàng đa dụng lực ấn vài phần. Sau đó đối với cửa lớn tiếng hô một tiếng ngươi dám coi khinh nhà ta vương phi, hôm nay vương phi nhân nước, chỉ phạt ngươi ở chỗ này quỷ thượng hai cái canh giờ, nếu là ngươi dám trên đường rời đi Nay đang nhìn Giang Lâu các vị chính là chứng kiến, nếu là nàng ở Vương Phi rời đi sau giám động nửa phần, liền thỉnh các vị báo cho Vương Phi, Vương Phi tất có số. Tiền lớn ban thưởng. Hảo vọng Giang Lâu khách khứa đại bộ phận đều là khách quen, cho nên lần lượt chứng kiến Vương ra đối Vương Phi để ý cùng sủng ái, căn bản là không dám đắc tội Vương Phi. Hiện giờ có một lần lấy lòng Vương Phi cơ hội, đều tưởng nắm chắc được cơ hội, càng quan trọng là, còn có thể lấy thường bạc, loại mị sự này, đến chỗ nào tìm đi. Tư đổ văn lam thấy nơi này bá cánh đều cùng tiêm máu gà giống nhau hướng cửa trạm, kia từng đôi đôi mắt trừng đều cùng chung đồng giống nhau đại, liền sợ tìm không ra nàng động nửa điểm dấu vết. Khí nàng cả người thẳng run, nhưng lại không dám run run quá rõ ràng. Một búng máu khí nửa vời đổ ngực. Tô mạn, ta nhất định sẽ không làm ngươi hảo quá, nếu ngươi muốn đem sự tình náo đại, ta đây khiến cho chuyện này nháo lớn hơn nữa, chờ náo đến vương ra trước mặt, ngươi kia suy yếu nói dối cũng liền tự sụp đổ ta xem ngươi đến lúc đó ở vương gia trước mặt còn lấy cái gì tư cách cao ngạo. Hành A, nhìn không ra tới ngươi như vậy tàn nhẫn. Tố mặt vốn chỉ là giáo huấn hạ tư đồ văn lam, chờ đi rồi lúc sau tùy tiện nàng thế nào, không nghĩ tới thiên cầm thế nhưng nghĩ ra như vậy nhất chiêu. Hừ, ai làm cái kia hư nữ nhân ý đổ phá hư vương gia cùng vương phi chi gian cảm tình, còn như vậy coi khinh ngài, ta chính là xem bất quá đi, ta đây cũng là mượn vương phi huy thế giáo hấn nàng một phen thôi. Thiên cầm bước cái hốt có chút ngượng ngùng nói, Ân, làm hảo. Tô Mạt mặt không đổi xác nhận đồng đáp lại. chương 241 vương ra tự mình thả nàng. Vương phi, vương phi, không hảo, nhà ta tỷ không thấy. Hiểu nôn một đường chạy về vọng giang lâu, chính là hy vọng có thể nhìn thấy đình vương phi, hy vọng nàng có thể hỗ trợ cùng nhau tìm xem tỷ. Người cái gì? Vốn dĩ tâm tình vừa vặn tốt chuyển tô Mạt, một kiện hiểu nôn một người hoang mang rối loạn lương nguyện nguyện không thấy. Nàng đệ nhất ý tưởng chính là lương nguyện nguyện có thể hay không bị thừa tướng phu nhân mẹ con cấp ám hại, liền ở lo lắng khi chuẩn bị làm thiên cầm trở về tìm người hỗ trợ cùng nhau tìm xem, sau đó liền nhìn đến tô tử giật đã đi tới. Ca, ngươi tới quá là lúc, uyển uyển không thấy, ngươi chạy nhanh hỗ trợ tìm xem. Tô mặt trong thanh nhâm mang theo một chút lo lắng nói ta lo lắng nàng cái kia mẹ kế cùng muội muội sẽ đối nàng bất lợi. Ngươi cái gì? Tô tử giật không quá minh bạch, tô mặt nói. Chỉ nghĩ Lương Nguyễn Nguyễn không phải vừa mới từ chính mình bên người rời đi sao?